Nàng hiện tại có hoài nghi, hiện tại thánh nữ rõ ràng là muốn đưa bạch vũ vào chỗ chết, nếu như không phải phát hiện bạch vũ chuyện gì, thánh nữ tuyệt đối là không sẽ làm như vậy. Ha ha, đã thánh nữ muốn cược, ta cùng ngươi một đánh bạc lại như thế nào, khó làm thánh nữ có cái này nha hứng, ta tự nhiên là muốn phục đồi. Nếu như bây giờ vũ cơ không đánh cược, sẽ chỉ làm đến thánh nữ càng thêm hoài nghi. Bởi vì vũ cơ không cá cược, cái kia chính là tại bảo trì bạch vũ, nàng dựa vào cái gì muốn tới bảo trì bạch vũ. Bạch vũ có cái gì đáng giá duy trì? Đạ vũ lao cũng có hứng thú, vậy ta tự nhiên thuận vũ lao ý. Sau khi nói xong, thánh nữ nhẹ nhàng vung tay lên, đồng nhiên ở giữa, cũng là một đạo ánh sáng hướng về bạch vũ cùng liêu thư Hằng nơi hai người giao thủ che út tới. Mà liên tại đạo này ánh sáng bao trùm đi qua về sau, tất cả mọi người ánh mắt, lúc này đều ngưng tụ ở bạch vũ hiện liêu thư Hằng trên người của hai người. Không vì những thứ khác, bởi vì hiện tại hai người, đã không phải là hai người tranh đấu đơn giản như vậy. Người thông minh đều sẽ phát hiện, thánh nữ đã bắt đầu triển khai cùng vũ cơ ở giữa tranh đấu. Vũ cơ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không có ai biết. Liên xem như thiên ý đều kiên kỵ, đây là mọi người đều biết sự thật, mà lúc này đây, thánh nữ như thế cùng vũ cơ đánh cược, cái này khiến đến tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến, có phải hay không thiên ý, chuẩn bị đối vũ cơ đồng thủ. Lúc này rất nhiều gia tộc đều ngồi không yên, cái gì về phần bọn hắn đang nghĩ, hiện tại có phải hay không cái kia rồi. Nếu như, toàn cả gia tộc, đều muốn vạn kiếp bất phục, nhưng là nếu như đứng chính xác đội, cái kia chỉ sợ toàn cả gia tộc đem nên đón vạn vạn năm cường thịnh. Bạch Vũ cùng bên trong Liễu Thư Hằng tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hiện tại chính là Liễu Thư Hằng tế ra hắn Thiên Địa Kỳ thư thời điểm, ngay tại hắn tế ra Thiên Địa Kỳ ra trong nấy mắt, đống nhiên ở giữa cái này nhất phương không gian dường như bị phong cấm đồng dạng. Bạch Vũ đống nhiên ở giữa cảm thấy một cỗ áp bách chi lực truyền đến, sau đó từ bên trong đi ra một gốc cây. Một gốc cây liễu. Cái này gốc cây liễu cũng không cao lớn, chỉ có một trăm trượng mà thôi, liền xem như bạch vũ một cái biến thân, cũng so cái này một gốc cây liễu cao lớn hơn rất nhiều. Nhưng là bạch vũ theo cái này một gốc trên cây liễu, lại là cảm thấy một cô mánh liệt uy hiếp chi lực. Cố lực lượng này, là hắn chưa từng cảm nhận được qua, loại kia cực hạn uy hiếp, làm cho hắn chỉ là gặp đến cái này gốc cây liễu, dường như hắn liền đã tại kề cận cái chết đi một lượt giống như. Quên nói cho ngươi biết Đây mới là của ta thần vương hư ảnh, để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta hoàn toàn nở rộ trạng thái đi. Liêu thư hằng nói xong câu này về sau, cả người hắn trong nháy mắt thì hướng về cây liễu nhẹ nhàng nhất chỉ. Quý vị, làm hai chữ này rơi xuống thời điểm, liêu thư hằng trong thân thể, dường như thì truyền đến một cỗ bàng bạc hấp lực đồng dạng, cái này một gốc cây liễu, trong nháy mắt liền bị hắn cấp hút tới trong thân thể đi. Chương 918, Tài quyết chi kiếm làm cái này một gốc cây liếu hoàn toàn bị liêu thư hàng hấp thu về sau, liêu thư hàng bên trong thân thể, trong nháy mắt thì chuyển đến một cỗ khí thế ngập trời. Cỗ khí thế này đã vượt qua thần vương tam trọng cảnh, lại là tại thời gian ngắn ngủi bên trong, thì đạt đến thần vương tứ trọng cảnh. Hắn một chiêu này, lại là ngắn ngủi tăng lên tự thân thực lực phương pháp. Vũ Lão, ngươi nói hiện tại Miêu Mộ Tiên muốn làm sao cùng liêu thư hàng đánh một trận? Thánh Nữ trên mặt không buồn không vui, nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Theo nàng nói hiện tại Bạch Vũ sát thực căn bản cũng không có biện pháp cùng liêu thư hàng so sánh với. Hai người đều là thiên tài bên trong thiên tài, Bạch Vũ nếu như chỉ là cùng liêu thư hàng tranh lệch một cảnh giới, như vậy hắn thật đúng là có khả năng chiến thắng liêu thư hàng, nhưng là nếu như Bạch Vũ cùng liêu thư hàng tranh lệch hai cái cảnh giới, hai người kia thì thiên xoa địa viễn. Vô luận như thế nào, Bạch Vũ đều là không thể nào là liêu thư hàng đối thủ. Quên nói cho ngươi biết, ta ngoại trừ là một tên triệu hoan sư, ta đồng dạng là một vị võ tu Sau khi nói xong, Liễu Thư Hằng đưa tay ở giữa, một thanh quang hoạt như gương bảo thạch chất liệu bảo kiếm thì xuất hiện ở trên tay của hắn, thanh bảo kiếm này dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra quang mang trong suốt tới. "Giết!" Liễu Thư Hằng chỉ là nhẹ nhàng một kiếm điểm ra, thế mà trong nháy mắt cũng là một cỗ linh lực hóa thành hỏa diễm chi lực, hướng về Bạch Vũ cuồng dũng tới. Cái này hỏa diễm chi trùng, dường như liền mang theo một cỗ long tức đặc tính ở bên trong. Sa sa, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ thiêu đốt chi lực truyền đến. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, hắn trong nháy mắt định dùng băng đến đối lửa, thế mà, ngay tại hắn Thiên lý băng phong đánh đi ra trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện, chính mình Thiên lý băng phong, vậy mà như băng tuyết ngộ mặt trời gây gắt đồng dạng, nhanh chóng hòa tan ra, bất quá một lát, hắn Thiên lý băng phong liền bị Liêu thư hàng một kiếm, cấp đánh nát. Mà lại Liêu thư hàng một kích này, dư lực không giảm, trực tiếp hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Hỗn độn chi quang. Lúc này, hiển nhiên muốn chạy trốn. Đã là chuyện không thể nào, hiện tại Bạch Vũ có thể làm, cũng là tiến hành cực hạn phòng ngự. Mà khi hỗn độn chi quang trùm lên Bạch Vũ trên thân về sau, hắn trong nháy mắt cảm giác được loại kia cảm giác biến mất, sau đó cỗ này hỏa diễm chi lực, liền trực tiếp bao trùm đến trên người hắn. Hỗn độn chi quang, sắc thực có uy lực của nó cùng hiệu quả, bởi vì ngay tại cái này nói hỏa diễm chi lực đánh tới thời điểm, hỗn độn chi quang vận chuyển, hấp thu phía trên này hỏa diễm chi lực, nhưng là phía trên này hỏa diễm chi lực quá cường liệt Bạch Vũ thực lực cùng liêu thư Hằng thực lực trên lệnh qua xa, cho nên thân thể của hắn bên ngoài hỗn độn chi quang, chỉ hấp thu một phần ba không đến hỏa diễm chi lực, thì phịch một tiếng nổ nát ra, sau đó Bạch Vũ lục thân, cơ hội liền trực tiếp. Hiện lên hiện tại đạo này hỏa diễm chi lực bên ngoài. Giống. Bạch Vũ gào thét, hắn tiếng gầm bên trong, truyền đến một cỗ thống khổ chi ý. Bởi vì cái này thời điểm, hỏa diễm chi lực cuối cùng vẫn là thiêu tại trên người hắn, làm hỏa diễm chi lực tán đi thời điểm. Bạch Vũ quanh thân một mảnh cháy đen, liền xem như tóc của hắn, cơ hồ đều đã biến mất không thấy đồng dạng. Hắn lúc này, từ xa nhìn lại, phảng phất như là một cái đầu hói đồng dạng. Vạn mục phùng xuân. Lúc này, Bạch Vũ sử dụng vạn mục phùng xuân thời điểm, hiệu quả cũng không lớn, chỉ là giảm bất thương thế của hắn mà thôi. Người chọc giận ta. Bạch Vũ trong mắt, hiện ra sát ý ngập trời tới. Còn không có người cùng thế hệ, có thể đem hắn bức đến thảm như vậy cấp độ, mà bây giờ liêu thư hàng làm được. Ha ha chọc giận ngươi thì đã có sao? ngươi bây giờ cũng là thịt trên tớt, bất quá là mặc ta xâm lược mà thôi. Liêu thư hằng thực lực bây giờ đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh, cho nên bạch vũ trong mắt hắn quả thực không chịu nổi một kích. thanh kiếm, phán quyết. Liêu thư hằng cái kia tản ra bảo thạch quang mang bảo bối trên thân kiếm, đột nhiên xuất hiện một cỗ cùng loại với bạch vũ thẩm phán chi lực lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng này lại là so với bạch vũ thẩm phán chi lực yếu vô số lần. bạch vũ thần hồn chi trên đảo thẩm phán chi lực. Phảng phất có nhận thấy đồng dạng, thân hồn của hắn chi trong đảo, dường như trong nháy mắt thì mở ra một đạo mắt dọc. Cho ta trở về. Bạch Vũ lúc này đem trong cơ thể hắn thẩm phán chi lực cấp xuống dưới. Hiện tại nếu như thẩm phán chi lực chính mình truy ra, bị Thánh Nữ phát hiện, bị Thiên ý phát hiện, hắn đoán chừng liền xem như vũ cơ, cũng chưa chắc cứu được hắn. Mà liên tại hắn cưỡng ép trong khống chế, cái này thẩm phán chi lực rốt cục bị hắn xuống dưới. Nhưng là Liễu Thư hàng tài quyết chi kiếm, lại là ở thời điểm này trực tiếp hướng về bạch vũ chạm xuống dưới cái kia một đạo tài quyết chi kiếm phía trên tản ra một cỗ bạch sắc quang mang phía trên có nhàn nhạt kim mang vần quanh tuy nhiên chỉ đem lấy thẩm phán chi lực một tia khí tức nhưng là cỗ lực lượng này dường như cũng là đạt đến bạch vũ có thể thừa nhận được cực hạn đồng dạng chỉ riêng là cái kia một cỗ khí tức liền trực tiếp hấp bách đến bạch vũ nhục thân có một loại phảng phất muốn giải thể cảm giác thậm chí nhục thể của hắn đều truyền đến xoa xoa thanh âm cái này phảng phất như là tấm gương muốn vỡ vụn ra đồng dạng Bạch Vũ một mực dùng thẩm phán chi lực đối phó người khác, hiện tại cảm nhận được cùng thẩm phán chi lực tương cận tài quyết chi lực mới đột nhiên phát hiện chính mình cái này cái gọi là thẩm phán chi lực đến cùng là bực nào cường hãn? Phá cho ta! Bạch Vũ nộ hống, toàn thân hắn gân xanh như rồng giống như xuất hiện tại cơ trên thịt, hắn hóa thân ngàn trượng, hắn điều thứ nhất gân đều phảng phất là một đầu hấu long đồng dạng, phía trên một cỗ dữ tận chi ý truyền đến, hỗn độn chi quang. Bạch Vũ trên thân lần nữa còn cuốn một cỗ hỗn độn chi quang. Vạn kiếm quý nhất, sau đó xung quanh thân thể của hắn, đến căn này, thì đã tuôn ra vô số thật nhỏ phi kiếm đến, những linh lực này phi kiếm, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một thanh ngập trời cự kiếm. Sau đó cái này một thanh cự kiếm, đang ngưng tụ thành hình thời điểm, liền trực tiếp hướng về tài quyết chi kiếm chẳng tới. Thế mà, cái này hai đạo va chạm, cũng không như trong tưởng tượng lộng lẫy cảm giác, Bạch Vũ chỉ cảm thấy chính mình vạn kiếm quý nhất, dường như cũng là đầu hũ đồng dạng. Trực tiếp bị Tài quyết chi kiếm giống như là tước đầu hũ đồng dạng, trẻ thành hai nửa, sau đó Tài quyết chi kiếm thế tới không giảm, lần nữa hướng về Bạch Vũ tập kích xuống tới. Hỗn độn âm dương chỉ, Bạch Vũ bây giờ không phải là búng một ngón tay, mà là liên tục bắn ra ba ngón. Cái này ba ngón, phân biệt mạnh tại Tài quyết chi kiếm kiếm đầu, thân kiếm cùng kiếm đuôi. Cái này ba đòn đều là phi thường cường đại, mà lại thế đi vô cùng cấp tốc, ngay tại Tài quyết chi kiếm cách Bạch Vũ còn có xa mười mấy trượng thời điểm, cái này ba đòn liền trực tiếp bị cái kia một đạo tài quyết chi kiếm cấp cả lại. Chỉ là chưa tới trong nháy mắt, chân quyết chi kiếm phía trên dường như bộc phát ra một cỗ quang mang đến, làm cỗ này quang mang xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ cái kia ba đạo chỉ ấn đống nhiên ở giữa liền bị tan rã ra. Bất quá cái này băng ngón, thủy chung là là Bạch Vũ tranh thủ thời điểm chạy trốn. Quang chi thần tắc. Bạch Vũ tâm lý một cái mặc nghiệm, trên thân thể hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ quang chi thần tắc. Cả người hắn hóa thành một đạo mũi tên hướng về nơi xa phi độn mà đi. Vâng! Sau đó đạo này tài quyết chi kiếm, liền trực tiếp chạm tại Bạch Vũ vừa mới vị trí. Sau đó một cố báo táp linh lực truyền đến, cho dù là lấy Bạch Vũ cường hãn, lúc này cũng bị đạo này dư âm quyển đến đánh tới một bên cái bao bọc, sau đó lại ngã xuống. Bạch Vũ quay người xem xét, phát hiện điều này có thể tiếp nhận thần vương ngũ trọng cảnh cường giả toàn lực nhất kích lôi đài, lại bị gọt ra một đạo cự đại khe rãnh. Chương dánh. Sinh tử trong ngáy mắt. Thật mạnh. Một kích này, lộ ra không sai đã đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới. Liêu thư Hàng hiện tại thực lực của mình đều đã có thần vương tứ trọng cảnh, lại thêm hắn thuộc về Thánh Sơn đệ tử Hải Tâm, vậy hắn một kích này có thể đạt tới thần vương ngũ trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, cũng là không thể bình thường hơn được tình huống. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tiếp đó, bất quá một kích này, ngươi là có hay không còn tiếp được đến đâu. Thánh kiếm, sinh tử đông nhiên ở giữa, liêu thư hàng liền trực tiếp đem trong tay hắn như thủy tinh bảo kiếm ném đi đi ra, sau đó hắn đem trong tay hắn thiên địa kỳ thư cũng ném đi đi ra. Sau đó, biến hóa ra hiện. Sách của hắn, trong nháy mắt thì hóa thành một thanh hát chiếc kiếm, cùng cái kia một thanh thanh kiếm, đều gọi kết nối với nhau. Sau đó hai thanh kiếm, lớn lên theo gió, trong nháy mắt thì đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó cái này một đen một trắng hai thanh kiếm, thì hiện lên hai bên hai đường, hướng về bạch vũ chẳng tới. Bạch Vũ đầu tiên là đánh ra bốn đánh, cái này bốn đánh, tràn đầy một loại cuồng bạo, trong nháy mắt phát ra cái này bốn đánh. Cho dù là lấy Bạch Vũ cường độ thân thể, cũng có chút không thể thừa nhận qua, nhưng là cho dù là đánh ra cái này bốn đánh, Bạch Vũ cũng không phải đặc biệt yên tâm. Lúc này, hắn trả tiến nhập bị động phòng ngự trạng thái. Mà vừa lúc này, Bạch Kiếm cùng Hắc Kiếm trong nháy mắt thì cùng cái này bốn đánh đánh vào nhau, sau đó cái này bốn đánh, trực tiếp liền bị bẻ gãy nghiền nát giống như phá bể nát. Bạch Vũ thân thể thì không có chút nào giữ lại hiện lên hiện tại cái này hai đánh phía trên. Sau đó cái này hai đánh thì đánh vào bạch vũ trên thân, bạch vũ cái kia tựa như núi cao trên thân thể, nhất thời xuất hiện hai nói khe nước to lớn, cả người hắn, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, hắn liền thân thể đều lõm. Bạch vũ hoa một tiếng, thì phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng, tràn đầy một cố vẻ hề bại. Vũ lão, ngươi cảm thấy hiện tại miêu mộ tiên, còn có thắng lợi khả năng sao? Vũ cơ tay, lúc này đã chăm chú nắm ở cùng nhau, nàng đang suy nghĩ một hồi đến cùng muốn hay không cứu Miêu Mộ Tiên, nhưng là đáp án hiển nhiên là khẳng định. Bạch Vũ là đối phó thiên ý quan trọng, nàng là không thể nào không cứu. Miêu Mộ Tiên, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Trên lôi đài Liễu thư Hằng, lấy một bộ người thắng lợi tư thái nhìn lấy Bạch Vũ. Phía dưới Mộ Dung Vũ Nhi cùng Nưu Tiểu Khai bọn người, đã sớm siết chặt quyền đầu. Lập tức Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện mộ dung vũ nhi đám người trên mặt lo lắng, thậm chí mộ dung vũ nhi ánh mắt, đều có chút ngáy đỏ. Tính cả ngư tiểu khai cùng ngao hai người, lúc này đều mang tức giận nhìn lấy liêu thư hằng. Miêu mộ tiên, đánh không lại thì nhận thua đi. Tuy nhiên mộ dung vũ nhi thanh êm rất nhỏ, nhưng là bạch vũ vẫn là bằng vào loại kia khẩu hình, đem mộ dung vũ nhi mà nói cấp phán đoán đi ra. Lão đại, nhận thua, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt. Nguyễn Tiểu Khai thì hoàn toàn không có mộ dung Vũ Nhi căng thẳng, hắn lời này là hết ra. Bạch Vũ nhìn lấy phía dưới mọi người, tâm lý hơi hơi cảm động, lúc này hắn vốn là cũng có tâm nhận vua. Chỉ có thể nói liêu thư Hằng quá mạnh. Tuy nhiên hắn bại bởi liêu thư Hằng, nhưng là đây cũng là trong dự liệu sự tình, tất cánh hắn hiện tại, còn chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hắn vốn là không có nghĩ qua, đi vào thần vương tam trọng cảnh trên lôi đài, có thể tiến 10 vị trí đầu tiên trước năm. Thiên Tài không phải chỉ có một mình hắn mà thôi. Hưu. Mà ngay tại lúc này, lại là một đạo kiếm quang bén nhọn hướng về Bạch Vũ tập đi qua. Liêu thư Hằng trông thấy Bạch Vũ một mực không nhận thua, hắn sớm đã bị làm hao mòn sòng kiên nhẫn, cho nên hắn xuất thủ lần nữa. Ta nhận thua. Bạch Vũ lúc này trên thân thủ cực nặng thương tổn, cho nên lúc này, hắn muốn ngăn cản một kích này đều lộ ra vô cùng khó khăn. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp mở miệng nhận thua. Thế mà, tại hắn mở miệng nhận thua thời điểm, Cái kia trong dự liệu hộ cháo dâng lên trắng noán quang mang đến đem hắn bảo hộ ở trong đó tình hình, cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lúc này, có chút bối rối. Đồng dạng hai vị võ giả tại trên lôi đài trận đấu, chỉ cần một phương khác nhận thua, như vậy hộ cháo liền sẽ có bảo vệ lực lượng, làm đến nhận phe thua, trực tiếp bị một cô nhu hòa lực lượng bao vây lấy, bảo hộ lấy người này miễn bị thương tổn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ nhận thua về sau, cái này trong tưởng tượng hộ cháo, cũng chưa từng xuất hiện đương nhiên. Cái này tự nhiên là bởi vì Thánh Nữ cùng Vũ cơ hai người đánh một cái đánh bạc mà thôi. Vừa Thánh Nữ đã đối hộ cháo động tay chân. Chuyện gì xảy ra? Người phía dưới, đột nhiên cũng cợt nhà loạn cả lên. Tất cả mọi người nhìn lấy Bạch Vũ cùng Liêu Thư Hằng ở giữa chiến đấu. Lúc này, Bạch Vũ nhận thua lại không có hộ cháo lực lượng. Cái này để bọn hắn cảm thấy một loại hoảng sợ. Bởi vì nói không chừng, cái kế tiếp nhận thua về sau. Cái này hộ cháo lực lượng không sinh hiệu người, cũng là bọn họ. Bọn họ liền đem làm làm đối thủ thủ hạ vong hồn. Dừng tay. Lúc này như tiểu khai cùng ngao còn có mộ dung vũ nhi bọn người không chầm được. Bọn họ hiện tại thậm chí mặc kệ cái này cái gọi là quy tắc, hiện tại bạch vũ đã nhận thua, vậy đối phương thì không có lần nữa xuất thủ sự tất yếu. Thế mà, liền tại bọn hắn bay đến hộ tráo phía trên trong ngáy mắt, bọn họ trực tiếp thì bị đẩy lùi ra. Đây là hai người đấu trưởng cái này tự nhiên không ảnh hưởng người bên ngoài ảnh hưởng đến hai người bọn họ chiến đấu. Mà mộ dung vũ nhi đám người thực lực, lại không có đột phá đến thần vương ngũ trọng cảnh trở lên, cho nên tự nhiên không phá nổi cái này hộ cháo. Vâng! Cùng lúc đó, một kích này liền trực tiếp đánh vào bạch vũ trên thân, bạch vũ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Vừa hắn vốn là bị trọng thương, hiện tại một kích này, ngoài dự liệu của hắn, cho nên thậm chí hắn đều từ bỏ ngăn cản, cái này dẫn đến một kích này, tuy nhiên uy lực cùng vừa rồi thanh kiếm, sinh tử so sánh với, yếu rất nhiều, nhưng là này tạo thành lực sát thương. So với vừa mới một cách này, không hoảng sợ nhiều để. Bởi vì Bạch Vũ không có chống cự, hắn hiện tại phản phất như là chính như Liêu Thư Hằng nói tới đồng dạng, hắn là thịt trên tớt, Liêu Thư Hằng có thể tùy ý cắt chém. Liêu Thư Hằng lúc này trên mặt cũng lộ ra một vẹn cổ quái chi ý đến, hắn cũng không nghĩ tới cái này hộ cháo đột nhiên thì không sinh hiệu. Chẳng lẽ là thánh nữ ý tứ? Liêu Thư Hằng dù sao cũng là thánh sơn người, cái này hộ cháo đến cùng hội vì sao không sinh hiệu, chỉ có hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn là cực kỳ thông minh người, cho nên trong chớp nhoáng này, là hắn biết, chỉ sợ là thánh nữ có ý muốn để Bạch Vũ chết. Cho nên hắn căn bản cũng không có định cho Bạch Vũ phản ứng thời gian, vừa Bạch Vũ nhận thừa, hắn chỉ coi làm không có nghe được. Phán quyết, sinh tử. Hắn lần nữa đánh ra dạng này nhất kích, hắn gắng đạt tới nhất kích liền trực tiếp đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Mà một kích này, cơ hồ là hắn hiện tại có thể phát ra cường đại nhất nhất kích. Ngay tại một kích này đánh ra thời điểm, thiên chi bên trong, đột nhiên cũng là hai đạo đen trắng chi kiếm, như là lấy mạng chi kiếm đồng dạng, hướng về Bạch Vũ tập kích mà đi. Chẳng lẽ là bên trong ngọn thánh sơn có người muốn ta chết? Bạch Vũ tự nhiên không nghĩ tới thánh nữ tầng kia đi, tất cánh trước đó không lâu, thánh nữ còn ra tay đã giúp hắn. Thế mà, kỳ thật bây giờ nghĩ giết hắn, thì thật là thánh nữ. Xem ra, chỉ có đột phá a. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Chương 920, nổi giận chém Liêu thư hằng. Kỳ thật hắn hiện tại không nghĩ là nhanh như thế đột phá. Hắn đang còn muốn trước mắt cảnh giới bên trong, cảm tình một phen, nhưng là hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trong nháy mắt. Nếu như hắn không đột phá, hắn từ đó đem không có bất kỳ cái gì cơ hội đột phá. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ tâm thần trong nháy mắt thì đắm chìm trong trong cơ thể của mình thế giới. "Chủ nhân, ngươi là chuẩn bị đột phá sao?" Thần linh hệ thống hóa làm tiểu nữ hài, trong nháy mắt thì cảm nhận được Bạch Vũ tư tưởng, cho nên tại Bạch Vũ thần hồn, đắm chìm trong thể nội thời điểm, tiểu nữ hài bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng nói: Ừm, giúp ta đột phá đi, tiểu linh nhi, làm được mịt mờ một chút, đừng cho người khác phát hiện. Bạch Vũ hiện tại không có lựa chọn, chỉ có đột phá, mới có thể trốn qua một kiếp này, mà lại người ở phía trên, toàn bộ là lao quái vật, nhất là thánh nữ cùng Vũ cơ hai người, hai người là nhân vật hết sức đáng sợ, nếu như thần linh hệ thống, náo ra động tinh gì đến, chỉ sợ hai người này trong nháy mắt liền có thể cảm thụ được. Tốt, chủ nhân, một hồi tốt, ngươi thương đến quá nặng đi, bất quá một khi ngươi đột phá trước mắt cảnh giới hiện tại chịu thương thế, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Sau đó thần linh hệ thống hóa làm tiểu nữ hải, trực tiếp dọc theo bạch vũ cánh tay lại dọc theo ngón tay của hắn bay thẳng vào bạch vũ trên ngón tay trong không gian giới chỉ. Đây hết thảy đều là tại bạch vũ thể nội tiến hành, cho nên không có bất kỳ người nào phát hiện bạch vũ biến hóa trên người, mà lại lúc này thời điểm, cũng không có ai đi chú ý bạch vũ. Càng nhiều người, là tại đi chú ý cái kia trọng tài, sinh tử hóa thành hai đạo kiếm mà thôi. Tiểu Linh Nhi đạt tới Bạch Vũ không gian giới chỉ về sau, nàng một trận bước lên, trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ không gian giới chỉ một cái nuốt chừng, sau đó có giá trị 300 triệu linh thạch cùng thiên tài địa bảo, bị nàng trong nháy mắt thì nuốt vào trong miệng. Sau đó nàng thì phi tốc bay trở về Bạch Vũ thể nội thế giới. Hiện tại Bạch Vũ tại sinh tử tồn vong một lát, hiện nhiên nàng cũng cảm nhận được. Cho nên nàng lúc này, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, trợ giúp Bạch Vũ đột phá. Lâm Tiểu Linh Nhi đem những linh thạch này cùng thiên tài địa bảo sau khi thôn phệ, nàng cả người cái bụng vậy mà đều biến lớn hơn một vòng. Sau đó nàng bay tới Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo, miệng của nàng hướng về bên ngoài phun một cái, từng đạo từng đạo tinh thuần đặc thù khí lưu, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ tràn ngập mà đi. Đạo này khí lưu phía trên, rõ ràng cũng là điểm cống hiến hóa thành lực lượng. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy đạo này khí lưu trôi qua địa phương, cả người hắn, trong nháy mắt này, tựa như là thu được tân sinh đồng dạng. Đó là cái gì? Lúc này, đột nhiên ở giữa, bạch vũ trên thân, có một loại ánh sáng ngông lung mang đang lưu chuyển, loại kia quang mang, ảm đạm không rõ, không có người có thể thấy rõ ràng. Thế mà, cũng là cái này một cỗ quang mang xuất hiện về sau, bạch vũ phảng phất là bị bao tại kén bên trong đồng dạng. Giống. Đột nhiên, bạch vũ đối mặt với Phan quyết, sinh tử chi kiếm thời điểm, cả người hắn liền đứng lên, theo tầng này quang mang xuất hiện, bạch vũ trên thân bước lên một cố thuộc về thần vương tam trọng cảnh khí thế tới mà khi cố khí thế này xuất hiện thời điểm bạch vũ bởi vì đột phá thương thế trên người hắn trong nháy mắt thì khôi phục tóc của hắn một lần nữa mọc ra trên người hắn ba đạo cự đại kiếm thương đã sớm khép lại đột phá vũ cơ quyền đầu đột nhiên thì buông lòng ra nàng vừa đã đem một trái tim nâng lên cuống họng phía trên cũng là lo lắng bạch vũ thật bị giết nàng kỳ thật đã chuẩn bị xuất thủ tiểu tử này khả năng thật đúng là một cái ngoài ý muốn có thể đối phó thiên ý vũ cơ càng ngày càng tin tưởng hiện tại mặc dù là bạch vũ cùng liêu thư hằng nhưng là cái này lại hà thường không giống như là bạch vũ cùng trời ý một trận tranh đấu đâu liêu thư hằng là thiên ý phân thân môn hạ đệ tử vốn là đại biểu cho thiên ý ha ha lão đại đột phá lão đại đột phá lưu tiểu khai gầm thét lên thanh âm của hắn trong đám người truyền ra đến có một ít không đành lòng nhìn lấy bạch vũ tử tại thanh kiếm sinh tử phía dưới người lúc này cũng mở mắt lúc này. Bọn họ mới phát hiện, bạch vũ trên thân, vậy mà dâng lên một cỗ thần vương tam trọng cảnh khí thế tới. Miêu mộ tiên, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta đều chuẩn bị cùng ngươi trung pho ưu minh. Mộ dung vũ nhi buông lỏng ra quên đầu, trên mặt của nàng, trong nháy mắt tách ra so bách hoa còn nụ cười xinh đẹp tới. Làm sao có thể? Lúc này, thánh nữ cơ hồ là nghẹn nào. Ha ha, thánh nữ, không có cái gì không thể nào, cần phải nhớ đánh cược của chúng ta nha. Vũ cơ bỗng nhiên ở giữa tâm tình thật tốt có thể trông thấy thánh nữ ăn quả đắng thời điểm, thật không nhiều. Mà lại, nàng đây rõ ràng cũng là đang nhắc nhở thánh nữ, nói cho thánh nữ, vừa bạch vũ phải chết, ta thế nhưng là không có xuất thủ cứu, hiện tại nếu như ngươi xuất thủ cứu, vậy có phải hay không thì không tuân thủ đánh cược của chúng ta? Có cái gì không thể nào? Làm bạch vũ khởi thế bay lên thời điểm, cả người hắn trực tiếp hóa thân trở thành ngàn trượng, cái kia tràn ngập tự tin khí thế, trong nháy mắt liền trở về trên người hắn tới. Thực lực của hắn bây giờ? Đã đạt tới thần vương tam trọng cảnh, cho nên thực lực của hắn, đã tại thời khắc này, toàn diện tăng lên, liền xem như hắn buộc phát ra thân thể lực lượng, thêm nữa trọng lực thần tác, đều đã có thể đạt tới 50 triệu cân. Giết! Bạch vũ tiếng gầm ngập trời, lập tức hắn nhất thương đập ra, thương ra như rồng. hỗn độn âm dương thức. Một thức này bên trong, dung hợp hắn quang chi thần tác cùng hắc ám thần tác, cái này liền khiến cho hắn cái này hai đánh, đạt đến một cái cực hạn trình độ cái này xa hoàn toàn không phải 50 triệu cân trọng lực đơn giản như vậy, bởi vì hắn một kích này mang theo một cỗ hủy diệt cố lực lượng, cái kia hai thuộc tính thần tác, làm đến bạch vũ một kích này siêu việt trước kia bất cứ lúc nào liền xem như thanh kiếm sinh tử đều tại thời khắc này biến đến vô cùng yếu đối lên. lúc này bạch vũ nhất kích chém ra thiên địa phảng phất đều thành đen trắng mỗi bên một nửa cảnh tượng. sau đó hắn cùng đối phương một kích này trực tiếp đánh ở cùng nhau, nhất thời có thanh thanh âm ùng ùng truyền đến, đầy trời linh lực cuồn bão. Tình hình bên trong, hoàn toàn bị che khuất. Làm báo tắp linh lực tán đi về sau, mọi người phát hiện, có một thanh bảo kiếm lùi lại mà quay về, có một quyển sách bay ngược mà quay về. Một kiếm một sách, trực tiếp bị nện trở về liêu thư hằng trong tay, mà lại liêu thư hằng lúc này sắc mặt, trắng xám vô cùng. Một kiếm này một sách, đều là hắn luyện hóa bản mệnh pháp bảo, cho nên hắn bị bạch vũ phá cái này sau một kích, cả người cũng nhận nghiêm trọng phản vệ. Giết! Vừa đã đối phương muốn giết mình. Vậy mình cũng hoàn toàn không có khả năng buông tha đối phương. Cho nên Bạch Vũ xuất thủ. Tại Bạch Vũ trên thân, liễu Thư Hằng đột nhiên, thì cảm nhận được một cô mánh liệt sắc ý. Cô này sắc ý, làm cho hắn đống nhiên ở giữa có chút tâm hoảng hốt. Hắn liền xem như làm là thánh địa đệ tử hạch tâm, nhưng là mặt đối nhau thời điểm chết, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta nhận thua. Lúc này liễu Hằng cũng biết, bảo trụ mệnh, so cái gì đều trọng yếu. Thế mà, ngay tại hắn nhận thua thời điểm. Cái kia xuất hiện tại Bạch Vũ trên người tình huống, trong nháy mắt cũng xuất hiện ở trên người hắn. Mà lúc này đây, ngồi tại địa vị cao nhất thánh nữ trên mặt, đống nhiên ở giữa, lộ ra một vẻ kinh nghi bất định tới. Mà liền tại nàng thời điểm do dự, Bạch Vũ một kích này, trực tiếp không lưu tình chút nào hướng về Liêu Thư Hằng chém xuống. Bởi vì Liêu Thư Hằng hoàn toàn tin tưởng nơi này hộ cháo, cho nên hắn nhận thua thời điểm, cũng là không có làm bất kỳ phong bị, mà điều này sẽ đưa đến Bạch Vũ chỉ là đơn giản một kiếm. Liền trực tiếp đem hắn cấp hoanh bạo ra Sau đó có một thanh kiếm cùng một quyển sách Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất Tỏ rõ lấy liều thư hàng đã từng tồn tại qua Đây là chết vị thứ nhất Thánh địa đệ tử hải tâm Đám người bỗng nhiên ở giữa Có một có loại cảm giác không thật Nguyên lai, like, thánh địa người cũng có thể bị giết chết Chương 921 Thuộc về Ngưu Tiểu Khai chiến đấu Tuy nhiên liều thư hàng chết mất Nhưng là cái chết của hắn mà đưa tới phong bạo Lại là cũng không có vì vậy mà tắt mất Bởi vì cái này thời điểm Tất cả mọi người nhìn về phía trên đài cao Thánh Nữ, hy vọng Thánh Nữ cho ra một lời giải thích tới. Tranh tài quy tắc là, một khi tiến nhập nửa trong trận chung kết, những người này liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện chết người tình huống, mà lại chết, vẫn là Thánh địa đệ tử Hải Tâm. Cái này khiến đến tất cả mọi người đều có một loại khủng hoảng. Bởi vì không người nào dám cam đoan, cái kế tiếp tử người có phải hay không là chính mình. Hừ, cái gọi là bán kết, trận chung kết, sinh tử từ mệnh dầu có nhờ trời. Sau khi nói xong, thánh nữ vậy mà không để ý mọi người, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Nàng hiện tại ở lại đây, chỉ sợ là muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt, mà lại nàng tại cùng vũ cơ đánh cược sự tình phía trên thua, cái này khiến đến sắc mặt của nàng càng thêm không dễ nhìn. Mà rời đi, chính là nàng che giấu chính mình nội tâm biện pháp tốt nhất. Ngươi quả thật là không có khiến ta thất vọng a. Vũ cơ nhìn lấy bạch vũ, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, chỉ đây là ý cười có chút ý vị thâm trường. Thực lực của nàng sao mà mạnh mẽ tuyệt đối, bình thường võ giả muốn đột phá đến một chút cái cảnh giới trước đó, khẳng định sẽ có nhất định báo hiệu, cũng chính là, thực lực của hắn, nhất định phải đạt tới phía trên một cảnh giới đỉnh phong, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nhưng là Bạch Vũ vừa mới khí tức, cũng chỉ là không sai biệt lắm vừa tốt ổn định tại thần vương nhị trọng cảnh mà thôi, muốn nói đã đạt tới thần vương nhị trọng cảnh cảnh giới viên mãn, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Mà vừa mới Bạch Vũ lại không có cật bất kỳ đan dược, mà thực lực của hắn, trong nháy mắt thì đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Cái này bên trong, như nếu không có đại bí mật, chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Thậm chí trên đài cao những lão giả này, vụ trộm đều có tâm tư khác tại hoạt động. Chỉ là hiện tại Vũ Cơ, rõ ràng là hướng về Bạch Vũ, cho nên tại bên ngoài, bọn họ là không dám đối Bạch Vũ động thủ. Miêu Mộ Tiên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Mộ Dung Vũ Nhi lúc này, lại không ngoảnh đầu chính mình rụt rè. Nàng trực tiếp thì nhào vào Miêu Mộ Tiên trong ngực. Bởi vì vừa nàng đột nhiên có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, nàng rất sợ Hai đã mất đi Bạch Vũ. "Ta không sao, đừng lo." Miêu Mộ Tiên vuốt vuốt Mộ Dung Vũ nhi mái tóc, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Bạch Vũ cùng liếu thư hàng sau khi chiến đấu, vì cam đoan cái này bán kết công bình chỗ, cho nên trong thời gian ngắn sẽ không lại đến phiên Bạch Vũ đi trận đấu. "Mộ Dung, cẩn thận một chút nhi." Bạch Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Dung Vũ nhi đầu, mở miệng nói: Bởi vì cái này thời điểm, vừa vận đến phiên Mộ Dung Vũ Nhi trận đấu, Mộ Dung Vũ Nhi trận đấu là thuộc về thần vương nhất trọng cảnh trận đấu. Mà an bài Mộ Dung Vũ Nhi tranh tài đối thủ là thuộc về Như Ý tông sát đợi. Sát đợi là một vị thực lực tương đối mạnh tùy người, hắn một thân công phu đều là bên ngoài luyện công phu, hắn đồng dạng là tu nhục thân võ giả, hắn tướng nhất thân luyện được như là như sắt thép cứng rắn. Liền xem như Nưu Tiểu Khai đối mặt hắn, đều phải kém hơn phía trên một bậc. Bởi vì hắn là chuyên tu nhục thân Lại thêm bí pháp đem nhục thân của mình cấp luyện chế ra một lần, có thể nói, hiện tại sát đợi, nhục thể của hắn, cũng là pháp bảo của hắn, hắn đã là thân pháp bảo bối hợp nhất trạng thái. Các ngươi là lăn xuống đi, vẫn là ta đem bọn ngươi hoanh xuống dưới. Lam mộ dung vũ nhi cùng như tiểu khai hai người đứng tại thuộc về thần vương nhất trọng cảnh đấu trường phía trên thời điểm, sát đợi bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng nói. Hắn biết mộ dung vũ nhi là bạch vũ đạo lư, nhưng là chính là bởi vì như thế. Hắn mới có thể đối mộ dung Vũ Nhi mang một loại cam thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cũng là liêu thư hàng chân thành nhất tùy tùng. Mà bây giờ Bạch Vũ đem liêu thư hàng cấp giết chết, hắn đương nhiên sẽ không để mộ dung Vũ Nhi dễ chịu. Tiểu tử, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Tính không tính bản vương đánh như từ ngươi. Cùng cảnh giới bên trong, vẫn chưa có người nào dám cùng Ngư Tiểu Khai nói như vậy, cho nên vừa nghe đến sát đợi mà nói về sau, Ngư Tiểu Khai trong nháy mắt thì bạo hống lên tiếng. Ngươi muốn chết? hai người đều là tính tình nóng nảy, cho nên tại Lưu Tiểu Khai lên tiếng về sau, sát đợi trong nháy mắt giận dữ, sau đó hắn thì một chân đạp ở đại địa phía trên, sau đó một đạo sấm sét chi tiếng vang lên, tiếp lấy sát đợi thì đằng không mà lên, trung điệp hướng về Lưu Tiểu Khai tập kích mà đến. người muốn chết. Lưu Tiểu Khai phát hiện sát đợi vậy mà thật dám công kích mình, lập tức hắn cũng không chút do dự hướng về sát đợi nhất quyền đập tới. mà vừa lúc này, hai người quay đầu, ngay lúc này, đan vào với nhau. Trong nháy mắt thì có ngập trời âm thanh vang lên, như tiểu khai trực tiếp lên tiếng bay ra ngoài. Mà sắc đợi chỉ là lui về phía sau ba bước mà thôi. Hai người tranh lệnh, có thể thấy được luồng đốm. Mộ dung vũ nhi gặp đến lúc này, như tiểu khai rõ ràng không địch lại, nàng trong nháy mắt liền đem kim tinh huyền thiết cung lấy ra ngoài. Hai người phối hợp, một mực là vô cùng ăn ý, cũng chính là như tiểu khai cận chỉnh kiểm chế đối phương. Sau đó mộ dung vũ nhi ở phương xa xạ kích. Hai người một đánh gần một đánh xa cơ hội không có đối thủ tồn tại. Mộ Dung, cuộc chiến đấu này, giao cho ta tới. Đột nhiên, Nhu Tiểu Khai mở miệng nói ra. Đây là thuộc về hắn một trận chiến đấu, đối diện sát đợi, vậy mà tại thịt trên khuôn mặt, đem hắn cấp áp chế xuống tới, đây là hắn không thể tiếp nhận sự tình. Mặc dù bây giờ hắn bị đánh bay, chỉ là bởi vì hắn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Nghe được Nhu Tiểu Khai vừa nói như vậy, Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt thì bay đến đi một bên. Nàng biết, Nếu như lúc này nàng thật xuất thủ, hai người tuy nhiên có thể lấy được thắng lợi, nhưng là sau đó Ngưu Tiểu Khai chắc chắn sẽ không cao hứng. Ngưu Tiểu Khai là Bạch Vũ huynh đệ, nàng đương nhiên sẽ không để Bạch Vũ khó làm. Có điều nàng cũng là ngưng thần để phòng Ngưu Tiểu Khai động thái, một khi Ngưu Tiểu Khai thật có nguy hiểm gì, nàng hội ngay đầu tiên đem Ngưu Tiểu Khai cấp cứu được. Ha ha, một mình ngươi có thể không phải là đối thủ của ta, ngươi có phải hay không quá để cao chính mình rồi. Sát đợi nghe lấy Ngưu Tiểu Khai lại muốn một người đối phó chính mình, trên mặt của hắn, tràn đầy một loại nồng đậm khinh thường tới. Ta đến cùng là không phải là đối thủ của ngươi, cũng chỉ có thử qua mới biết được. Ngưu Tiểu Khai lúc này trên thân đã bốc lên ma khí đến, đây là Ngưu Ma Vương chi khí, thì ở trên người hắn nhảy lên ma khí trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt thì hóa thành nguyên hình, lúc này hắn trực tiếp biến thành một cái bốn vó Ngưu Ma Vương. Giống Ngưu Tiểu Khai ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Dường như hộ cháo đều hứng chịu tới đả kích cực lớn đồng dạng. Sau đó Ngưu Tiểu Khai Trần, ở trong hư không hung hăng một bước, cả người hắn, liền trực tiếp hướng về sát đợi đụng tới. Vâng! Sát đợi lúc này mặc kệ yếu thế, hắn trực tiếp nhất quyền hướng về Ngưu Tiểu Khai đầu đập tới, hai người một kích này, trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Làm Ngưu Tiểu Khai hóa thành bản thể về sau, lại thêm trên người hắn tràn ngập như ma vương chi khí, cái này liền khiến cho hai người một kích này, đặt đến thế lực ngang nhau. Người nào cũng không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, hai người đều tại lực lượng cuồng bạo phía dưới, bay ngược mà quay về. Sau đó hai người lại là tăng tốc độ, sau đó hai người một cái bắn ngược, lại là một chiêu chiến ở cùng nhau. Hai người đều là nhục thân tu thành thần vương cương giả, cho nên hiện tại hai người chiến đấu, vô cùng đơn giản, cũng là ngươi nhất quyền ta nhất quyền đánh tới đánh tới mà thôi. Thực lực của ngươi chỉ có như thế một điểm như sao? Nếu như chỉ có chút điểm này thực lực, Cái kia đoán trường mộ dung Vũ Nhi chỉ có giúp người nhặt xác. Sát. sát đợi thanh âm bỗng nhiên ở giữa tại Nưu Tiểu Khai bên cạnh vang lên. Chương 922, cục diện đảo ngược. Ngay tại sát đợi âm thanh vang lên trong nháy mắt, cả người hắn liền trực tiếp tiến hành biến thân, hắn lúc này, phảng phất là biến thành kim loại thể đồng dạng, hắn thể trên thân dưới đều bao trùm lên một tầng quan mang. Sau đó hắn tại nguyên chỗ một bước, cả người thì cực tốc hướng về Nưu Tiểu Khai tập kích tới, sau đó quả đấm của hắn cùng Nưu Tiểu Khai mang náo trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ tiếp lấy hắn tại chỗ bất động Lưu Tiểu Khai thì nhanh lùi lại mà quay về thật mạnh Lưu Tiểu Khai âm thầm kinh hãi hắn không nghĩ tới biến thân về sau sát đợi vậy mà lại lợi hại như thế Mộ Dung Vũ Nhi lúc này thấy thế thái không có đúng hắn đã đem Kim Tinh Huyền Thiết cung cấp kéo thành đại cung một đạo linh lực hình thành mũi tên đã thành hình thế mà Lưu Tiểu Khai lại là xoay đầu lại hướng về Mộ Dung Vũ Nhi lắc đầu chỉ là vầng chán của hắn ở giữa Có một đạo huyết ngân hướng về trong miệng của hắn chạy tới. Ngưu tiểu khai cương trực tiếp bị đối phương nhất quyền cấp đập bị thương. Giống. Nhưng là ngưu tiểu khai vốn là loại kia không chịu thua tính cách. Khí tuyển lực xong phá. Ngưu tiểu khai hét to. Sau đó hắn toàn bộ châu tại trong trời cao nhanh chóng chuyển động. Hắn mỗi chuyển động một vòng. Trên đầu của hắn ngưu giác thì biến một vòng to. Làm hắn chuyển động tốc độ tạo thành một cái màu đen tròn về sau. Bò của hắn góc đã đã tăng tới to khoảng 10 trượng Sau đó hắn trực tiếp hướng về sát đợi đụng tới. Ừm. Sát đợi bỗng nhiên ở giữa, cũng cảm giác được một kích này không giống bình thường đến. Hắn cảm thấy, chính mình chưa hẳn có thể đem một kích này cấp đỡ được. Đồng tương thiết tí. Thế mà, lúc này hắn quát lên một tiếng lớn, sau đó hắn mã bộ hoành đánh. Tuy nhiên đây chỉ là một đơn giản cơ bản nhất tập võ tư thế, nhưng là hắn sứ sau khi đi ra, lại là có một loại đại tông sư phong cách, không chỉ có nếu như, ngay tại hắn hoành đánh ngựa bước thời điểm. sau đó ở giữa. Tại trước mặt của hắn, nhiều một đạo bóng người của hắn, cái này một bóng người, cùng bản thể hắn giống như lúc, không có chút nào trô khác biệt. Sau đó qua trong ngáy mắt, lại xuất hiện đạo thứ hai bóng người, thứ ba đạo nhân ảnh. Liên tục ra năm đạo nhân ảnh về sau, sát đợi bóng người phía trước, mới ngừng lại. Mà cái này năm đạo nhân ảnh, đều tản ra một loại kim loại quan mang, dường như cái này thật là tướng sắt đồng bích đồng dạng. Giống. Thế mà, ngay tại hắn sử xuất một kích này trong ngáy mắt, Ngưu Tiểu Khai công kích đã giết tới, Ngưu Tiểu Khai một kích này, mang theo một cỗ tuyệt quyết chi ý. Sau đó công kích của hắn, thì đâm vào sát đợi thứ nhất đạo hư ảnh phía trên, cái này một cái bóng mờ, dường như chỉ là bọt biển đồng dạng, liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai đỉnh đầu sừng nhọn đụng bể. Nhưng là nếu có tỉ mỉ người nhìn sẽ phát hiện, Ngưu Tiểu Khai một kích này trùng kích qua đến về sau, thực chất là nhận lấy ảnh hưởng, bởi vì hiện tại tốc độ của hắn đã giảm bớt. Tuy nhiên loại này giảm nhỏ biên độ rất nhỏ nhưng là công kích của hắn rõ ràng đã bị ức chế sau đó lưu tiểu khai tiếp tục đụng vào đạo thứ hai bóng người thứ ba đạo nhân ảnh làm năm đạo nhân ảnh đều đụng qua về sau lưu tiểu khai tốc độ cơ hồ đã giảm bớt một nửa nhưng là hiện tại đây là lưu tiểu khai liều mạng nhất kích mà lại phải biết lưu tiểu khai chiếm góc thế nhưng là luyện hóa một đầu thần vương thất trọng cảnh thần long chi giác hiện tại lưu tiểu khai lưu giác không biết cường đại cỡ nào cho nên sát đợi đồng dạng là trên mặt ngưng trọng lúc này Hắn trực tiếp lấy nhất kích thiết sơn kháo hướng về Nưu Tiểu Khai nưu giác đụng tới. Oành! Nưu Tiểu Khai một kích này, liền trực tiếp đâm vào sát đợi trên thân, sát đợi trong nháy mắt cảm giác được lưng của mình, trong nháy mắt thì bị đâm xuyên, mà lại hắn cảm giác được một cú cự lực hướng về hắn tập kích tới, cả người hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị Nưu Tiểu Khai đụng bay ra. Muốn không phải hắn chiêu này kêu là làm tường sắt đông bích, thân thể của hắn trình độ cứng cấp đạt đến mức cực hạn, riêng là một kích này, chỉ sợ Nưu Tiểu Khai Liền muốn đem hắn cấp đánh thành phấn vụn Ngươi muốn chết Sát đợi không nghĩ tới chính mình lại bị thương tổn tới Thiết mã băng hả nhập mộng đến Đông nhiên ở giữa Sát đợi cao ngâm một tiếng Ngay tại hắn ngâm ra bài thơ này thời điểm Như tiểu khai trong nháy mắt cảm thấy một loại buồn ngủ cảm giác Sau đó hoàng hốt ở giữa Hắn phát hiện bên trong thiên địa hoàn toàn trắng bệnh phảng phất là tiến nhập sông băng thế giới đồng dạng Mà tại cái này sông băng phía trên Có vô số đạo thiên mã Hướng về hắn đánh tới Những thứ này tại lập tức trên đầu, đều mang một cái mũ sắt đồng dạng, cái này mũ sắt phía trên, có nồng đậm sát phạt chi ý truyền đến. Z.A. Vô số đạo gào thét thanh âm, hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới. V.A.N. Đột nhiên, đệ nhất thất thiết mã, thì đâm vào Ngưu Tiểu Khai trên thân, Ngưu Tiểu Khai thân thể, nhịn không được khẽ run lên, sau đó lại là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Chỉ một chút 81 con lập tức hướng về Ngưu Tiểu Khai đụng tới. Làm cái này 81 con lập tức biến mất thời điểm, Ngưu Tiểu Khai trực tiếp bị hắn trở về nguyên hình, thậm chí hắn hiện tại, đã là quỷ một chân trên đất. Hiện nhiên hắn dưới một kích này, thu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Tiểu tử này phong ngự, làm sao lại dày như vậy? Chính mình một kích này, đến cùng cường đại đến mức nào chỉ có sát đợi mới biết được, dù sao chính hắn là không tiếp nổi, bây giờ lại là bị Ngưu Tiểu Khai cấp đón lấy. Có điều hắn nhất định phải chết cho ta. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai, chính là thụ thương thời điểm. Nếu như hắn lúc này không diệt trừ Ngưu Tiểu Khai, nói không rõ tương lai không lâu, Ngưu Tiểu Khai cũng là đại địch của hắn, cho nên hắn nhất định phải ở thời điểm này, đem Ngưu Tiểu Khai trước trừ bỏ. Giết! Sát đợi hết to, sau đó hắn nhất trưởng trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đập tới. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì bị đập bay. Ngưu Tiểu Khai! Lúc này, mộ dung vũ nhi quát, theo nàng quát, trong tay nàng kìm tinh huyền thiết mũi tên, trong nháy mắt liền bị nàng lần nữa kéo thành hết dây. Không muốn! Ngưu tiểu khai nhìn lấy mộ dung vũ nhi, lần nữa kiên quyết lắc đầu. Ha ha, ngưu tiểu khai, ngươi đều phải chết, lại còn không cho ngươi chủ nhân cứu ngươi, có như thế ngu xuẩn linh thú, cũng xác thực chết tương đối tốt. Tất cả mọi người đem ngưu tiểu khai trở thành mộ dung vũ nhi linh thú, cho nên lúc này, sát đợi nếu như ngay cả một con linh thú đều không đối phó được, chớ nói chi là đối phó sùng vợ. Cho nên hắn giết ngưu tiểu khai chi tâm, càng đậm. Lúc này, hắn nhất trưởng nhất trưởng hướng về ngưu tiểu Khai đánh tới mang Ngưu Tiểu Khai thì là mệt mỏi chống cự, hắn mỗi cản một lần, liền muốn lui lại mấy bước, không chờ một lúc, hắn liền bị bước đến hộ cháo bên dưới. Ngưu Tiểu Khai, ta nhìn ngươi còn có địa phương có thể trốn sao? Sát đợi mang theo nụ cười giữ tận nhìn lấy Ngưu Tiểu Khai, mở miệng nói. Thế mà, lúc này, Ngưu Tiểu Khai trên mặt, lại là lộ ra nụ cười tới. Cảm ơn ngươi, sát đợi. Giống. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai đột nhiên, lại hóa thành bản thể. khí tuyên lực phá Lưu Tiểu Khai lần nữa sử xuất một kích này, ngươi thật sự coi chính mình một kích này, còn có thể làm bị thương ta sao? Tường sắt đồng bích, sắt đợi mang theo trâm chọc nhìn lấy Lưu Tiểu Khai, thế mà nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn cũng là đại biến. Hắn vốn là muốn dùng tường sắt đồng bích ngăn cản Lưu Tiểu Khai một lát, sau đó hắn liền trực tiếp hướng bên cạnh bỏ chạy, nhưng là Lưu Tiểu Khai một kích này tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Với hắn một kích kia tường sắt đồng bích, Lưu Tiểu Khai phí hết một phen sự tình mới phá vỡ, nhưng là hiện tại Nưu Tiểu Khai hướng về hắn tường sắt đồng bích lần nữa đánh tới thời điểm, lại là lấy thế tồi khô là hủ, đem hắn một kích này cấp phấn bể nát. Thậm chí, hiện tại hắn muốn chạy trốn cũng không kịp. Chương 923, ngao xuất chiến. Tại sao có thể như vậy? Sắc đợi trên mặt, viết đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Đồng dạng nhất kích, cái này trước sau lại là phát ra hoàn toàn khác biệt uy lực tới. Chẳng lẽ gia hỏa này tại bày gia địch lấy yếu, tốt nhất kích chế địch. Sát đợi trên mặt có vẻ hắn độc sinh ra, thế mà, lúc này không đợi hắn có dư thừa động tác, như tiểu khai cái kia khổng lồ như ma vương bóng người, kẹp ma khí, trực tiếp xuất hiện tại trong con mắt hắn, sau đó có cốt cách đứt gãy thành âm truyền đến. Sát đợi còn có rảnh rỗi bên trong, khoe miệng của hắn thì có máu tươi quẩn bắn ra, toàn bộ trên lôi đài, dường như đều là huyết dịch đang bay múa đồng dạng. Giết! Như tiểu khai đồng dạng là vô pháp vô thiên nhân vật, đã sát đợi muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đương nhiên sẽ không đem Sắt đợi đem thả qua. Ngay tại Sắt đợi bị đụng đi ra trong nháy mắt, Nưu Tiểu Khai tứ chi tại trên mặt đất hung hăng một bước, cả người hắn liền mượn cơ hội đằng không mà lên, sau đó hắn tăng tốc độ hướng về Sắt đợi vị trí bay đi. Sau đó hắn trực tiếp chạy tới Sắt đợi phía trước, sau đó hắn xoay người một cái, lại đem Sắt đợi đụng trở về. Ta nhận. Thế mà, Sắt đợi còn cũng không nói đến thua chứ. Nưu Tiểu Khai lại xuất hiện, lúc này Nưu Tiểu Khai là thẳng đến Sắt đợi lồng ngực mà đi. Sát đợi liền âm thanh đều không phát ra được, hắn liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai có mạnh mẽ công kích cấp đánh tan. Khí tuyển lực song phá, Ngưu Tiểu Khai giống to, lập tức hắn phát ra bản thân cực hạn nhất kích, sát đợi cái kia thần vương nhất trọng cảnh nhục thân, đống nhiên ở giữa, tại Ngưu Tiểu Khai trước mặt biến đến là không chịu nổi một kích như vậy. Ngưu Tiểu Khai một kích này, trực tiếp đem sát đợi cấp hoanh bạo tại hư không bên trong. Có man thiên huyết thủy vầy xuống, biểu thị lấy sát đợi đã từng tồn tại qua. Ngưu Tiểu Khai bắt đầu tự nhiên không có mạnh như vậy, nhưng là hắn vừa mượn nhờ sát đợi chi thủ, đem hắn lần trước lấy được thần long chi giác sử dụng sát đợi lực lượng luyện hóa, cái này liền khiến cho thực lực của hắn trong nháy mắt phóng đại, thậm chí dựa vào hắn hiện tại lưu giác, không thể nói được hắn đều có cùng mộ dung vũ nhi còn có ngao nhất chiến thực lực, thật cường đại. Cho dù là bạch vũ ở phía dưới cũng nhìn đến âm thầm kinh hãi. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai này hung hãn trình độ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Miêu Mộ Tiên mấy cái người bằng hữu, đều không đơn giản a. Vũ Cơ tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này, nàng chợt phát hiện, Bạch Vũ người bên cạnh, không ai là người yếu. Mà ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, ngao lên lôi đài, cuộc tỷ thí này là thuộc về ngao chiến đấu, mà đối thủ của hắn thì là Bái Thánh Tông lục Bạch Đồng. Lục Bạch Đồng trọng trấn nhỏ mang theo danh thiên tài, cùng thế hệ bên trong, cho dù là cùng Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm so sánh, cũng không hoảng sợ nhiều đệ mà bây giờ lục bạch đồng vừa đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh, tự nhiên cũng bị bái thánh tông người tại thần vương nhất trọng cảnh đấu trường phía trên ký thác kỳ vọng cao. lục bạch đồng một tay kiếm thuật có một không hai sinh tử chiến làm lục bạch đồng đứng trên lôi đài về sau hắn trường kiếm trực chỉ ngao mở miệng nói bạch vũ hung tàn bạch vũ người bên cạnh đồng dạng hung tàn bọn họ tự nhiên cũng đắc tội không ít người mà lại tăng thêm bạch vũ nguyên nhân những người này đối với ngao bọn người đều ôm lấy một cô để ý. Bởi vì Bạch Vũ giết Thánh Sơn người, chỉ sợ về sau là Thánh Sơn vô cùng không được hoan nghênh đối tượng, những người này tự nhiên muốn đối Bạch Vũ, những người này biểu hiện ra căm thù đến, dạng này, bọn họ mới lại nhận Thánh Sơn coi trọng. Tuy nhiên bọn họ là những tông môn khác người, nhưng là Thánh Thành Phát Nguyên Chi Địa cũng là Thánh Sơn, bọn họ tự nhiên đối Thánh Sơn ôm lấy một loại thần thánh thái độ. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta? Ngao giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Bạch Đồng, trong ánh mắt hiện ra không hiểu ý vị. Ngươi một mực nói cho ta biết "Sinh tử chiến, ngươi dám tiếp sao?" Lục Bạch Đồng đồng tử nhẹ nhàng chuyển một cái, mở miệng nói: "Đã ngươi muốn tử, ta có cái gì không thành toàn lý do của ngươi?" Ngao, giống nhau trước kia đồng dạng, tràn đầy một loại bá đạo chi ý, cái kia cổ bá đạo, phảng phất như là không gian của hắn chi lực đồng dạng, có thể cắt chém hết thảy. Côn vọng. Lục Bạch Đồng hừ lạnh lên tiếng, lập tức hắn xuất kiếm. Chân của hắn tại trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, nhưng là ngay tại hắn bước ra một cước này thời điểm, đột nhiên ở giữa thì có rất quy luật âm thanh vang lên, cả người hắn liền trực tiếp hướng về ngao phương hướng thân cận. Mà trường kiếm trong tay của hắn là một mực trực chỉ ngao. Hắn mỗi bước ra một bước, thì có một đạo kiếm quang theo trường kiếm của hắn phía trên bay ra ngoài, làm hắn cách ngao còn có xa năm trượng thời điểm. Trước mặt của hắn đã có 13 đạo kiếm quang đi ra, sau đó cái này mười tại đạo kiếm quang trực tiếp hóa thành kiếm chiều dài long, hướng về ngao gào thét mà đi. Quả nhiên có chút năng lực. Ngao mặt tại thời khắc này biến đến có mấy phần ngưng trọng lên người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không cái này lục bạch đồng tuy nhiên nạo nhưng là đối phương xác thực có ngạo tư bản không gian bình chứa ngao tay hướng phía trước nhẹ nhàng một vệt đống nhiên ở giữa cũng là một nói không gian lực lượng xuất hiện ở trước mặt hắn đạo này không gian lực lượng phảng phất là một dòng sông dài lại phảng phất là một lớn lên khối mặt kính đồng dạng vắt ngang giữa thiên địa làm lục bạch đồng kiếm quang đánh vào không gian bình chứa này phía trên về sau Đồng nhiên ở giữa thì vang lên đùng đùng, không dứt, thanh âm đến, sau đó những thứ này kiếm quang, thì rối rít tiêu tán ra. Bất quá Ngao cái này mặt kính, tại kiếm của đối phương quang trùng kích phía dưới, cũng biến thành lơ lửng không cố định đến, mà liền tại 13 đạo kiếm quang đều trùng kích qua đến về sau, Ngao mới phát hiện, phía bên mình cảnh mặt, vậy mà trong nháy mắt này, trực tiếp băng liệt ra. Hai người đệ nhất kích giao thủ, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi, mà lục bạch đồng lúc này, đã xuất hiện ở Ngao cách đó không xa. Sau đó hắn một kiếm bổ ra, một kiếm này, cũng không có lực lượng bá đạo, nhưng là mang theo một cỗ huyền ảo ý cảnh, phảng phất có một cỗ kiếm đạo ý chi ở bên trong đồng dạng, mới vừa cảm thụ đến cỗ lực lượng này, Ngao cũng cảm giác được có một cỗ bén nhọn ý chí, hướng về trong đầu của mình tập kích tới, cái này khiến đến cả người hắn đều cảm nhận được một loại sát phạt chi ý. Phá! Ngao cả người trợn lấy người, thì kéo ra cùng lục bạch đồng khoảng cách, thế mà lục bạch đồng lại là lắc đầu, mở miệng nói, vô dụng. Ngay tại hắn lời ra khỏi miệng về sau, một kiếm này, phảng phất là cắt phá không gian đồng dạng, nó trực tiếp lại xuất hiện ở ngao bên người, một kích này dường như thế muốn đem ngao cấp chém giết, mới xem như kết thúc. Còn thật có chút khó chơi a. Ngao liên tục đánh ra ba quyền, mỗi một quyền bên trong đều mang một cỗ không gian lực lượng. Ba quyền về sau, cái này một đạo kiếm quang liền trực tiếp bị hắn nhanh tiêu diệt. Thế mà, lúc này Lục Bạch Đồng, khóe môi lại là dương lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Mà lúc này đây, Đồng nhiên ở giữa, Ngao cảm giác được sự tình không có đúng, bởi vì hắn phát hiện, cái kia một đạo hắn nổ nát kiếm quang, vậy mà lại xuất hiện ở tại chỗ phía trên, sau đó một kiếm này, trực tiếp hướng về hắn lần nữa chém tới. Tại sao có thể như vậy? Ngao trong mắt, có một vệt kinh nghi bất định, sau đó hắn cực tốc lui lại, nhưng là một kiếm này, lại là ẩn ấp. Lại ăn ta một kiếm. Lục bạch đồng tại Ngao cách đó không xa, hai tay dọc tại trên thân kiếm của chính mình, cùng kiếm cân bằng. Sau đó hắn tại nguyên chỗ chuyển một cái, một đạo hoa mỹ kiếm quang, liền trực tiếp bị hắn kéo ra ngoài, cái này một đạo kiếm quang, hiện lên một cái vòng tròn tảng ra, toàn bộ lôi đài đều hoàn toàn bị gắn vào đạo kiếm quang này bên trong. Nói cách khác, chỉ cần còn tại trên lôi đài, vậy liền nhất định tiếp nhận đạo kiếm quang này công kích. Trường 924, không gian lưu đài Giết! Ngao quát lên điên cuồng, quyền của hắn sức đánh ra, từng đạo từng đạo quyền kình, xuyên qua không gian. Trực tiếp xuất hiện tại đồng trắng đồng cách đó không xa. Hắn biết, công kích cũng là phòng thủ tốt nhất, đã đối phương muốn công kích mình, chính mình vì sao không thể công kích đối phương. Đối phương cái này hai đánh tuy nhiên hướng hắn tập kích đến đây, hắn một cái không gian lấp lóe liền có thể đem cái này hai đánh cấp tránh đi. Ngay tại cái kia bắt đầu một đạo kiếm quang hướng về ngao hoanh kích mà đến trong ngáy mắt, ngao nhìn chúng thời gian, ở trong không gian một cái xuyên thẳng qua, cả người hắn thì xuất hiện ở xa mấy mét bên ngoài, mà cái này một đạo kiếm quang. Phản phất là xuyên qua thân thể của hắn đồng dạng, trực tiếp đánh vào hộ cháo phía trên, sau đó hộ cháo chuyển đến tiếng oanh minh. Nhưng là tiếp lấy cái kia một đường cong tròn hình kiếm quang lại tập kích tới. Ngao thấy cảnh này, cả người lại là lóe lên, hắn trong nháy mắt đã đến gần cùng lục bạch đồng ở giữa khoảng cách. Người cuối cùng vẫn là tới gần ta. Lục bạch đồng trong mắt, lộ ra cười tàn nhận ý đến, lập tức hắn liên tục đâm ra ba kiếm, ba kiếm này trong nháy mắt trong không khí, mang đến một cỗ bạo phá đi âm thanh. Sau đó ba đạo như sợi tơ giống như ánh sáng, thì ở trong hư không văng lên. Ngao theo cái này ba cố ánh sáng bên trong, cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Ngao chuẩn bị tránh ra trong ngáy mắt, hắn phát hiện nơi này không gian, vậy mà biến đến ổn định dị thường lên, dường như không gian này, bị trấn phong lại đồng dạng, sau đó cả người hắn, đã không kịp chuẩn, lúc này hắn đành phải tụ tập toàn lực, nhất quyền hướng về cái này ba đạo kiếm quang đánh qua. Ngay tại hắn hướng về kiếm quang này đánh đi ra trong nháy mắt, cái này ba đạo kiếm quang, trực tiếp thì phá vỡ phòng ngự của hắn, tập đánh vào trên cánh tay của hắn, cánh tay của hắn trong nháy mắt bị mang ra ba đạo cự đại vết máu, mà lại cái này ba đạo huyết ngân sâu đủ thấy xương, liền thực lực của hắn, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không gian của ngươi lực lượng, cũng không gì hơn cái này đi. Quên nói cho ngươi biết, tại kiếm của ta trong khu vực, không gian của ngươi lực lượng, là phải bị áp chế. Ngao trong nháy mắt giật mình. Hắn rốt cuộc biết vì sao chính mình vừa hội cảm giác tới đây không gian bị chấn phong lại. Nguyên lai đối phương có cái gọi là kiếm chi lĩnh vực. Thật sao? Ngao cũng không phải muốn người dễ dàng nhận thua. Ngay lúc này, ánh mắt của hắn hơi híp, thì ở hai mắt của hắn hơi hơi híp mắt lúc thức dậy, hắn ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn một cái. Mà Lục Bạch đồng theo Ngao ánh mắt nhìn đi qua, hắn trong nháy mắt thì hoảng sợ phát hiện, ở trong hư không, trong nháy mắt ra cùng một cái to lớn xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa thú loại mà đầu này to lớn dị thú, trực tiếp hướng về ngao phương hướng xung kích tới. Ừm. Một chiêu này không phải ta phát ra, chẳng lẽ là có người đang giúp ta. Cái này tự nhiên là ngao hư không vương thú, lúc này hư không vương thú là gầm thét phóng tới ngao, cái này liền khiến cho lục bạch đồng cho là có người đang giúp hắn đối phó ngao. Nhưng là lục bạch đồng lại là nghĩ sai, hư không vương thú là bởi vì thân cận ngao, mà phát ra phí đẳng thanh âm, cái này cùng tiếng gầm, có một loại hoàn toàn khác biệt khác nhau. Thông linh. Ngao tâm lý mặc niệm một tiếng, thư không vương thú trong nháy mắt thì có cảm ứng, lúc này thân thể của nó, biến đến càng thêm suy yếu lên, sau đó nó trực tiếp cuốn quanh ở ngao trên thân, sau đó một cái cự đại có chút cùng loại với lang đầu hình dáng một cái đầu thú, xuất hiện ở ngao đầu đằng sau, cái này cái đầu, trong nháy mắt thì đối với ngao trước mặt lục bạch đồng gào lên. Làm sao có thể? Lục bạch đồng nẹ nào? Trong mắt của hắn đối phó ngao thủ đoạn, lại là ngao gọi đến trợ thủ. Ta hiện tại đến bồi ngươi thật tốt chơi đùa ngao khoẹt miệng, trong nháy mắt thì trồi lên tà tà nụ cười tới. lập tức hắn một chân mới hướng về sau phóng ra, cả người hắn liền phẳng phất lui về sau mấy chục trượng đồng dạng, hắn trong nháy mắt thì kéo ra cùng lục bạch đồng ở giữa khoảng cách. vừa còn đối với hắn có cực lớn hạn chế chấn phong lực lượng, bây giờ lại là biến đến vô cùng dễ dàng hơn. lam hư không vương thú cùng hắn hợp lại làm một thời điểm, hắn đối không gian lực lượng cảm thụ trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực hạn trình độ. tại ngao lui ra ngoài trong nháy mắt. Hắn cũng là nhất quyền đánh ra, tại hắn đánh ra một quyền này thời điểm, cả người hắn thì biến mất, mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện ở lục bạch đồng sau lưng. Mà một quyền này của hắn liền trực tiếp khắc ở lục bạch đồng trên thân. Chỉ là cái này đơn giản nhất quyền, lại là làm cho lục bạch đồng một cái lảo đảo, hắn kém chút bởi vì phản ứng không nổi, liền trực tiếp té nhào vào trên mặt đất. Lúc này hắn quay đầu, sắc mặt chi bên trên có hoảng sợ cùng kinh nghi bất định chi sắc xuất hiện. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, Phát hiện sau lưng cũng không có người, sau đó làm hắn lại nhìn về phía trước thời điểm, phát hiện Ngao tại cách đó không xa, vẫn là mang theo như thế ánh mắt, đối với hắn phát ra tà tà nụ cười tới. Đừng nóng đội, chúng ta chiến đấu, mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngao nói khẽ. Sau đó hắn lại là nhất quyền đánh ra, một quyền này trong nháy mắt đột phá thời gian cùng không gian khoảng cách, trực tiếp hướng về lục bạch đồng trên mặt đánh tới. Phanh, Lục bạch đồng thậm chí không có chút nào cảm ứng, cả người hắn ma trái liền trực tiếp bị Ngao một quyền này cấp đánh sưng lên, thậm chí Ngao đánh cho hắn lại là một cái lão đảo. "Cút ra đây cho ta." Lục Bạch Đồng lớn tiếng mở miệng nói. Lập tức hắn một đạo kiếm quang, hướng về vừa mới Ngao xuất hiện địa phương chém tới, thế mà một kiếm này chỉ là đụng phải kết giới phía trên thì biến mất không thấy. Mà Ngao cũng sớm đã biến mất, cấp mọi người cảm giác phảng phất như là hiện tại toàn bộ trên lôi đài chỉ có Lục Bạch Đồng một người mà thôi. Loại này cảm giác quỷ dị, làm cho Lục Bạch Đồng cả người có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Cút ra đây cho ta. Hắn nộ hống. Thế mà, nên tiếp, chỉ là Ngao một nắm đấm mà thôi. Hiện tại theo Ngao thực lực đột phá đến thần vương nhất trọng cảnh, lại thêm gần nhất thời gian củng cố, lại thêm hư không vương thú. Hắn hiện tại, đã có thể ẩn tàng ở trong hư không công kích. Liền xem như Bạch Vũ bây giờ đang ở cùng cảnh giới bên trong, muốn thắng qua Ngao, chỉ sợ đều mười phần khó khăn. Lúc trước Bạch Vũ cầm xuống Ngao, chỉ là Ngao tham hơi có chút, Ngao bị Bạch Vũ bắt lấy nhược điểm mà thôi. Bất quá một lát, Lục Bạch Đồng liền trực tiếp bị Bạch Vũ đánh không dưới mấy chủ quyền. Không đánh, chiến đấu này thật biệt khuất. Có thể làm cho Lục Bạch Đồng loại này thiên tri tiêu tử nói lời như vậy, có thể thấy được hắn hiện tại, bị Ngao làm cho có bao nhiêu biệt khuất. Ha ha, đã nói xong sinh tử chiến đâu. Ngao bóng người, ở trong hư không trong nháy mắt thì xuất hiện, lúc này hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lục Bạch Đồng, mở miệng nói. Mà Liên tại Ngao lời ra khỏi miệng về sau, hắn đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén kiếm quang hướng về hắn oanh dết tới đây. Cái này một đạo kiếm quang, phảng phất là tuyệt thế nhất kích đồng dạng, làm đến cả người hắn, đều chưa kịp phản ứng. Dường như một kích này sớm liền đợi đến hắn xuất hiện đồng dạng. Hưu, Muốn không phải Ngao là tốc độ hình võ giả, mang nữa không gian lực lượng, một kích này, liền trực tiếp bị lục bạch đồng cấp đạt được. Người muốn chết! Không gian lưu đẩy! Ngao quát to! Mà hậu trường hạ tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, tại lục bạch đồng sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại hấp động, quy mô rất lớn chỉ có lục bạch đồng một người không có phát hiện cái này tối sầm động mà thôi. Ma liền tại ngao hô lên cái này sau một kích, cả người hắn thì biến mất, làm hắn thời điểm xuất hiện lại, thì xuất hiện ở lục bạch đồng chính đại cùng, sau đó hắn trực tiếp cứng rắn chịu lục bạch đồng một kiếm, sau đó nhất quyền hướng về lục bạch đồng lồng ngược đập tới. Lấy mạng đổi mạng sao? Đáng tiếc ngươi phải thất vọng. Ngay lúc này, Lục Bạch Đồng ở ngực, đột nhiên thì xuất hiện một cái hộ tâm kính, thế mà cái kia to lớn lực đẩy vẫn là để đến cả người hắn hướng về lui lại đi. A! Đột nhiên ở giữa thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn trực tiếp bị Ngao sớm thì chuẩn bị xong hắc động cấp cắn nuốt hết. Chương 925, miêu sát. Ngao thắng cuộc chiến đấu này, thắng được nhưng thật ra là vô cùng nhẹ nhõm, vừa nếu như hắn không phải muốn vội vã giết chết Lục Bạch Đồng, căn bản cũng không cần tiếp nhận một kiếm kia. Mà Ngao sau khi chiến đấu, vừa lúc là thuộc về Tạ nguyệt chiến đấu. Tạ nguyệt sắc mặt, là có chút thanh lãnh. Nàng đồng dạng là thần vương tam trọng cảnh cường giả, cho nên, hắn nhưng thật ra là cùng bạch vũ tại cùng một cái trận đấu trên lôi đài. 32 vị trí đầu, đồng dạng có Tạ nguyệt một buổi chi vị. Tạ nguyệt cô đương, ta là so sánh ngưỡng mộ ngươi, không phải vậy chúng ta tới đánh cược như thế nào. Đối diện đi lên người, cũng không có quản Tạ nguyệt ý nghĩ, nói xong một trong câu về sau, hắn lần nữa mở miệng nói. Nếu như ta thắng, ngươi làm ta đạo lữ, nếu như ta thua, ta làm ngươi nô lệ, mặc cho ngươi phải đi như thế nào. Phía trên người, Nguyệt Hoa Tông Quách Thiên. Tỉ thí thời điểm, hắn là một mực tại Quan Trú Thần Vương tam trọng cảnh chiến đấu, hắn phát hiện, Tạ Nguyệt đúng vô cùng hắn khẩu vị, cho nên hắn vẫn muốn đem Tạ Nguyệt thu làm hắn độc chiếm, từ đó chỉ có hắn một cái thưởng thức nàng mỹ. Tạ Nguyệt là loại kia yên ổn trong yên tĩnh, mang theo một kia thanh thuần bộ dáng, còn có loại kia không dành thế sự ngây thơ bộ dáng, cái này hết thệ tất cả đều bị đến Quách Thiên ý động, cho nên hắn mới có thể cùng Tạ Nguyệt đánh dạng này một cái đánh bạc. Tạ Nguyệt vốn là không muốn ý bậc này kẻ xấu xa, nhưng là bây giờ nghe đối phương vậy mà muốn cùng nàng đánh cược, nàng trong nháy mắt thì khó thở, mở miệng nói, bản cô nương đón lấy ngươi đổ ước. Quách Thiên trong nháy mắt đại hỉ, phía dưới bạch vũ khẽ nhíu mày, hắn là hiểu khá rõ Tạ Nguyệt, Tạ Nguyệt cần phải không phải là người như thế mới đúng. Thế mà ngay tại bạch vũ cau mày thời điểm, Tạ Nguyệt đột nhiên lại mở miệng, không qua bất quá cái gì chỉ cần có cơ hội muốn hắn quách thiên làm cái gì cũng không đáng kể sau đó tạ nguyệt thanh âm lạnh lùng truyền đến có điều bản cô nương đối ngươi làm bản cô nương nô lệ không có bất kỳ cái gì hứng thú nếu như ngươi thua đem mạng của mình lưu lại đi tạ nguyệt từ trước đến nay căm ghét nhất kẻ xấu xa lúc trước sư huynh của nàng tạ thanh muốn khinh bạc nàng muốn không phải xem ở đó là sư huynh của nàng phân thượng về sau bạch vũ xuất thủ nàng nói không chừng thì cùng một chỗ cùng bạch vũ xuất thủ Đem tả thanh cấp chấn giết chết. Nhưng là nàng không có, đó là sư huynh của nàng, nàng so sánh thiệt lương. Bất quá bây giờ có người không liên hệ đến hoạt động kịch nàng, mặc cho nàng tính khí cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được động sát ý. Ha ha, ta thì ưa thích tả nguyệt cô nương dạng này nữ nhân dám yêu dám hận, đã ngươi muốn mạng của ta, vậy ngươi thì tới lấy tốt, thua thì cùng ta ngoan ngoan về nhà. Quách thiên không hề hay biết đến tả nguyệt có thể đem mệnh của hắn cấp mang đi, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là nhìn qua Tạ Nguyệt xuất thủ, Tạ Nguyệt cũng cư như vậy một bộ Trạm Tiên Kiếm mà thôi. Một khi bộ này Trạm Tiên Kiếm sử dụng xong, cái kia thì không còn có thủ đoạn khác. Đối phó Tạ Nguyệt Trạm Tiên Kiếm, hắn vẫn là có nắm chắc nhất định. Tạ Nguyệt cô nương có thể là chuẩn bị xong, ta nhưng muốn ra chiêu. Quách Thiên hoàn lễ diện mạo tính làm ra rất có phong độ cảm giác đến. Ngay tại lúc hắn lời ra khỏi miệng về sau, Tạ Nguyệt liền đã xuất thủ. Trạm Tiên Kiếm, đây là Tạ Nguyệt bảng hiệu kỹ năng nàng phía trước ứng đối bất luận cái gì địch thủ đều chỉ cần ra dạng này một kiếm mà thôi mà có địch nhân cường đại nàng đồng dạng cũng là một chiêu như vậy chỉ là một chiêu này uy lực một chiêu so một chiêu lớn mà lại vận khí của nàng vô cùng tốt không có gặp gỡ đặc biệt địch nhân cường đại cho nên nàng chấn phong cấm chi thuật một mực không có phát huy được tác dụng quả nhiên là một chiêu này a quách thiên khoanh miệng đã nhấc lên một vệ ý cười đến mà liền tại tả nguyệt hướng về hắn chạm xuống trong ngáy mắt cả người hắn trực tiếp nhảy vọt lên trời sau đó truy thủ trong tay của hắn trong nháy mắt bị hắn ném mạnh ra ngoài rõ ràng thì là một cây dao găm nhưng là tại ném mạnh đi ra trong nháy mắt thì hóa thành trăm ngàn đem dao găm mà cái này trăm ngàn thành truy thủ đều thẳng tiếp hướng về kia một cái rộng rãi kiếm quang mà đi trong nháy mắt thì có ầm ầm tiếng vang lên phanh phanh thanh âm không ngừng những thứ này dao găm đánh vào cái kia một đạo chạm tiên kiếm phía trên thời điểm đạo này chạm tiên kiếm rơi xuống tốc độ trong nháy mắt thì chấm rất nhiều Sau đó Quách Thiên mượn nhờ cái này một cái trống giống, trực tiếp thì hướng về bên cạnh lướt ngăn ra. Sau đó một kiếm này, trực tiếp chạm tại đại địa phía trên, mặt đất trong nháy mắt có chấn động chi tiếng vang lên. Hiện tại cái kia ta xuất thủ. Sau khi nói xong, Quách Tại liền trực tiếp theo trên lôi đài biến mất không thấy. Ừm. Phía dưới ngao đông nhiên ở giữa, thì mở to hai mắt nhìn. Bởi vì vừa hắn cũng là trên đài biến mất không thấy, mà bây giờ là người khác. Nhưng là trong nháy mắt, Hắn vẫn là phát hiện một cái quách thiên hình dáng. Quách thiên hình dáng rất nhạt, nếu như không phải hắn tinh thông không gian lực lượng, chưa hẳn nhìn ra được. Bất quá tạ nguyệt bọn họ là khẳng định nhìn không ra quách thiên bóng người. Mà ngao thì là phát hiện, cái này quách thiên, lại là một tên thích khách, mà kỳ lợi dùng lại là ánh sáng. Thân ảnh của hắn, theo ánh sáng biến hóa mà biến hóa, cái này liền khiến cho quách thiên, rất là hoàn mỹ đem chính mình giấu ở hư không bên trong. Xem ra không thể một vị dựa vào không gian lực lượng A. Hiện tại Quách Thiên, cấp Ngao thật sâu lên bài học, cũng không phải là không gian lực lượng, mới có thể tại không gian ẩn tàng bóng người mà thôi. Bất quá mặc dù là như thế, Ngao cũng không có vì Tạ Nguyệt lo lắng chỗ, bởi vì hắn biết Tạ Nguyệt thực lực chỉ bằng cái này Quách Thiên, chỉ sợ còn đối Tạ Nguyệt sinh ra không được quy hiếp. Tạ Nguyệt ánh mắt đã đóng lại, sau đó nàng tỉ mỉ cảm ứng đến trung quanh biến hóa, mà Quách Thiên thì là đang chậm rãi hướng về Tạ Nguyệt phương hướng tiến hành. Ngay tại một đoạn thời khắc, Tạ Nguyệt ánh mắt đột nhiên thì phát sáng lên. Ngay tại tả nguyệt con mắt lóe sáng lúc thức dậy, Quách Thiên trong nháy mắt liền bị giật nảy mình, hắn cho là mình bị phát hiện, nhưng là hiện tại hắn trông thấy tả nguyệt kiếm hướng về một phương hướng khác chém ra ngoài, trong lòng của hắn, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Bởi vì thân ảnh của hắn, tả nguyệt không có nhìn thấu. Quách Thiên chỉ cần đem trùy thủ của mình đến ở bên trái nguyệt trên cổ là được rồi, hắn cùng tả nguyệt có đồ ước, hắn cũng không muốn đả thương tả nguyệt. Chấn! Phong! Cấm! Thế mà! Ngay tại hắn cách tả nguyệt còn có hai bộ xa thời điểm, thân thể của hắn, đột nhiên, liền bị một cỗ lực lượng cấp cầm cố lại, nụ cười của hắn, trực tiếp ngưng kết trên mặt. Mà thân ảnh của hắn, thì là xuất hiện ở tả nguyệt trước mặt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Quách thiên có lòng muốn nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện, hắn liền vận chuyển thần hồn lực lượng, đều vô cùng khó khăn. Chạm tiên kiếm. Lúc này, tả nguyệt không có cấp quách thiên bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Nàng sử dụng ra. Tự nhiên là nàng tiên linh hoàng tộc cường đại bản mệnh kỹ năng chấn phong cấm chi thuật. Tuy nhiên Quách Thiên có thể ẩn nuốt, nhưng là nếu như thân thể của hắn, thần hồn còn có linh lực đều bị cấm, vậy hắn cũng chỉ như một đầu bị băng dây thường sinh linh đồng dạng, mặc cho Tạ Nguyệt giết. Tạ Nguyệt lúc này nhìn cũng không nhìn Quách Thiên, trực tiếp hướng về dưới đài đi đến, mà chém về sau tiên kiếm không có gì bất ngờ xảy ra, ầm vang một tiếng thì chạm tại Quách Thiên trên thân. Quách Thiên trong nháy mắt này, thần hồn của hắn rốt cục giải phong. Ngay tại lúc hắn thần hồn giải phóng trong nháy mắt, hắn thì nên đón cái này đánh mệnh nhất kích, hắn toàn bộ thân thể, tính cả thần hồn, đều thẳng tiếp bị Tà Nguyệt một kích này cấp chém vỡ. Mà hư không bên trong, chỉ để lại hắn một tiếng hét thảm thanh âm mà thôi. Tà Nguyệt, đã sớm xuống đài. Trường 926, Quý Nguyệt. Nữ nhân này, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Lúc này, trái tim tất cả mọi người bên trong, đều thăng ra một cái to lớn nghi hỏi tới. Theo tranh tài đẩy mạnh, có người thất bại, có người thắng lợi. Mặc kệ là thần vương nhất trọng cảnh, thần vương nhị trọng cảnh, vẫn là thần vương tam trọng cảnh trận đấu, đều càng ngày càng đặc sắc. Mà trận tiếp theo trận đấu, lại là Bạch Vũ trận đấu. Trận đấu này, đồng dạng vô cùng có xem chút. Bởi vì một vị là Bạch Vũ, giết qua Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm Liếu Thư hàng người, mà một người khác, cũng là Thánh Sơn một vị khác đệ tử Hạch Tâm Quý Nguyệt. Các ngươi nói, một trận chiến này, đến cùng là Bạch Vũ thắng lợi, vẫn là Quý Nguyệt thắng lợi. Phía dưới lúc này có chuyện tốt người, đã bắt đầu nghị luận ra. Loại chuyện này, trong đám người, cũng không hiếm thấy, những người này đều là ở trong lòng suy đoán, trong lòng mình mong ớn, như thế đặc sắc trận đấu, bọn họ làm sao không biết mang theo trở mong đâu. Ta cảm thấy quý nguyệt sẽ thắng lợi, quý nguyệt sau lưng, thế nhưng là có một vòng trăng trọn, một vòng này trăng trọn, có thể là thì là nàng thần vương hư ảnh, mà bạch vũ, liền thần vương hư ảnh đều không có người, thế nào lại là đối thủ của nàng, ta Liễu vũ, chỉ có bị nghiền ép phần. Có người như thế bình luận nói. Ta nhìn không phải vậy, Bạch Vũ mặc dù không có thần vương hư ảnh, nhưng là Liêu thư hàng lợi hại đi, hắn có thần vương hư ảnh đi, hắn còn không phải chết tại Bạch Vũ thần thương phía dưới, mà lại hắn đồng dạng là Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm, đã hắn chết tại Bạch Vũ thần thương phía dưới, cái kia lại chết một cái Quý Nguyệt, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Các ngươi đều sai, ta cảm thấy vấn này, tuyệt đối là đã bình ổn cục kết thúc, Quý Nguyệt cái kia giống như tiên tử mỹ nhân, Bạch Vũ làm sao nhẫn tâm không thương hương Tiên Ngọc, ta nhìn anh hùng mỹ nhân. Cùng chung trí hướng, kết quả cuối cùng, cũng là bắt tay giảng hòa, thành tựu một đoạn giai thoại. Người này vừa sau khi nói xong, liền trực tiếp bị người nôn một thân ngủ nước. hiển nhiên người này loại này luận điệu, đưa tới tất cả mọi người công phẫn. Miêu mộ tiên, có năm chắc không? Nếu như không có, thì nhận thua đi. Mộ dung vũ nhi có chút si mê nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói. Bạch vũ sinh tử, so chỉ là một trận đấu trọng yếu rất rất nhiều, không biết cái gì thời điểm. Bạch vũ dường như thì biến thành nàng toàn thế giới đồng dạng. Lão đại, ra xem cho ngươi, đánh như tử nữ nhân kia. Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Ngưu Tiểu Khai, ngươi một ngày liền biết đánh, quý nguyệt thế nhưng là hiếm thấy đại mỹ nhân, ngươi cảm thấy Lão đại nhẫn tâm xuống tay sao. Thế mà, ngay tại ngao sau khi nói xong, là tạ, cũng là ba đạo ánh mắt hướng về hắn nhìn lại. Ba người này, rõ ràng cũng là mộ dung vũ nhi, tạ nguyệt còn có thượng quan thanh ba người. Ba người các nàng đều là không thể thấy nhiều đại mỹ nhân, bây giờ lại có người coi như các nàng mặt nói người khác là đại mỹ nhân, các nàng nào dám theo. Chỉ là tam nữ nhìn Ngao về sau, trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ nhìn sang. Các nàng hiện tại ngược lại muốn biết, Bạch Vũ muốn làm hà trả lời. Nhìn đến ba người ánh mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt thì khóc nở nụ cười, mở miệng nói, các ngươi nhìn ta làm gì, thánh sơn người, ta là kiên quyết muốn tiêu diệt. Ngao trong nháy mắt thì thống khổ nhắm mắt lại, hắn cảm thấy... Có một loại xấu hổ cùng Bạch Vũ đồng bọn cảm giác, Bạch Vũ thật là một chút phong độ cũng không có, thật muốn không thương Hương Tiếc Ngọc. Phía trên trận đấu này đã xong, mà Bạch Vũ nhiều dù là một cái nháy mắt thời điểm, hắn cũng không nguyện ý chờ. Đây cũng không phải hắn thật muốn trực tiếp đem quý nguyệt cấp giết chết, mà là bởi vì hắn phát hiện, mình tại ngốc ở phía dưới, đoán chừng mộ dung Vũ Nhi chúng nữ còn có ngao cùng như tiểu khai ánh mắt hai người, đều có thể trực tiếp giết hắn. Rõ ràng, năm người này chia làm hai cái phe phái. Một bên Mán Liệt đề nghị đem Quý Nguyệt cấp giết chết, liên tiếp thì là Mán Liệt phản đối Bạch Vũ hướng Quý Nguyệt hạ sát thủ. Tất cánh Quý Nguyệt là đại mỹ nhân, dùng ngao mà nói tới nói, phải hiểu được thương hương tiết ngọc. Miêu Mộ Tiên, ngươi trước khi chết còn có cái gì muốn giao phó sao? Ta muốn vì ta sư đệ báo thù. Làm Quý Nguyệt sau khi lên đài, sắc mặt của nàng thì không có có biến hóa chút nào. Nàng lúc này tràn đầy một loại nghiêm túc cùng nghiêm túc, có điểm giống là tượng gỗ đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ hướng về Quý Nguyệt nhìn sang. Hắn phát hiện, chính như ngao nói như vậy, Quý Nguyệt sắc thực không hổ là một đại mỹ nữ, thậm chí nàng vẻ đẹp, lại muốn thắng mộ dung vũ nhi một bậc. Nàng một bộ nguyệt trường sam màu trắng trụ sở, có một loại da nước bùn mà không nhiễm khí chất. Ha ha, các ngươi đều tuyên bố muốn giết ta, ta không phải còn rất tốt đứng ở chỗ này sao? Bạch vũ trong lời nói mang theo nhàn nhạt ý chào phúng. Đối với Thánh Sư người, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc trước Liêu Thư Hằng, nếu như không là hướng về phía hắn hùng hổ do người. Hắn cũng sẽ không thừa cơ phản sát Liêu Thư Hằng, Liêu Thư Hằng cái chết, có thể nói có một nửa nguyên nhân là chính hắn đưa đến. Trừ ra Liêu Thư Hằng cũng tồn tại lại thêm một cái Quý Nguyệt. Những người này đều là cao cao tại thượng, dường như liền nên bọn họ giết người khác, mà người khác không thể đầy đủ giết bọn hắn đồng dạng. Ngươi đứng ở chỗ này là bởi vì chỉ có ta có thể giết ngươi, mà lại những thứ này Thánh Sư người, một cái so một cái cuồng, thì giống bây giờ Quý Nguyệt đã cuồng đến không có bất kỳ cái gì bên. Bạch Vũ vốn là theo không quan trọng bên trong cuộc khởi, cho nên đối với những thứ này vẫn cho rằng hơn người một bậc người, hắn không có chút nào hảo cảm. Thậm chí hắn bắt đầu còn đang suy nghĩ, có phải thật vậy hay không muốn thả qua Quý Nguyệt nhất mã, bởi vì Quý Nguyệt biểu hiện đơn thuần, vẫn là một cái đại mỹ nhân, vậy hắn thật là không xuống tay được. Nhưng là bây giờ nghe Quý Nguyệt nói như vậy, đột nhiên, Bạch Vũ không có bất kỳ tội ác cảm giác. Có đúng không, đã như vậy, ta cũng muốn giết người, hai người chúng ta. Hôm nay chỉ có một người có thể yên ổn rời đi nơi này, ngươi nguyện ý tiếp chiêu sao. Cho tới nay, đều là những người khác hướng về Bạch Vũ phía dưới sinh tử chiến thư, nhưng là lần này lại là trái ngược, là từ Bạch Vũ hướng bọn họ phía dưới sinh tử chiến thư. Nghe được Bạch Vũ hướng mình phía dưới sinh tử chiến thư, quý nguyện mặt, thì là hơi đổi. Nàng không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại chủ động hướng nàng phía dưới sinh tử chiến thư. Nàng một mực là có một loại cao cao tại Thượng Tư Thái, cho nên nàng quen thuộc tư thế này. Hiện tại Bạch Vũ lấy dạng này cao cao tại thượng tư thái đến trả đánh nàng, làm cho nàng có loại luôn cuống cảm giác. Dường như nàng loại này cao ngạo, chính là vì để Bạch Vũ để trà đạp đồng dạng, loại cảm giác này, làm cho nàng thật không tốt, vô cùng không tốt. Bất quá hiện tại nàng càng không thể đầy đủ cự tuyệt Bạch Vũ sinh tử thư khiêu chiến, nếu quả như thật cự tuyệt, cái kia chỉ sợ tất cả mọi người hội cho là nàng thật sợ Bạch Vũ, nói như vậy, cái kia chính là ném bọn họ thánh sân mặt. Một vị đệ tử bình thường muốn khiêu chiến Thánh Sơn đệ tử Hải Tâm, kết quả Thánh Sơn đệ tử Hải Tâm, bởi vì sợ mà cự tuyệt, thử nghĩ một hồi, như thế, Thánh Sơn hy vọng đem về còn đâu. Miêu Mộ Tiên, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận. Quý Nguyệt Thanh nhà âm thanh vang lên đến, thanh âm của nàng trong nháy mắt này phảng phất là xuyên thấu đám người, chuyện ở trong hư không đồng dạng, dường như hai người trong nháy mắt này đẽ xây một cái lời thề đồng dạng. Đánh đi. Bạch Vũ ngũ hành thần thương trước chỉ, tóc đen phấn khởi. Trường 927, Nguyệt Chi lực lượng. Làm Bạch Vũ nói ra lời này về sau, hán khí thế trên người, trong nháy mắt, thì đạt đến mức cực hạn, dường như vòng bảo hộ kia, đều bị cố khí thế này cấp tách ra đồng dạng. Cố làm ra vẻ. Quý Nguyệt khẽ nhíu mày, bốn chữ theo trong miệng của nàng phun ra, tràn đầy một loại chán ghét cảm giác. Giết! Bạch Vũ trong mắt, chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu của mình, một loại là địch nhân của mình mà bây giờ quý nguyệt trực tiếp bị hắn về là địch người đối với địch nhân hắn có thể làm được không chút nào mềm tay cho nên hắn xuất thủ thời điểm toàn bộ thực lực đều cấp buộc phát ra hắn hiện tại đột phá đến thần vương tam trọng cảnh thực lực kia so với thần vương nhị trọng cảnh thời điểm tuyệt đối là gấp bội tăng lên lúc này theo hắn giết chi xuất khẩu hắn nhất thương thẳng ra một đạo sắc bén mũi thương liền trực tiếp hướng về quý nguyệt cổ họng đâm tới quý nguyệt không hề động nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bạch vũ Nữ nhân này bị sợ choáng váng. Bạch vũ nhìn thấy chính mình nhất thương đâm đi qua, quý nguyệt cũng không có động, hắn không khỏi hoài nghi nói. Mặc dù đối phương không có xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là bạch vũ hội yếu bất công kích của mình, nếu là địch nhân, hắn liền sẽ không nhân từ nương tay, ngược lại, lúc này thương của hắn mang, lộ ra càng hung hiểm hơn. Thế mà, ngay tại thương của hắn mang cách quý nguyệt còn có đại khái một gạo dáng vẻ trường, quý nguyệt sau lưng, đột nhiên, nổi lên một vòng trăng tròn đến. Làm cái này vòng trăng tròn nổi lên về sau, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được, dường như toàn bộ không gian đều biến thành đêm tối đồng dạng. Bạch Vũ công kích không khỏi có chút dừng lại, bất quá cái này còn không phải chủ yếu nhất địa phương, chủ yếu nhất là, Bạch Vũ phát hiện, Quý Nguyệt sau lưng trăng tròn, đống nhiên ở giữa, liền trực tiếp bay ra. Mà này chỗ bay tới địa phương, cũng là thương của hắn mang quét đi ra địa phương. Phước vậy, trong nháy mắt, Bạch Vũ chỉ cảm thấy, chính mình một kích này, phảng phất là đâm vào trên bông đồng dạng. Hắn cảm thấy một cô hấp xả chi lực hướng về chính mình đánh tới, cái kia cô hấp xả chi lực, dường như liền hắn mang theo hắn ngũ hành thần thương, đều muốn bị đối phương cấp hút vào cái kia một vòng trăng tròn bên trong đi. Phá cho ta, bạch vũ cuồng hống, sau đó toàn thân của hắn lực lượng đều tụ tập tại tay phải của hắn về sau, hắn tướng ngũ được thần thương về sau hung hăng kéo một phát, nhưng là hắn kéo một phát về sau mới phát hiện vũ khí này, vậy mà phản phất là bị cái kia vòng trăng tròn cấp buộc nhà tù đồng dạng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào. Ngũ hành này thần thương đều kéo không ra. Phá cho ta. a! Bạch vũ nộ hống, tóc của hắn đều bởi vì phát cuồng mà từng chiếc ngược lại đứng lên. Hắn trường xam màu trắng, không gió mà bay lên. Trên người hắn, nhảy lên một cỗ khí thế càng mạnh mẽ hơn. Sau đó hắn đem hai bên cũng dán tại ngũ hành thần thương đuôi thương phía trên. Tiếp lấy hai tay của hắn đều xuất hiện, hung hăng kéo một phát. Ngũ hành thần thương trong nháy mắt này liền bị hắn cấp kéo ra. Nhưng là bởi vì hắn sử dụng lực lượng quá lớn. Cái này dẫn đến hắn tướng ngũ được thần thương kéo. Lúc đi ra, không kiềm hãm được lùi lại, sau đó hắn tại trên mặt đất lăn một vòng, mới một lần nữa đứng thẳng người. Bạch vũ sắc mặt hơi hơi khó coi, hắn phát hiện, chính mình vừa mới phản phất như là một cái thằng hề, tại mặt của đối phương trước mù nhảy nhót. Không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây. Quý Nguyệt trên mặt, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Vô nhật. Quý Nguyệt lời ra khỏi miệng về sau, tay của nàng hướng phía trước nhất chỉ, đột nhiên. Cái kia trăng tròn phía trên, đột nhiên, thì đen nửa bên xuống tới, dường như hiện tại mặt khác nửa bên, liền trực tiếp biến thành hư vô nhất giống như. Mà khi một vòng này trăng tròn biến thành loan nguyệt về sau, bầu trời đột nhiên thì phai nhạt đi, toàn bộ bầu trời, đều biến thành cực hạn hát, mà chỉ còn lại có một cái loan nguyệt, treo lơ lửng ở trong hư không. Ừm. Bạch vũ đông nhiên ở giữa cảm giác đến trong cơ thể của mình linh lực, phảng phất tại tại đêm tối phía dưới, từ từ hòa tan. Làm sao có thể? bất quá còn không đợi Bạch Vũ phản ứng, đối diện Loan Nguyệt, đống nhiên ở giữa thì hướng về hắn bay tới, cái này một vòng trăng tròn, dường như cũng là một vòng loan đao đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ cổ cắt đi qua. Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương nghiêng cản ở phía trước, sau đó cái này vầng loan nguyệt liền trực tiếp đập vào Bạch Vũ ngũ hành thần thương phía trên, Bạch Vũ vốn cho là mình hội đẩy lui cái kia vầng loan nguyệt, nhưng là lập tức hắn mới phát hiện, cái kia vầng loan nguyệt trực tiếp đem hắn ngũ hành thần thương làm thành là trục đồng dạng trực tiếp ở tại phía trên vòng vo một nửa hình tròn, sau đó cái này mai trăng tròn trực tiếp thoát ly ngũ hành thần thương, lần nữa hướng về bạch vũ. tập kích tới, cái này vầng loan nguyệt thế đi tức nhanh, liền xem như bạch vũ chính mình cũng không ngờ rằng cái này mai loan nguyệt công kích, hội quỷ dị như vậy, cho nên lúc này đầu của hắn hơi hơi hướng bên cạnh khẽ cong, cái này mai loan nguyệt vừa tốt theo bên cạnh tức tới, bạch vũ đầu phía sau tóc dài, trong nháy mắt liền bị cái này vầng loan nguyệt cấp lột một nhiều lần, tốc độ rất nhanh a, quý nguyệt ánh mắt. Nào nào! Có điều nàng lúc này lại đem trăng tròn nhất chỉ, trăng tròn phảng phất là nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, lại hướng về Bạch Vũ sau đầu đánh giết trở về. Bạch Vũ hiện tại không còn dám vô lễ, nếu như hắn không toàn lực ứng phó, nói không chừng thì bỏ mạng lại ở đây. Quang chi thần tắc! Trong chớp nhóm này, Bạch Vũ rốt cuộc sử xuất chính mình tam đại thần tắc một trong. Hiện tại bầu trời, dường như cũng là hắc ám đồng dạng, làm Bạch Vũ quang chi thần tắc xuất hiện về sau, bầu trời, từ từ biến phát sáng lên. Cái này phảng phất như là trên đường chân trời, có mặt trời đang chậm rãi dâng lên đồng dạng. Loại này độ sáng, bắt đầu còn rất yếu, nhưng là theo thời gian tích lũy, sau cùng đêm tối bị ánh sáng mặt trời cấp xua tắn đi, sau đó quý nguyệt loan nguyệt, tại đêm tối biến mất về sau, đột nhiên thì biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở đầu của nàng về sau, y nguyên lơ lửng. Chết! Quý nguyệt nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, cũng không nóng giận, nàng dường như biết mình vừa mới một kích kia. Không có khả năng bắt được đến đồng dạng. Lúc này nàng trực tiếp vươn tay, đem tay của mình rời khỏi đỉnh đầu của mình phía trên. Sau đó nàng trực tiếp đem cái kia một vòng trăng tròn làm thành là vũ khí đem ra. Mà không biết khi nào, trên tay của hắn, nhiều một cái đặc thù tài liệu chế thành trường côn. Tay trái của nàng tiếp xúc đến Loan Nguyệt về sau, nàng đem Loan Nguyệt kéo một phát. Cái này một vòng trăng tròn liền trực tiếp bị nàng kéo xuống. Sau đó cái này vầng Loan Nguyệt thì trực tiếp xuất hiện tại cái kia một cái đặc thù tài liệu chế thành trường côn phía trên. Quý Nguyệt động, chân của nàng nhẹ nhàng một điểm mà ra, dường như cũng là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Mặt đất trong nháy mắt có một đạo gợn sóng văng lên, tiếp lấy thân thể của nàng, mượn nhờ điểm này chi lực, lại như cùng hồ điệp chuyển chuyển nhảy múa đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đi. Nàng người còn trên không trung, trong tay nàng loan nguyệt, thì trực chỉ Bạch Vũ mà đi. Sau đó một đạo loan nguyệt chi lực hướng về Bạch Vũ đâm ra ngoài. Ừm, Bạch Vũ trong nháy mắt này cảm thấy một loại cực hạn uy hiếp, loại kia uy hiếp là ở vào thời khắc sinh tử uy hiếp. Hắn căn vốn thì không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về bên cạnh lóe lên, làm hắn tránh ra trong ngáy mắt, hắn bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện, hắn làm đứng địa phương, bỗng nhiên ở giữa cũng là một đạo nguyệt chi lực lượng xuất hiện ở chỗ đó, hư không dường như đều dưới một cái này, hơi hơi phát run. Mà lại không chỉ như vậy, cái kia lưu lại tại không gian ở giữa ba động, đều bị đến Bạch Vũ có một loại phát run cảm giác. Nữ nhân này không hổ là liêu Thư hàng sư tỷ, so với Liễu Thư Hằng chỉ mạnh không yếu a. Chương 928, nhất kích. Tuy nhiên hai người mới giao thủ mấy chiêu, chuẩn bị nói, cơ hồ đều là Bạch Vũ đang bị động tiếp nhận công kích, nhưng là Bạch Vũ lại là phát hiện Quý Nguyệt khó chơi. Tránh thoát sao? Quý Nguyệt cũng vì Bạch Vũ mạnh nước cảm giác nguy cơ cảm thấy thật không thể tin, bởi vì nàng cái này vài chiêu, kỳ thật đều là vô thanh vô tức, kết quả vẫn là bị đối phương bắt được. Mà lúc này đây, Quý Nguyệt tới gần Bạch Vũ, nàng hiện tại trực tiếp cùng Bạch Vũ ở giữa, triển khai cận chiến là chuẩn bị so với ta liều nhục thân a bạch vũ khoe môi nhấc lên một vệt đường con tới cung cảnh giới so nhục thân hắn tự hỏi sẽ không thua bất luận kẻ nào mà giống quý nguyệt nữ nhân như vậy là không thể nào có thân thể mạnh mẽ cho nên hắn đối với quý nguyệt không hề sợ hãi ngay tại quý nguyệt loan Nguyệt đánh tới trong nháy mắt bạch vũ trực tiếp nên đón tiếp lấy hắn một kích này cơ hồ dùng tới toàn lực của hắn cơ thể của hắn trong nháy mắt này thì nổi lên sau đó hắn nhất thương hướng về loan nguyện đập ra ngoài. Và anh, hư không bên trong, nhất thời vang lên một cỗ bao tấp linh lực, thế mà, chỉ là trong nháy mắt, bạch vũ sát mặt, cũng là đại biến, bởi vì hắn phát hiện lực đạo của hắn, dường như bị đối phương cực hạn suy yếu, hắn tiếp cận 50 triệu cân lực lượng, trong nháy mắt này, rơi vào đối phương vũ khí phía trên lực lượng, chỉ không đủ 5 triệu cân. Một chút như vậy nhi lực lượng, đối với một vị thần vương tam trọng cảnh cường giả tới nói, tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên, Quý Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái. Cố lực lượng kia liền trực tiếp bị nàng cấp hóa cởi ra. Sau đó nàng thế tới không giảm, lần nữa đem Loan Nguyệt đem Bạch Vũ đập đi ra. Hắc ám thần tắc. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nhắm lại, làm hắn hắc ám thần tắc tràn ngập ra cái này về sau, bầu trời dường như cũng đen lại. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Quý Nguyệt đông nhiên ở giữa, cũng cảm giác được chỗ không đúng. Nàng phát hiện, mặc kệ là linh lực của nàng, vẫn là cảm giác của nàng. Vậy mà trong nháy mắt này, đều bị áp chế, vận chuyển lại có một ít mất linh cảm giác. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ Đại Ám Hắc Thiên Phiên bản thăng cấp, có Hắc Cám Thần Tắc gia nhập trong đó, hắn một kích này bên trong cũng không chỉ là áp chế lực lượng đơn giản như vậy, còn có một cô an mòn lực lượng ở trong đó. Không được, muốn lui ra ngoài. Quý Nguyệt tâm lý trong nháy mắt có quyết định, sau đó nàng trực tiếp hướng về đằng sau nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng là nàng phát hiện, nàng thừa nhận trọng lực, vậy mà tại gấp 10 lần lượng gia tăng, cái này khiến nàng ngắn ngủi đánh mất năng lực phi hành. Mà lúc này đây, Bạch Vũ giết tới. Hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ một thức này đánh ra thời điểm, hắn ngũ hành thần thương trên mũi thương có một cái cự đại âm dương thái cực ngư xuất hiện, cái này âm dương thái cực ngư, phản phất tại hấp thu hết thảy quang hòa thế đồng dạng, phía trên truyền đến một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Giết. Bạch Vũ một thương này trực tiếp hướng về Quý Nguyệt đập ra ngoài, sau đó Quý Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ giống như đại dương cự lực truyền đến, cái này cỗ cự lực Làm cho quý nguyệt nhịn không được thì phun ra một miệng dòng máu đỏ sẫm đi ra, trước ngực của nàng, trong nháy mắt liền bị huyết dịch này cấp nhuộm đỏ. Không chỉ như vậy, nháy mắt sau đó, quý nguyệt trực tiếp thì lên tiếng bay ra ngoài, nàng ở trong hư không lần nữa đứng vững thời điểm, sắc mặt phía trên, viết đầy vẻ kinh ngạc, không còn ban đầu thông dòng. Không chỉ như vậy, nàng lúc này, nhìn lấy bạch vũ, tâm lý có hơi hơi kiêng kỵ chi ý. Khí tức của nàng, bởi vì vừa mới một kích kêu mạ phập phòng không trừng lên. Nhất kích phân thắng thua đi. Quý nguyệt tâm lý, hơi hơi một cân nhắc, không khỏi nghĩ đến. Nàng hiện tại bị thương, nếu như lại tiếp tục như vậy mang xuống, chỉ có thể hội gây bất lợi cho nàng, cho nên nàng mới có thể muốn nhất kích phân thắng thua. Trên người của nàng, bước lên một cỗ trước nay chưa có khí thế đến, cái này một cỗ khí thế, giả thiên thế nhật, dường như bầu trời mặt trời, đều mở đi đồng dạng. Trên người của nàng, dâng lên một cỗ ngông lung nguyệt chi lực lượng đến, cỗ lực lượng này, tại ôn hòa bên trong. Lại phản phất là mang theo một loại đại sát ý đồng dạng. Giết! Quý Nguyệt trong mắt, bộc phát ra trước nay chưa có sát ý đi ra. Là muốn nhất kích phân thắng thua sao? Bạch Vũ trong mắt, có không hiểu quang mang đang cột trào, lập tức hắn hơi hơi lui lại một bước. Một bước này lui lại, không có nghĩa là hắn muốn chạy trốn, một bước này là phi thường có chú trọng, hắn vừa khí thế quá cường, cứng quá dễ gãy, hắn lui một bước, chỉ là muốn chậm cùng mình quá cường, khí thế mà thôi. Làm khí thế của hắn hơi hơi giảm xuống một phần về sau, hắn một lần nữa nhấc lên ngũ hành thần thương đến, trong lòng của hắn, đã sớm có quyết đoán. Thiên lý băng phong, giã hỏa liệu nguyên, vạn kiếm quý nhất, trọng lực thần tắc, hỗn độn âm dương chỉ. Bạch vũ trong ngay mắt, cũng là mấy cái thức đều xuất hiện, đánh ra cái này mấy cái thức về sau, bạch vũ cảm giác được trong cơ thể mình linh lực, dường như đều bị quất tới một phần ba dáng vẻ, cho dù là lấy thân thể của hắn cường độ, cũng hơi hơi cảm giác được không chịu được nổi. Nhưng là bạch vũ hiện tại cũng không có tâm tình đến lo lắng bên trong thân thể của mình bộ linh lực tiêu hao bởi vì đối phương cái kia sắc bén công kích đã giết tới đây. Từng tháng, một chiêu này, chỉ có hai chữ, tuy nhiên chỉ có hai chữ, nhưng khi một kích này xuất hiện về sau, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt thì tối. Sau đó, một vòng này trăng tròn, đồng nhiên ở giữa, thì hóa thành hai bánh trăng tròn, hai bánh trăng tròn, hóa thành bốn vòng trăng tròn, sau cùng, những thứ này trăng tròn. Tổng cộng hóa thành 8864 vòng trăng tròn. 64 vòng trăng tròn cơ hồ không khác biệt đem Bạch Vũ chỗ phương vị đều bao trùm. Sau đó làm Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong đánh lúc đi ra, còn không có đưa đến tương ứng tác dụng, liền trực tiếp có 2 bánh trăng tròn bay tới. Bạch Vũ vốn cho rằng cái này 2 bánh trăng tròn hội phát ra ngăn cản chi lực đến, nhưng là cái này 2 bánh trăng tròn cũng không có ngăn cản Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong, làm Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong đưa chúng nó bao lấy về sau, bọn họ trong nháy mắt cũng là một cái tự bảo. Ấm ấm. lập tức có thanh thanh em gùng gùng truyền đến, bạch vũ thiên lý băng phòng, trực tiếp bị cái này hai bánh trăng tròn tự bạo chi lực cấp tan rã rơi mất. sau đó bạch vũ giã hỏa liệu nguyên cũng là như thế, thậm chí bạch vũ vạn kiếm quý nhất cái kia to lớn kiếm còn không có quy kết làm một thời điểm, liền trực tiếp bị ba cái trăng tròn tự bạo chi lực cấp tan rã rơi mất. sau đó bạch vũ hỗn độn âm dương chỉ thẳng đến quý nguyệt mà đi, không sai mà lúc này đây đống nhiên ở giữa thì có mười đạo trăng tròn bay tới. Trọng xếp ở cùng nhau, đạo này hỗn độn âm dương chỉ, xuyên thấu 10 vòng trăng tròn chi lực về sau, liền trực tiếp đã mất đi ban đầu ý lực, tiếp theo ở trong hư không biến mất không thấy. Làm bạch vũ tất cả công kích công kích đến tròn trên ánh trắng lúc, chắc chắn sẽ có trăng tròn bạo nát. Sau cùng, làm bạch vũ còn thừa lại trọng lực thần tắc thời điểm, đống nhiên ở giữa, có 20 vòng trăng tròn cùng bay mà ra, trực tiếp vòng quanh bạch vũ quanh thân một bạo, bạch vũ nhất thời cảm thấy một cỗ phản phệ chi lực truyền đến, hắn trọng lực thần tắc. Bởi vì sự phản phệ của hắn trực tiếp thì biến mất không thấy. Sau đó, lại có 10 đạo trăng tròn chi lực, không nhận bất kỳ trở ngại nào trực tiếp hướng về bạch vũ tập kích tới. Thật mạnh! Đối phương một kích này, quá biến thái. Đây là bạch vũ đệ nhất cảng quan, bởi vì một kích này, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hỗn độn chi quang Hiện tại hỗn độn chi quang, đã so trước đó cường đại hơn nhiều rất nhiều, cho nên hắn cái này hỗn độn chi quang sứ lúc đi ra, trong nháy mắt lại là 4 vòng trăng tròn chi lực. Bị hắn hôn độn chi quang nuốt chửng lấy, chỉ là hắn hôn độn chi quang, cũng bởi vì tiếp nhận đạt đến lực lượng cực hạn, trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Sau đó còn lại 6 vòng trăng tròn chi lực, trực tiếp thì hướng về Bạch Vũ ân giết tới. Trường 929, chuyển bại thành thắng. Làm 6 vòng trăng tròn chi lực, tại bên cạnh hắn tự bạo thời điểm, loại kia cảm giác, là khó nói lên lời. Bạch Vũ chỉ cảm thấy quanh thân đau rát Hắn vẫn lấy làm kêu ngạo nhục thân, tại một kích này bên trong, lộ ra là như thế yếu đất hắn hiện tại toàn bộ nhục thân đều phá nát, tại bao tấp linh lực tán đi về sau, cho nên người đều phát hiện bạch vũ giống như là một điều như chó chết nằm rạp trên mặt đất, phảng phất là không có bất kỳ âm thanh, chỉ là cái kia hơi hơi tiếng thở dốc truyền đến, còn hiện lộ rõ ràng bạch vũ tồn tại. bạch vũ trên người bây giờ cơ hồ không có một chỗ hết địa phương tốt, liền xem như hai đầu lông mày đều thẳng tiếp bị tạc bay không thấy. lão đại, khái nhận thua. lưu tiểu khai ở phía dưới trợn quát lên mà mộ dung vũ nhi bọn người, cũng là chăm chú nhéo nhéo năm đấm của mình. Tiểu tử này, không thực sự như thế không khỏi đánh A. Vũ cơ tâm lý, hơi hơi lo lắng. Tiểu tử này không có khả năng có chuyện, tuyệt đối là có thể tiến trước năm tồn tại. Còn bên cạnh Nam Cung Tiên Ông, thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nhưng là loại này bình tĩnh, cũng chỉ là tương đúng, muốn thật để hắn hoàn toàn bình tĩnh xuống tới, là chuyện không thể nào. Bạch vũ bây giờ bị vũ cơ nhìn trúng, đó là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt sự tình. Mà bây giờ Bạch Vũ là tại vì Nam Cung Thế Gia mà chiến, nếu như Bạch Vũ bởi vì bọn hắn Nam Cung Thế Gia mà xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ Vũ cơ chưa chắc sẽ tha bọn họ Nam Cung Thế Gia. Hắn vốn cho rằng, bọn họ dùng Bạch Vũ bọn người, chỉ có lợi mà vô hại, liền xem như Bạch Vũ bọn người thật không cẩn thận xảy ra chuyện gì, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ, mà chính là Bạch Vũ bọn họ chính mình sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. miêu Mộ Tiên Ngươi cũng không thể cấp lao giả ta xảy ra chuyện A. Nam cung tiên ông nghĩ đến đây, tâm cũng nắm chặt. Ha ha, tiểu tử, ngươi giả chết sao? Đã ngươi muốn giả tử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quý nguyệt phát ra từng tháng một kích này đến, cũng vô cùng không dễ chịu. Vừa mới cơ hồ cũng là móc rông hắn lực lượng toàn thân, làm đến sắc mặt của nàng, hơi hơi trắng bệnh, bất quá đối với bạch vũ toàn thân thương thế, nàng lộ ra hiển nhiên là muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc này nàng mang theo một loại trêu tức, chậm rãi hướng về Bạch Vũ đi qua. Sau đó nàng hướng trong tay cái kia một vòng khoác lên đặc thù tài liệu chế thành gậy gỗ bên trên loan nguyệt, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đầu bộ xuống. "Không muốn." Mộ Dung Vũ Nhi rốt cục nghẹn ngào gào lên. Thế mà, trên lôi đài quý nguyệt, phảng phất là nghe không đến bất kỳ thanh âm nào đồng dạng, nàng một cách này, không lưu tình chút nào đối với Bạch Vũ chém xuống. "Chủ nhân, ngươi bây giờ sinh mệnh lâm nguy, ta chỗ này có siêu cấp đại hoàn đan, cần 50 triệu điểm cống hiến, ngươi cần sao?" Bạch Vũ lúc này bởi vì bị thương quá nặng đã lâm vào nửa trạng thái, cho nên hắn kỳ thật đã không cảm giác được Quý Nguyệt đang tập kích chính mình. Nhưng là hiện tại, thần linh hệ thống tiến hành tự chủ nhắc nhở, hóa thành trai trai tiểu nữ hải thần linh hệ thống, bây giờ đang ở Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo. Sau đó Bạch Vũ mới chậm rãi mở mắt. Ngay tại hắn mở mắt trong ngay mắt, nàng cũng cảm giác được vừa chết sinh tử nguy hiểm. Lựa chọn. Lúc này, linh thạch trọng yếu đến đâu cũng so ra kém mệnh trọng yếu. Nếu như mệnh cũng có. Cái kia hết thẻ thì đều là nói xuông. Cho nên tuy nhiên phải tốn 50 triệu linh thạch, nhưng là Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì tâm chỗ đau. Tốt, chủ nhân, ngươi hơi đợi một lát, Tiểu Linh Nhi sẽ không để cho người gặp nguy hiểm. Sau khi nói xong, thần linh hệ thống hóa thân Tiểu Linh Nhi, thì xuất hiện ở Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Sau đó Tiểu Linh Nhi một cái nuốt trưởng, Bạch Vũ trong không gian giới chỉ linh thạch, liền trực tiếp bị Tiểu Linh Nhi cấp thỏa thích thôn vệ lấy. Khi nàng thôn phệ linh thạch đạt đến 50 triệu số lượng thời điểm, nàng trong nháy mắt thì đánh một ợ non nê. Sau đó nàng bay ra bạch vũ không gian giới chỉ, dọc theo bạch vũ cánh tay, bay thẳng trở về bạch vũ thần hồn chi trong đảo. Sau đó hắn hướng về bạch vũ thần hồn chi đảo phun một cái, vô số đạo đặc thù linh quang, thì hướng về bạch vũ gào thét mà ra, theo những thứ này bạch quang gào thét mà ra, bạch vũ thân thể, dường như liền bị một tầng ánh sáng ngông lung mang cấp bạ bọc. Sau đó bạch vũ thân thể trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục loại kia tốc độ cực nhanh dường như cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi cái gì xảy ra chuyện gì vô số võ giả đều chú ý bạch vũ cùng quý nguyệt hai người chiến đấu hiện tại quý nguyệt đè ép bạch vũ đánh tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt thế mà liền xem như như thế lúc này bạch vũ trên thân dâng lên cái kia cô đặc thù lực lượng lại là để đến bọn hắn như vậy lạ lẫm chủ yếu nhất là bạch vũ thân thể tại cực nhanh thời gian bên trong thì khôi phục được. Dường như ngay tại Quý Nguyệt cách Bạch Vũ còn có không đến một mét khoảng cách thời điểm. Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt khôi phục. Lúc này trong cơ thể của hắn trong nháy mắt thì tràn ngập ra một loại thần bí quan mang. Sau đó Bạch Vũ lại khôi phục loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác. Lúc này Bạch Vũ ngẩng đầu lên nhìn lấy Quý Nguyệt trong ánh mắt lóe qua một vẻ sắc ý. Quý Nguyệt hôm nay để hắn tiêu hết 50 triệu linh thạch hắn là có tiếng vắt chảy ra nước có người để hắn giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Hắn nói thế nào ra muốn người này nỗ lực vốn có đại giới tới. Giết. Bạch Vũ hét to, cả người hắn, trực tiếp đứng lên. Làm sao có thể? Quý Nguyệt lúc này, mới phát hiện chỗ không đúng. Bạch Vũ bị thương nặng như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại? Cái kia căn bản là là chuyện không thể nào. Nhưng là loại này chuyện không thể nào, thì phát sinh ở Bạch Vũ trên thân. Thậm chí, liền Quý Nguyệt đều có thoái ý. Nàng bây giờ, trạng thái đồng dạng không tốt, trên người nàng linh lực đã bởi vì chính mình một kích cuối cùng đã dùng đến bảy tám phần giết bạch vũ liền giống hai cái chữ sát sau đó hắn trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng quang chi thần tắc tràn ngập dưới chân hắn mà trọng lực thần tắc, thì là tràn ngập tại hắn ngũ hành thần thương phía trên cả người hắn bị một cỗ hỗn độn ngông lung quang mang bao vây lấy thiên lý băng phong ngay tại quý nguyệt muốn lui lại thời điểm đống nhiên ở giữa nàng cũng cảm giác được một cô đóng băng lực lượng hướng về nàng đánh tới nàng trong nháy mắt này Cảm giác được chính mình căn bản không có biện pháp lúc đích. Đây là cái gì quỷ lực lượng, phá cho ta à? Quý nguyệt thực lực, cũng là cao minh, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì tránh thoát thiên lý băng phong, Nhưng là tốc độ của hắn nhanh, Bạch Vũ tốc độ càng nhanh. Ngay tại thân thể của nàng vừa giải trừ đóng băng trạng thái, Bạch Vũ thì xuất hiện ở trước mặt của nàng, lập tức Bạch Vũ lúc chiến đấu bóng người, tại con ngươi của nàng bên trong, hung hăng phóng đại. Ta liền phải chết sao? Đây là quý nguyệt sau cùng ý nghĩ lập tức bạch vũ ngũ hành thần thương liền trực tiếp đập vào quý nguyệt trên đỉnh đầu đối với địch nhân bạch vũ không thương hương tiết ngọc quý nguyệt nhục thân vốn là không mạnh cho nên bạch vũ một kích này đánh xuống đi về sau quý nguyệt trong nháy mắt liền bị anh thành vỡ nát thậm chí tính cả thần hồn của nàng đều thẳng tiếp bị bạch vũ cấp đánh nát hô bạch vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi đến vừa kém một chút hắn liền bị đối phương giết đi lão đại lão đại phía dưới lưu tiểu khai Nhìn đến Bạch Vũ giết Quý Nguyệt trong nháy mắt thì hoan hô lên. Còn bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi, lúc này cũng là lộ ra mừng rỡ ánh mắt tới. Chương 930, lại tìm Bạch Vũ nghị sự. Thánh nữ sớm cũng bởi vì Liêu thư Hằng sự tình đi mà quay lại. Bắt đầu chỉ là chết một cái Liêu thư Hằng, cũng coi là nàng cùng Vũ Cơ đánh cược hậu quả. Nhưng là hiện tại lại chết một cái Quý Nguyệt. Thánh sơn đệ tử vốn cũng không nhiều, mà chính là tinh. Thánh sơn mỗi một vị đệ tử hệ tâm đều là thiên tài bên trong thiên tài. Tổn thất bất luận một vị nào đệ tử đối với thánh sơn tới nói đều là cực tổn thất lớn cho nên bây giờ thấy bạch vũ hảo không lưu tình giết quý nguyệt về sau thánh nữ trong mắt trong nháy mắt lóe qua một vị không muốn người biết sát ý cân nhắc đến tranh tài năm nay đặc biệt đặc sắc tranh tài người thực lực đều mạnh mẽ phi thường cái này hộ cháo cần ta thánh sơn trận pháp sư một lần nữa ra trì không phải vậy khả năng đối các vị tạo thành nguy hiểm tính mạng cho nên trận đấu tạm thời trước để một bên ba ngày sau đó bình thường cử hành Đồng nhiên ở giữa, thánh nữ trong nháy mắt mở miệng nói. Mà lời nàng nói, phản phất như là miệng vàng lời ngọc đồng dạng, không có bất kỳ người nào không dám đáp ứng. Vũ cơ nhìn một chút thánh nữ, cái thứ nhất gật đầu, nàng không biết thánh nữ đến cùng muốn làm gì. Bạch Vũ phi xuống lôi đài, hướng thánh nữ vị trí nhìn một chút, lập tức hắn cũng dâng lên vẻ nghi hoặc tới. Hắn đồng dạng không biết, thánh nữ đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Bạch Vũ lần này cùng quý nguyệt chiến đấu, có không ít càng nộ, có thể có thu hoạch Vậy đối với tăng lên thực lực của hắn, có trợ giúp cực lớn. Tuy nhiên hắn chiến thắng quý nguyệt, nhưng là Bạch Vũ cũng không phải loại kêu kiêu ngạo tự mãn thế hệ, hắn luôn luôn mang theo khiêm tốn thái độ, một đường đi tại trên con đường tu hành. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ xuống lôi đài về sau, liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại trận đấu tạm dừng, tất cả muốn tranh tài người, đều là không có cơ hội tiến hành tranh tài như vậy, bởi vì thánh nữ đã lên tiếng. Miêu Mộ Tiên, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy a Tô tô đôi mắt đẹp, một mực tại miêu mộ tiên trên thân chuyển qua không ngừng. Vốn là nàng đối mặt bạch vũ thời điểm, còn có nhất định ưu thế, nhưng là hiện tại theo bạch vũ cuồng khởi, hắn phát hiện bạch vũ thực lực, vậy mà so với nàng, dường như cũng cao hơn một bậc. Nàng là có lòng tin cùng thánh sơn đệ tử hạch tâm nhất chiến, nếu như toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng thánh sơn đệ tử hạch tâm, vẫn là có nhiều khả năng sự tình, nhưng là chiến thắng cùng đánh giết là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Cho nên dạng này tính đến. Bạch Vũ xác thực so với nàng, còn phải mạnh hơn một bậc. Tô tô, không nghĩ tới ngươi cũng tới chế rêu ta. Bạch Vũ chính mình là thực lực gì, hắn tâm lý nắm chắc, hắn cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài ở giữa, kỳ thật vẫn là có một điểm nhỏ nhì trên lệch. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Vũ tuy nhiên có đỉnh phong công pháp, có đỉnh phong công cụ phụ trợ, nhưng là, thực tế sức chiến đấu, cùng tự thân cảnh giới khá liên quan, nhưng lại là không có tuyệt đối quan hệ. Điều này sẽ đưa đến một kết quả, Bạch Vũ cảnh giới đi lên. Mà tại thực tế trong chiến đấu, có thể phát huy ra thực lực, cũng không phải là phi thường hoàn mỹ. Mà lại, hắn chiến thắng Thánh Sơn hai vị đệ tử Hại Tâm, đều là dùng thần linh hệ thống. Cái này tương đương với gian lận đồng dạng đồ vật, lần thứ nhất đối Phó Liêu Thư hàng thời điểm, Bạch Vũ sử dụng thần linh hệ thống, tăng lên thực lực của mình, bây giờ đối Phó Quý Nguyệt thời điểm, Bạch Vũ lại sử dụng thần linh hệ thống, khôi phục hắn tự thân thương thế còn có linh lực. Cho nên nhìn như là Bạch Vũ thắng, nhưng là chiến đấu chân chính Bạch Vũ lại là thua đối phương một bậc. Ta chế giễu ngươi cái gì a, ngủ nốc. Tô Tô hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Lại vào lúc này, đột nhiên ở giữa có một thanh âm tại Tô Tô lỗ hai bên cạnh vang lên. "Để Miêu Mộ Tiên tới gặp ta." Đạo thanh âm này không phải là của người khác thanh âm, chính là Vũ Cơ thanh âm. "Sư phụ tìm Miêu Mộ Tiên làm gì?" Tô Tô trong đầu không khỏi vang lên nghi vấn tới. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Nàng trực tiếp nhìn lấy Miêu Mộ Tiên, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, sư phụ ta muốn gặp ngươi." Lời này nàng đồng dạng là thông qua lực lượng thần thức truyền cho Bạch Vũ, bởi vì phía trước có Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, nàng nói thẳng ra chưa hẳn quá tốt. "Được, chúng ta đi thôi." Bạch Vũ khẽ gật đầu. Sau đó hắn cấp Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ nói một tiếng, hắn liền trực tiếp cùng Tô Tô cùng một chỗ, biến mất tại bọn họ tạm thời trong phòng nghỉ. Nữ nhân chết bầm này, Thượng Quan Thanh nhìn đến Tô Tô đem Bạch Vũ mang đi, nàng trong nháy mắt không cao hứng cả giận nói, nghẹn. Lưu Tiểu Khai trong nháy mắt trợn tròn mắt, ánh mắt của hắn, tại Thượng Quan rõ ràng trên thân đi lòng vòng, lại tại mộ Dung Vũ Nhi cùng Tả Nguyệt trên thân đi lòng vòng, không biết cái này tam nữ đang nói cái gì. Bạch Vũ tới địa phương, tự nhiên là thiên địa thái, hắn hiện tại có nơi này lệnh bài, cho nên ra vào nơi này là tương đối dễ dàng. Sau đó mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn tới Vũ Cơ trước mặt, giống nhau thường ngày, nơi này không có bất kỳ biến hóa nào. Tại vũ cơ trước mặt, vẫn là để đó hai cái bồ đoàn. Miêu mộ tiên, biết ta bảo ngươi tới, là bởi vì chuyện gì sao? Vũ cơ trực tiếp khai môn kiến Sơn nói ra. Bạch vũ chân mày hung hăng vẩy một cái, mở miệng nói, Thánh Sơn chuyện bên kia. Vũ cơ cười cười, mở miệng nói, cũng thế, cũng không phải. Ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc các đi, đây chính là đem Thánh Sơn một chút mà đắc tội chết rồi. Cái này tại bao nhiêu giới trong trận đấu? Có phổ thông người bên ngoài đem Thánh Sơn đệ tử hạch tâm cấp đánh chết sự tình không có phát sinh, không sai mà năm nay cứ như vậy phát sinh, mà lại phát hiện đến còn không chỉ một lần. Nếu như đều đã dạng này, Thánh Sơn bên này còn chưa tới tìm bạch vũ phiến thoái, chỉ sợ cũng không nói được. Tiên bối, đối phương muốn giết ta, chẳng lẽ liền để ta đứng đấy cho bọn hắn giết? Cái kia tranh tài như vậy, lại có ý gì đâu. Là ai quy định Thánh Sơn đệ tử chỉ có thể thắng, người nào lại quy định Thánh Sơn đệ tử không thể chết? Đao thương không có mắt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng khi làm thánh nữ trước mặt, sát thánh nữ người, có một câu còn nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, ngươi dạng này làm, ta thật khó khăn a. Vũ Cơ này thì lộ ra ý cười, mở miệng nói. Bắt đầu nàng còn đang hoài nghi Bạch Vũ có thể hay không cùng nàng không là người trên một cái thuyền, nhưng là thông qua sự kiện này, nàng biết, Bạch Vũ hiện tại muốn không cùng nàng một đầu thuyền, đều khó có khả năng. Bạch Vũ trong nháy mắt ngữ tắc, lập tức hắn nhìn lấy Vũ Cơ. Cười đến, tiền bối, đây không phải có ngươi ở đâu. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho ta ra chuyện? Thằng nhóc láu cá. Vũ Cơ chừng Bạch Vũ liếc một chút, cái kia liếc một chút, có vạn thiên phong tình, Bạch Vũ muốn không phải biết Vũ Cơ là không biết sức sống bao nhiêu tuổi lão nữ nhân, nói không chừng hắn cảm thấy Vũ Cơ thật giống là thiếu nữ 16 đồng dạng. Được rồi, đi, ta bảo ngươi đến, là muốn giúp ngươi tăng lên một phen thực lực, ngươi cảm thấy ý theo thực lực ngươi bây giờ, có thể đánh thắng được Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm sao? Bạch vũ tự nhiên biết vũ cơ ý tứ, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi, thế nào, chẳng lẽ thánh nữ sẽ còn ở bên trong dở trò quỷ? Vũ cơ cười đến, dở trò quỷ tự nhiên không có khả năng, nhưng là ngươi cảm thấy một cái đường đường thánh sơn, hội không có tạm thời tăng thực lực lên bí pháp A, ngươi cảm thấy hội không có tạm thời tăng thực lực lên đan dược A. Hiện tại thánh nữ đã có giết tâm của ngươi, nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện cái kế tiếp vũ cơ. Chương 931, cái đinh trong mắt. Hiện nhiên, thánh nữ cũng cảm thấy Bạch Vũ là một cái cự đại huy hiếp. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ chỉ là thần vương tam trọng cảnh mà thôi, nhưng là thực lực của hắn, lại là liền bên trong ngọn thánh sơn đệ tử hạch tâm đều vượt qua. Nếu như bỏ qua một bên sự tình khác không nói, đơn thuần chỉ nói cá nhân thiên phú, không thể nghi ngờ, Bạch Vũ thiên phú, đạt đến một cái đỉnh phong. Mà những thứ này thánh sơn đệ tử hạch tâm, so với Bạch Vũ đến, thì lộ ra phải kém hơn một bậc. Mà cũng chính là cái này tiêu tranh lệnh. Lại là thì còn ngăn cách một phiến thiên địa đồng dạng. Nếu như đem những thứ này Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm so sánh tuyệt thế thiên tài, cái kia Bạch Vũ liền có thể nói thành là tuyệt thế yêu nghiệt. Tại toàn bộ Thánh Thành trong lịch sử, lúc trước cũng chỉ có một người, có Bạch Vũ dạng này huy hoàng chiến tích, cái kia chính là tại đồng bậc bên trong có thể sát Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm, người này cũng là Vũ Cơ. Mà sự thật chứng minh, Vũ Cơ quả thật có cùng nàng thực lực tướng xứng đôi thiên phú. Hiện tại Vũ Cơ thậm chí có thể cho đến Thiên Ý phân thân kiến kỵ. Cái này có thể thấy được vũ cơ thực lực, đến cỡ nào cường hãn. Mà bây giờ, lại xuất hiện một người, có thể tại cùng cảnh giới bên trong, để Thánh Sơn đệ tử hạch tâm đều thất bại, có thể thấy được bạch vũ thiên phú, sao mà yêu nghiệt. Mà dạng này người, thật sự có có thể trở thành cái kế tiếp vũ cơ, nếu như người này, thật trở thành cái kế tiếp vũ cơ, như vậy chỉ sợ toàn bộ Thánh Sơn đều hủy diệt, đều là có khả năng sự tình. Nếu như bạch vũ có thể nạp để bản thân sử dụng, như vậy Thánh Nữ tự nhiên sẽ cân nhắc. Nhưng là tình huống trước mắt lại là, Bạch Vũ đã giết hai cái Thánh Sơn đệ tử. Nếu như Bạch Vũ đối với Thánh Sơn, có lòng trung thành, như vậy hắn là nhất định sẽ không sát Thánh Sơn đệ tử. Nhưng là hiện tại giết Thánh Sơn đệ tử, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc, Bạch Vũ đối với Thánh Sơn, không có lòng trung thành. Cho nên Thánh Nữ không có khả năng đem Bạch Vũ cấp kéo đến chính mình trận doanh tới. Mà không có thể trở thành người của mình, vậy cũng chỉ có trở thành địch nhân. Cho nên Thánh Nữ, đã đối Bạch Vũ, động sát tâm. Bạch Vũ là cực kỳ thông minh người, tuy nhiên Vũ Cơ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng là Bạch Vũ biết, Vũ Cơ thực sự nói thật, cho nên lúc này hắn trực tiếp mở miệng nói, còn xin tiền bối dạy ta. Vũ Cơ có thể dạy đồ vật, tuyệt đối là phi phàm đồ vật, hắn không cảm thấy Vũ Cơ là muốn cho hắn tăng thực lực lên đang ăn dược, hoặc là dạy hắn gấp đôi bộc phát tự thân thực lực bí pháp, bởi vì hai loại phương thức đều có một loại trong thời gian ngắn đốt cháy giai đoạn cảm giác ở bên trong, mà loại chuyện này đối với võ giả hoặc nhiều hoặc ít đều là có nhất định chỗ xấu, cho nên vũ cơ tuyệt đối sẽ không lựa chọn hai loại phương thức đến để thăng thực lực của hắn, mà trừ ra hai loại phương thức, một loại khác cũng là ổn định tăng lên thực lực của mình. Vũ cơ thế nhưng là vận mệnh tiên tri cùng võ đạo chi tử, nàng có thể cứu đồ vật tuyệt đối là vô cùng không tầm thường. Từ bỏ chống lại, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Vũ cơ thanh âm đột nhiên tại bạch vũ bên thay vang lên, lập tức bạch vũ thì nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết vũ cơ sẽ không hại hắn. Mà liền tại Bạch Vũ nhắm mắt lại thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cô không gian lực lượng ba động, lập tức, hắn cảm giác được, chính mình dường như đi tới một thế giới khác đồng dạng. Trong cái thế giới này mặt, dường như hết thảy đều là mới tinh. Tiểu thế giới. Bạch Vũ kinh hô. A, Vũ cơ kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, theo nàng mở miệng nói, ngươi vậy mà biết tiểu thế giới. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không nói, trong cơ thể mình, thì có tiểu thế giới tồn tại. Ừm. Trước kia gặp qua Hoang Vu Thần Quân tiểu thế giới, nghe được Bạch Vũ giải thích, Vũ Cơ mới lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này Hoang Vu xem xét quân, nàng cũng biết, mà lại cái kia Hoang Vu Thần Quân là nàng cực kỳ bội phục một người. Lúc trước Hoang Vu Thần Quân cùng trời ý nhất chiến, kém một chút nhi thì thu được thắng lợi, vẹn vẹn chỉ là kém một chút nhi mà thôi. Mà lại Vũ Cơ có một loại cảm giác, dường như Hoang Vu Thần Quân cũng không có chân chính biến mất đồng dạng, mà Bạch Vũ hiện tại cảm thụ lại hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Bạch Vũ, tại cảm nhận được vũ cơ tiểu thế giới về sau, hắn lại có mặt khác một phen cảm xúc. Bởi vì vũ cơ tiểu thế giới, vậy mà cùng hắn tiểu thế giới, rất là giống nhau, nhưng là lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Bất quá, vũ cơ tiểu thế giới, ngũ hành chi lực, đều vô cùng kiện toàn. Mà lại thế giới của nàng, rất ổn định, trong này hoa cỏ cây cối, đã có thể tự do sinh trưởng. Tới đi, đánh với ta một trận. Vũ cơ bông nhiên ở giữa thì mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt thu hồi quan sát Vũ Cơ tiểu thế giới ánh mắt, sau đó hắn giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Vũ Cơ, mở miệng nói: Tiền Bối, ngươi không phải đang nói đùa, ngươi để cho ta tại ngươi bên trong tiểu thế giới cùng ngươi chiến đấu, không nói trước Vũ Cơ thực lực cường đại cỡ nào, liền xem như Vũ Cơ cùng hắn giống nhau thực lực. Trong này Vũ Cơ cũng là tuyệt đối thần đồng dạng tồn tại, Bạch Vũ muốn chiến thắng Vũ Cơ, căn bản cũng không có một tia khả năng. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi có thể không nên suy nghĩ nhiều. Ta sẽ đem cảnh giới của ta, trở lại như cũ đến cùng ngươi giống nhau trạng thái, mà lại ta sẽ ngăn cách nơi này thiên địa sức mạnh to lớn, để cho ta vẹn vẹn chỉ là cùng ngươi cùng một cảnh giới mà thôi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, chiến đấu, là nhanh nhất tăng thực lực lên phương thức sao? Cái gọi là thiên địa sức mạnh to lớn, cũng là cấu tạo một phương thiên địa thế giới thời điểm, cần thể ngộ đến một loại sức mạnh, loại này lực lượng, là so thiên địa linh lực, càng cao một cấp bậc lực lượng, cố lực lượng này, có thể dùng để lớn mạnh tự thân tiểu thế giới. Cũng có thể để được bản thân mượn nhờ cỗ này thiên địa sức mạnh to lớn, phát ra viễn siêu chính mình thực lực nhất kích. Vũ cơ sau khi nói xong, nàng trực tiếp thân thủ khẽ múa, nàng bên trong tiểu thế giới, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái cự đại lôi đài, sau đó nàng tại đầu của mình phía trên một chút, thực lực của nàng, liền trực tiếp bắt đầu chậm rãi hạ xuống, làm thực lực của nàng, dừng lại tại thần vương tam trọng cảnh thời điểm, khí tức của nàng, thì ổn định lại. miêu mộ tiên, ra tay đi, để ta nhìn ngươi thực lực. Vũ cơ trong tay, đột nhiên, thì nhiều hơn một cái vòng tròn tới. Đây là nàng bản mệnh vũ khí, vũ cơ thói quen dùng vòng tròn. Bạch vũ cũng không ra muộn, hắn biết, đây là vũ cơ muốn chỉ điểm hắn võ đạo tu vi, hắn cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng cùng cảnh giới hạ vũ cơ. Tuy nhiên vũ cơ thực lực bị áp suất đến thần vương tam trọng cảnh, nhưng là nàng càng nộ, lại là một mực tại chỗ đó. Thiên lý băng phong, bạch vũ lớn tiếng rào người, hắn bay lên lôi đài về sau, hoàn toàn liền không co cho vũ cơ cơ hội trực tiếp đánh ra hắn cường đại nhất khống chế kỹ năng. Sau đó đạo này thiên lý băng phong, trực tiếp hướng về vũ cơ tập kích mà đi. Ta đến nói cho ngươi, ngươi đạo này thiên lý băng phong nhược điểm ở nơi nào? Sau khi nói xong, vũ cơ thì động. Lúc này vũ cơ là từng bước từng bước đi ra, nàng bước liên tục nhẹ lay động, nhưng là nàng mỗi đi ra một bước, thì có một cỗ linh lực theo trong thân thể của nàng nhộn nhạo lên. Sau đó cái này một cỗ linh lực đặt đến một cỗ đặc thù ba động. Lúc này linh lực của hắn tại quanh thân xoay tròn. Sau đó, Bạch Vũ phát hiện, hắn đánh ra thiên lý băng phòng, lúc này vậy mà vòng qua vũ cơ, sau đó hướng về chỗ xa hơn đông lạnh đi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ thất thanh nói. Hắn cái này bách phát bách chúng công kích, lại bị vũ cơ cấp đo lấy. Trường 932, dạy bảo. Bạch Vũ thiên lý băng phòng, cái kia băng xương kết tinh, là từng tầng từng tầng cửa hàng đi qua, cũng không phải là trong nháy mắt, thì ngàn dằm lên băng. Cái này giống như là bao cắt cùng đất đá một dạng. Bão cắt trải qua vô số thời gian tích lũy mới có thể tích lũy thành đất đá. Lúc này bão cắt đánh vào trên thân người khác như vậy chỉ muốn người ta nắm giữ bão cắt vận động quy tích, chỉ phải gìn giữ lấy linh lực của mình hướng về hướng mới phương hướng, cùng đồng dạng tần suất chuyển động, gió này cát liền sẽ bị đối trùng rơi từ đó chuyển di phương hướng. Nhưng là đất đá không giống nhau, đất đá một chút đập tới cũng là một đống. Lúc này đơn thuần linh lực căn bản không có khả năng đem loại này manh liệt cấp đối trùng rơi. Chính mình suy nghĩ đi. Vũ cơ đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Vũ trong đó bí quyết, loại chuyện này, vẫn là muốn tự mình tìm tòi ra được, mới là quản dụng nhất. Vũ cơ cũng không có muốn ý xuất thủ, thì mặc cho Bạch Vũ mình tại chỗ đó suy nghĩ. Đại khái qua có một nén hương thời gian, Bạch Vũ đống nhiên ở giữa, có một loại giật mình cảm giác. Tiên bối, lại tiếp ta một đánh. Thiên lý băng phong. Lần này, Bạch Vũ đánh ra thiên lý băng phong, uy lực phảng phất là giảm bớt, bởi vì trên bầu trời, Chưa từng xuất hiện loại kia từng tầng từng tầng như gợn sóng trong suốt, ngược lại, xuất hiện mà chính là một đạo băng tường đồng dạng, đạo này băng tường lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt liền đem vũ cơ bao trùm lại. Thế mà, liền xem như đạo này băng tường bao trùm đến vũ cơ trên thân đối vũ cơ cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ thấy vũ cơ tại băng tường bên trong nhẹ nhàng lắp một cái, cái kia bao trùm tại vũ cơ trên người băng tường, liền trực tiếp soạt soạt một tiếng, hóa thành vô số vụn băng biến mất không thấy. Tiến bối Ngươi làm như thế nào? Bạch vũ tâm lý tràn đầy thật sâu hiếu kỳ, bởi vì muốn phá vỡ đạo này băng tường, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này vạn sự vạn vật đều có một loại đặc biệt, liền xem như ngươi cái này băng tường, ta nói nó là có sinh mệnh, có đặc thù, ta có thể bộ giang nó, cùng nó đạt tới một cái cộng hưởng, phảng phất như là cùng hòa làm một thể, coi ta cải biến thời điểm, cái này băng tường muốn bảo trì cùng ta cũng như thế, nhưng là nó lại ở thời điểm này, đống nhiên ở giữa biến đến không có sinh mệnh nó muốn, kết quả sau cùng cũng chỉ có một, Vợ nát. Vũ Cơ không có cấp Bạch Vũ suy nghĩ thời gian, bởi vì ba ngày thời gian rất ngắn, nàng mặc kệ Bạch Vũ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nàng hiện tại có thể làm, chủ là đem nàng giải ý, giống như là rót canh đồng dạng, hoàn toàn rót cấp Bạch Vũ. Sử xuất ngươi tiếp theo đánh tới đi. Bạch Vũ lúc này không dám mã hổ, lập tức hắn ngũ hành thần thương tiến lên, một đạo bạch sắc quang mang, trong nháy mắt thì lan tràn ra, bên trên bầu trời, nhất thời xuất hiện không mấy đạo kiếm quang. Vạn kiếm quý nhất, bốn chữ, theo bạch vũ trong miệng nhẹ nhàng bay ra. Hắn có thể không cảm thấy, vũ cơ còn có thể dùng vừa mới hình thức, đem hắn một kích này cấp đánh nát. Làm bạch vũ đánh ra một kích này thời điểm, trên bầu trời, nhất thời xuất hiện vô số thật nhỏ kiếm mang, những thứ này kiếm mang, tại thời gian rất ngắn, thì tổ hợp lại cùng nhau. Mà vừa lúc này, vũ cơ động, vũ cơ hóa thành một đạo quan mang, trực tiếp xuất hiện tại cái này vạn kiếm quý nhất còn chưa về đại kiếm bên cạnh mà ngay tại những ngày kiếm mang muốn tạo thành một thanh đại kiếm trong nháy mắt vũ cơ một chỉ điểm ra linh lực của nàng tuôn trào ra lập tức vũ cơ lần này dường như cũng là điểm vào xà chi bảy tức một dạng đạo này đại kiếm còn chưa thành hình liền trực tiếp băng bể nát ngươi một kích này uy lực là đủ rồi nhưng là thành hình quá chậm chỉ cần là cao thủ tại nó thành hình trong nháy mắt xuất thủ vậy ngươi một kích này đem không sẽ đưa đến bất kỳ tác dụng gì vũ cơ làm cho bạch vũ tâm hung hăng chấn động hắn phát hiện. Hắn phảng phất là bắt được cái gì đồng dạng. Sau đó, Bạch Vũ lần nữa đánh ra một đạo vạn kiếm quý nhất. Hắn một kích này, tại ngũ hành thần thương bên trong, nổi lên thời gian rất lâu, nhưng là, làm hắn đem một kích này lại đánh sau khi ra ngoài, bên trên bầu trời, trong nháy mắt, thì xuất hiện một thanh cự kiếm, mà lúc này đây, Vũ cơ dọc theo cự kiếm đánh tới phương hướng, nhẹ nhàng một băng, đạo này cự kiếm, liền trực tiếp bị băng bể nát. Được rồi, ngươi một kích này không sai biệt lắm, bất quá muốn đả thương đến ta. Là không thể nào. Vũ cơ tuy nhiên áp chế thực lực của mình, nhưng là hiện tại thực lực của nàng, liền xem như thần vương ngũ trọng cảnh người, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Bởi vì nàng đối với quy luật lĩnh ngộ đã đạt đến mức cực hạn, thậm chí đã tại sáng tạo quy tắc, nàng phảng phất như là đứng ở cự trên thân người một thiên tài, cái này hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh so sánh. Giã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ lại đánh ra nhất kích, làm một kích này xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian dường như đều thành không ở giữa địa ngục đồng dạng, thế mà liền xem như bạch vũ hỏa diễm này công kích cường đại tới đâu, đều hoàn toàn không gần được vũ cơ thân, vũ cơ chỉ là bình thường đứng ở nơi đó, nhưng là trên người của nàng, phảng phất có một cỗ không gian ba động đồng dạng, làm đến hỏa diễm này mới vừa tới trên người của nàng, liền trực tiếp bị thân thể của nàng cấp bơm éo. người đạo này công kích nhìn như cường đại, nhưng là không có một chút tác dụng, ta thì đứng ở chỗ này, nó đều thiêu không rơi ta, ngươi một chiêu này. Đối phó người yếu còn có thể, đối phó cường giả còn kém quá xa, ngươi hẳn phải biết, tối nguyên thủy hỏa diễm lực lượng, nhưng thật ra là cuồng bạo nhất, nhưng là ngươi hỏa diễm này, lực lượng dạng này đi ra, một chút cuồng bạo sức lực đều không có, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi một chiêu này, có thể đả thương người sao? Đối phó so với ngươi còn mạnh hơn người, có phải hay không lộ ra dư thừa. Bạch Vũ nghe được Vũ Cơ vừa nói như vậy, trong lòng của hắn, trong nháy mắt lại có ý tưởng khác. Bởi vì Vũ Cơ nói đúng, hắn một chiêu này sát thực không thể cầm tới đối phó mạnh hơn chính mình người. ngươi vì sao không đem ngươi một kích này giấu tại mũi thương hoặc là lực tay bên trong đâu? như thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, đạo này công kích tất cả lực lượng đều sẽ bị đối phương cấp tiếp nhận rơi. đối phương tiếp nhận dạng này nhất kích toàn bộ lực lượng liền xem như cùng ngươi người cùng cảnh giới cũng muốn trong nháy mắt thì vứt bỏ nửa cái mạng đi. bạch vũ lẳng lặng nhắm mắt lại, cảm nộ một chút vũ cơ mà nói về sau, hắn lúc này nhất quyền đánh ra. Quyển kinh bên trên có một đạo đỏ thấm hỏa diễm, dường như linh lực của hắn đều hóa thành hỏa diễm hình thái hàng dài công kích. Miễn cưỡng đầy đủ nhịn, luyện nhiều tập đi. Sau đó vũ cơ lại là đối bạch vũ còn lại chiêu thức, một đối một tiến hành lớn nhất toàn diện chỉ đạo. Bạch vũ chân thực chiến đấu lực, tại ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong tăng lên không chỉ một tầng thứ. Hiện tại nếu như hắn sẽ cùng liễu thư hằng chiến đấu, cái kia chỉ sợ không ra mười chiêu, hắn liền có thể đem liễu thư hằng chém mất. Có một cái tốt tông môn quả nhiên khác nhau a, Bạch Vũ âm thầm cảm khái. Hắn tại ba ngày nay, rốt cục cảm nhận được có một cái danh sư, đến cùng là thế nào cảm giác, đến mức, Vũ cơ dạy hắn đổ vợ, nếu như là để chính hắn đi phát hiện, còn không biết muốn nhiều đi bao nhiêu đường vòng. Mà lúc này đây, hiện tại liền trực tiếp bị Vũ cơ giúp hắn rút ngắn. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi, ba ngày kỳ hạn muốn tới, ta có thể dạy ngươi, cũng chỉ có thế. Vũ cơ thanh âm tại Bạch Vũ bên Thài vang Lên. Chương 933. Tiến vào trận chung kết giai đoạn. Bán kết, một mực tại tiến hành, hiện tại bán kết còn không có kết quả, chỉ là lâm thời chỉnh đốn mà thôi. Ba ngày nay bên trong, tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được một loại không giống bình thường vị đạo. Bất quá những thứ này đại tông môn còn tốt, bọn họ có chính mình suy nghĩ, cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì. Ngược lại là một số tiểu tông môn, tâm thần bất định bất an, lo lắng thánh nữ cùng vũ cơ ở giữa, thật phát sinh chút gì, như thế đến lúc đó gặp nạn, vẫn là bọn hắn chính mình mà thôi. Chiến đấu phía sau, kỳ thật đã không liên quan Bạch Vũ chuyện gì, nhưng là Bạch Vũ đến quan sát bán kết, cũng là có chuyện tất yếu, bởi vì hắn nhìn những người khác chiến đấu, có lẽ có thể cho mình khai địch, đồng thời, có ít người công kích quỷ dị, hắn cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Sau đó cuối cùng chiến đấu kết quả đi ra. 16 người đứng đầu, trừ gia Lạc Thủy Hàn bên ngoài, tất cả mọi người là Thánh Sơn đệ tử Hạch Tâm còn có mấy cái đại tông môn cùng mấy cái người của đại gia tộc. Thánh Sơn có 6 tên đệ tử tân cấp Sau đó tứ đại tông môn, có sáu tiên đệ tử tấn cấp, mà sáu đại gia tộc, chỉ có ba người tấn cấp, mà lại cái này bên trong, còn bao gồm Bạch Vũ cùng tạ nguyệt hai người ở trong đó, một người khác, là Vũ Văn Vân Thiên. Vũ Văn Vân Thiên không hổ là thiên chi kiêu tử, chỉ là bại bởi Bạch Vũ một trận, hắn cũng lấy mạnh thắng tư thái, trực tiếp sát nhập vào tốt 16 thứ tự. 16 người đứng đầu quyết đấu, tất cả mọi người mong đợi lên. Lại nghe trên đài cao thánh nữ, đột nhiên chi là liền đứng lên, nàng hơi hơi để ép tay Mở miệng nói, tất cả mọi người, an tĩnh. Ngay tại nàng ra miệng trong nháy mắt, phảng phất có một loại đặc biệt ma lực đồng dạng, cho nên người, đều tĩnh khí ngưng thần. Xét thấy nay năm thế hệ trẻ tuổi cao thủ rất nhiều, cho nên năm nay quyết đấu, đổi một cái phương thức, 16 người lên một lượt đài, lựa chọn tự do công kích, nhưng là, bất kỳ người nào, chỉ có thể đồng thời bị một người công kích, người này bị một người công kích về sau, không thể lập tức bị người thứ hai khiêu chiến, mỗi người, Đều phải cùng với những cái khác 15 người chiến đấu một trận, người nào thắng trận nhiều nhất, người đó là hạng 1, mà theo thứ tự là người thứ 2, người. Thứ 3. Thánh nữ quyết định vừa ra, phía dưới trong nháy mắt thì xôn xao. Không bởi vì vì những thứ khác, bởi vì hiện tại thánh nữ quyết định này, nhìn như là công bằng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cũng không là công bằng. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại bên trong ngọn Thánh Sơn, thế nhưng là có 6 tên đệ tử ở bên trong, mà 6 người này... Nếu như ôm thành một đoàn, cái kia so mặt khác tất cả thế lực ôm thành một đoàn, đều muốn tới mạnh. Trong này thì có có thể thao tác không gian. Bắt đầu Bạch Vũ nói thánh nữ muốn đối phó hắn, hắn chả không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, đối phương là đã chuẩn bị động thủ. Muốn dùng xa luân chiến sao? Bạch Vũ ánh mắt, hơi hơi ngưng tụ, lập tức hắn thì bình thường trở lại, mặc kệ đối phương bao nhiêu người, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi át có đường. Tuy nhiên những người này có dị nghị, nhưng là thánh nữ, vũ cơ cũng không có phản đối, cho nên những người này cũng cũng không dám nói thêm cái gì. Trận đấu bắt đầu đi. Chỉ là đơn giản một câu, thánh nữ trong nháy mắt đem tranh tài phương thức cho định tính. Mà khi đi đến trên lôi đài về sau, toàn bộ đấu trưởng phía trên, thì đã nhìn ra, nào thế lực là cùng một chỗ. Thánh địa sáu người, theo thứ tự là Thiên, Long Hy, Trớ cửu cửu Dung Hồng, Mai Kiếm, Liêu Thương Cung, Mà Tứ Đại Tông Môn sáu người. Theo thứ tự là Tiền Kiếm Tông Toto, Tô Tô, Mạc Vũ Ngân, Bái Thánh Tông Đồng Thiên Hành, Như Ý Tông Hàn Đồng, Nguyệt Hoa Tông Phó Thanh kia, Hà Tâm. Lúc này thánh địa 6 người là đứng chung một chỗ, mà Bái Thánh Tông cùng Như Ý Tông còn có Nguyệt Hoa Tông ba cái tông môn bốn người là đứng chung một chỗ. Đến mức Bạch Vũ bên này thì lộ ra có chút lúng túng. Bởi vì hiện tại tụ tập tại Bạch Vũ bên người bao quát Toto, Mạc Vũ Ngân, còn có Bạch Vũ, Tả Nguyệt còn có Lạc Thủy Hàn, Vũ Văn Vân Thiên Thì là độc thân tại chỗ Thánh nữ nhìn đến cái này phương pháp trồng Sắc mặt của nàng thì hơi hơi không dễ nhìn Bởi vì nàng đưa ra dạng này trận đấu Rõ ràng cũng là nhằm vào bạch vũ Nhưng là hiện tại nàng phát hiện Nàng làm như vậy Không chỉ có đối bạch vũ không có dùng Ngược lại giống như là tại thành toàn bạch vũ đồng dạng Miêu mộ Thiên đi ra nhận lấy cái chết Đống nhiên ở giữa Cũng là một thanh âm gào thét mà ra Cái thanh âm này không là người khác Chính là thánh sơn thiên Mọi người theo trời một câu nói kia bên trong, trong nháy mắt liền nghe đến một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc, phảng phất là bạch vũ cùng thánh sơn cựu hận muốn tại thời khắc này, hóa lên một cái dấu chấm tròn đồng dạng. Thiên, phảng phất là mang theo một cỗ đặc thù ý chí đồng dạng, làm đến trái tim tất cả mọi người đều chăm chú nhấc lên. Ha ha, ngươi là ai? Ngươi nói miêu mộ tiên nhận lấy cái chết thì nhận lấy cái chết, không bằng tới đánh qua ta lại nói. Lạc Thủy Hàn trong nháy mắt thì đứng dậy, hắn đối với bạch vũ ấn tượng. Là vô cùng tốt, bằng không, hắn cũng sẽ không cùng Bạch Vũ đứng chung một chỗ. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ người, thánh nữ muốn làm chuyện gì, những người này không thể bình thường hơn được. Hắn hiện ở thời điểm này ra đứng, rõ ràng cũng là Bạch Vũ ngăn lại một bộ phận áp lực dưới tới. Cút! Thiên chỉ có một chữ, thế mà, cái kia tiếng gầm, trong nháy mắt thì chuyển tới một đạo gọn sóng. Đạo này gọn sóng, đem đám người y phụ, đều cấp toàn lật lên, một cơn báo táp, theo hắn gào thét quét sạch mà ra. Lạc mình, Một trận chiến này, ta tới đi. Bạch Vũ nhìn đến Lạc Thủy Hàn muốn xuất chiến, hắn trong nháy mắt thì đứng dậy. Lúc này, hắn có thể không nguyện ý Lạc Thủy Hàn vì một mình hắn xuất chiến. Đến lúc đó Lạc Thủy Hàn có một chuyện bất chắc, hắn trả không tốt giao phó. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi yên tâm, làm sao đều sẽ có ngươi phát huy chiến trường, ta đánh với ngươi một trận. Đông nhiên ở giữa, Thánh Sơn đệ tử hạch tâm bên trong, lại đi ra một vị đệ tử đến, cái này vị đệ tử, cũng là Mai Kiếm. Họ Mai. Danh kiếm, cả đời bởi vì kiếm mà sinh, người chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cỗ kiếm thế phóng lên tận trời. Ừm. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, theo cái này mai kiếm trên thân, hắn phảng phất là cảm nhận được một cô áp bách chi ý, đó là một loại cảm giác nguy cơ, dường như cái này mai kiếm, có thể mang đến cho hắn uy hiếp đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ chiến đấu lực, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, thế mà liền xem như dạng này, đối phương trả lại cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Cái này khiến đến Bạch Vũ có có loại cảm giác không thật. Đứng đi! Những người khác cũng không có gia nhập bên trong chiến trường, chiến đấu phía trên, có những người này như vậy đủ rồi. Tuy nhiên chỗ này lôi đài cũng đủ lớn, nhưng là dính đến chính là trận chung kết bài danh. Đây đối với các đại tông môn tương lai tư nguyên phân phối là có quan hệ phi thường lớn, cho nên những tông môn này đệ tử cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đợi đến Bạch Vũ bên này cùng Thánh Sơn người liều đến lưỡng bại câu thường, nói không chừng cũng là cơ hội của bọn hắn. Thiên đứng ra, hắn lúc này trực tiếp bay lên ở trong hư không, sau đó giống lấy lạc thủy hàn khoa tay một cái khinh bị thủ thế. Lạc thủy hàn tuy nhiên cũng không phải là đại tông môn đệ tử, chỉ là tán tu, nhưng là hắn có thể đi đến một bước này đến, đã nói lên thực lực của hắn, ra sao này cao minh. Bây giờ bị người khiêu khích, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương như thế. Ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. Lạc thủy hàn bay tới bầu trời, sau lưng của hắn, phảng phất là xuất hiện một mảnh bầu trời bờ sông đồng dạng. Đoạt mệnh treo ngược, vạn tượng xuất hiện. Trương 934, Lạc Thủy Hàn đối trương thanh thiên. Thiên sau lưng cảnh tượng cùng Lạc Thủy Hàn thì là không giống nhau, sau lưng của hắn, phản phất là một mảnh trời xanh đồng dạng. Hai người trong nháy mắt thì động, mà đắng người trong nháy mắt cùng bọn hắn trước đó kéo dài khoảng cách. Giết! Hai người đồng thời hét to, lập tức hai người đều ở trong hư không đánh ra nhất quyền tới. Mà ngay sau sau lưng trời xanh, dường như hóa thành một đạo trời xanh xã tắc đồ đồng dạng trực tiếp hướng về lạc thủy hàn công phạt mà đi, mà lạc thủy hàn sau lưng hắn ngân hà đổ ngược hóa thành một giải lụa hướng lên trời công giết tới. Hai người công kích trong nháy mắt thì tại bên trên bầu trời đánh vào cùng một chỗ. Cái này đệ nhất kích hai người rõ ràng là thế lực ngang nhau. Chết thiên tại cái này đánh ra cái này sau một kích cũng không có dừng lại. Lúc này hắn trực tiếp từ bên trên xuyên qua giữa hai người đợt công kích, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền hướng về lạc thủy hàn đánh tới. Một kích này cũng không có cường đại cỡ nào thanh thế, nhưng là lạc thủy hàn nhưng cũng không dám chủ quan thật làm cho thiên cái này một đánh vào trên người mình. phía trước hắn là nhìn qua thiên chiến đấu, thiên cũng là đặc thù thánh thể, thuộc về trời xanh chi thể, thể chất như vậy là có cơ hội trở thành một mảnh bầu trời một dạng tồn tại. này thiên phú có thể thấy được lốn lốp, mà lại càng đáng sợ chính là ngày trước mặt trong chiến đấu, thuần túy là dựa vào nhục thân cường độ đến đánh bại địch nhân. tuy nhiên không biết thiên vẫn còn có thủ đoạn gì, nhưng là hiện tại thiên Tuyệt đối là một cái thể tu, dạng này võ giả là phi thường đáng sợ, cho nên lạc thủy hàn cũng không dám để thiên nhẹ nhõm cẩn thân. Ngay tại thiên nhất quyền bay tới thời điểm, lạc thủy hàn phi tốc lui lại, trong chốc lát, hắn thì lui về sau vài dặm khoảng cách, mà phong sát phạt chi ý không giảm, trong nháy mắt này, hắn thì đuổi theo ra vài dặm khoảng cách. Giống, ngay tại một đoạn thời khắc, thiên tăng tốc độ, trực tiếp hướng về lạc thủy hàn giết tới. Hiu, lúc này lạc thủy hàn cái kia một thanh chất gỗ kiếm. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của hắn, khi thanh này kiếm gỗ xuất hiện tại lạc thủy hàn trong tay thời điểm, lạc thủy hàn phản phất là biến thành người khác đồng dạng, hắn lúc này, phản phất là hóa thành thủy thần chi thể đồng dạng. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, cũng là một đạo thủy hàn chi lực, phản phất là hóa thành băng xương đồng dạng. Đạo này thủy hàn chi lực, trực tiếp hướng lên trời lan tràn ra đi. Trong nháy mắt, thiên trên nắm tay, thì tràn ngập một tầng u lam quan mang, làm đạo ánh sáng này mang tràn ngập về sau. Hắn đột nhiên cũng cảm giác được, chính bản thân hắn tốc độ vậy mà chậm lại, trên người hắn phảng phất là bị một tầng đông tuyết bao khỏa đồng dạng. Linh lực của hắn có một loại vận chuyển mất linh cảm giác. "Phá cho ta!" Thiên sau lưng trời xanh bước lên ở giữa, vô số linh lực theo này trong thân thể dâng lên mà ra, cái kia làm cho hắn giảm tốc lực lượng, trong nháy mắt liền trực tiếp bị hắn kích hủy. "Giết cho ta Thiên bảo uống, hắn nhất quyền đánh ra, cách không cũng là một nói linh lực cực lớn quyền ấn, hướng về Lạc Thủy Hàn tập đánh tới sau đó lạc thủy hàn ánh mắt phát lệnh, lúc này hắn trực tiếp hai tay nâng kiếm gỗ, tiếp lấy cái này kiếm gỗ bị hai tay của hắn nâng quá mức đỉnh, sau đó hắn hét lớn một tiếng, kiếm phá thương khung, ngay tại hắn đạo này giống tiếng vang lên thời điểm, đống nhiên ở giữa, hắn sau lưng đoạt mệnh, liền trực tiếp chảy nước mà ra, sau đó đạo này đoạt mệnh, trực tiếp hóa thành một đạo giống như là vải vóc đồng dạng tấm lụa, hướng về tập kích tới linh lực quyền đầu chẳng tới, với hai người công kích, trong ngay mắt thì đụng vào nhau. Tiếp lấy lạc thủy hàn liền phát hiện, chính mình đoàn mệnh, lại bị đối phương cái kia phổ thông nhất kích, trực tiếp hoanh bạo. Đương nhiên, đối phương quyền đầu, cũng bị lạc thủy hàn cấp hoanh bạo. Chết đi. Vô cùng lớn giống. vừa một cái kia, nhìn như là hắn phổ thông nhất kích, nhưng là cũng không phổ thông. Một cái kia, cơ hồ bao khỏa tinh khí thần toàn thân hắn, nhưng lại là bị đối phương nhẹ nhóm phá hết. Hai người cũng không biết song phương nhưng thật ra là sự xuất cường đại nhất nhất kích tới. mau Đông nhiên ở giữa. Lạc Thủy Hàn đem chính mình kiếm gỗ cấp ném ra ngoài. Sau đó, trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một mảnh băng tuyết thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, dường như vạn vật đều tại điêu linh đồng dạng. Liên xem như Thiên, lúc này đều cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Sau đó, dưới bầu trời lên tuyết lớn, làm như là lông nhỗng nhẹ bay tuyết lớn bay ra thời điểm, có từng hạt trong suốt tuyết châu rơi vào Thiên trên thân. Thiên phát hiện, chính mình quanh thân linh lực, vậy mà tại bị từ từ luyện hóa hết. Muốn tiêu hao thực lực của ta sao? Thiên trên thân, nhất thời bước lên một cái hộ cháo đến, cái này hộ cháo mới vừa ra tới, cái kiếp như là lông ngống nhẹ bay tuyết lớn, thì đánh vào thiên trên thân, sau đó cái này hộ cháo phía trên, thì vang lên phốc vẩy thanh âm. Làm sao có thể? Có trời mới biết, lúc này, lại không tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ thật xuất hiện nguy hiểm. Nhất kích phân thắng thua đi. Trời xanh xã tác đổ. Thiên trong nháy mắt đánh ra hắn đòn đánh mạnh nhất, đây là thiên phú của hắn kỹ năng, là hắn giác tỉnh kỹ năng. Cái này một cái kỹ năng vừa ra, thiên hạ đều muốn bị cái này một mảnh trời xanh thu nạp đi vào, có thể thấy được một kích này bá đạo. Đã ngươi muốn nhất kích phân thắng thua, như vậy, ta thành toàn ngươi. Đi. Lúc này, Lạc Thủy Hàn kiếm gỗ, ngưng tụ năng lượng, đã phi thường cường đại. Mà lại không chỉ như vậy, lúc này Lạc Thủy Hàn trực tiếp đem chính mình lực lượng toàn thân đổ xuống mà ra, thẳng đến trên bầu trời kiếm gỗ mà đi. Sau đó, đạo này kiếm gỗ, liền trực tiếp hướng lên trời ám sát mà đi. Từng đạo từng đạo băng hàn chi lực, theo cái này kiếm gỗ bên trong gào thét mà ra, chỉ là trong nháy mắt, cái này kiếm gỗ thì xuất hiện ở thiên bên cạnh. Mà thiên trời xanh xã tắc đồ, cũng ở thời điểm này ấp hủ tốt. Sau đó, hai cái quang mang trong nháy mắt văng lên, một đạo quang mang là thành sắc quang mang, một đạo quang mang là u lam quang mang, cái này hai đạo quang mang, đem thiên địa đều dường như chia làm hai nửa đồng dạng. cường quang, làm cho mọi người có loại mắt mở không ra cảm giác tới bất quá bạch vũ ở phương xa lại là hơi hấp mắt nhìn lấy phía trên hết thảy, hắn phát hiện lạc thủy hàn công kích là mơ hồ chiếm cứ thượng phong, không tệ, lạc thủy hàn công kích đúng là chiếm cứ thượng phong, bởi vì công kích của hắn mang theo một cỗ băng hàn chi lực, cỗ này băng hàn chi lực so với bạch vũ thiên lý băng phong chỉ mạnh không yếu, lạc thủy hàn cũng chỉ chuyên tu băng hàn chi lực, mà bạch vũ muốn tu luyện nhiều loại sức mạnh, lạc thủy hàn tại băng hàn một đạo tạo nghệ đã đạt đến mức độ cực cao, lúc này Cái này băng hàn chi lực, dường như trực tiếp đánh vào trời xanh xã tắc đồ đồng dạng, trời xanh xã tắc đồ bên trong, dường như có từng đạo hàn băng gầm thét rơi ở bên trong. Công kích như vậy, làm đến thiên sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Tại sao có thể như vậy? Thiên có chút tiếp sự thực như vậy, thế mà, vấn đề này, lại là hắn không thể không tiếp nhận. Lạc thủy hàn bắt đầu thực lực, kỳ thật so với bạch vũ thực lực, còn phải mạnh hơn một bậc, chỉ là bạch vũ có thể ngăn cản hắn băng hàn chi lực. Cho nên Lạc Thủy Hàn mới cầm Bạch Vũ không có cách nào. Nhưng là những người khác chưa chắc có Bạch Vũ dạng này biến thái thể chất, có thể ngăn cản bằng thuộc tính công kích. Mà hiển nhiên, Thiên làm không được, cho nên hắn chỉ có một kết quả, cũng là thất bại. Làm hai đạo quang mang tán đi về sau, Lạc Thủy Hàn kiếm gỗ, trực tiếp đem Thiên cấp chấn thẳng một bên. Trường 935, Bạch Vũ đối mai kiếm. Lúc này Thiên, sắc mặt lộ ra trắng xám vô cùng, thậm chí hắn nhịn không được thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này ngụm máu tươi, cũng không phải là lạc thủy hàn kích thương hắn lưu lại thương thế, mà chính là thiên tiếp loại sự thật này, tức thì nóng giận công tâm đưa đến. Ha ha, thánh nữ, năm nay thiên tài thế nhưng là không ý ta, ta thánh thành thực lực, xem ra là càng ngày càng lớn mạnh. À, làm sao, thánh nữ sắc mặt của ngươi thế nhưng là khó coi, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Vũ cơ lúc này hơi hơi nét lên thánh nữ, mở miệng nói. Đã thánh nữ chuẩn bị đối phó bạch vũ, hai người kia một mực che đậy giấu đi tâm tình thì bạo phát ra. Hai người ban đầu nhìn như bình an vô sự, nhưng là đây chẳng qua là song phương tuân thủ một cái quy tắc ngầm mà thôi, cũng chính là ai cũng không vượt quá giới hạn, hiện tại thánh nữ đã muốn đối phó bạch vũ, cái kia vũ cơ nhất định phải làm ra phản kích. Mà an bài tô tô cùng mặc vũ ngân, chính là vì phối hợp bạch vũ mà thôi. Thánh nữ muốn dùng Sa luân chiến đến chiến bạch vũ, hiển nhiên, dạng này như ý tính toán giống như, nàng là muốn đánh không. Liền xem như vũ cơ, cũng không nghĩ tới, Bạch Vũ có thể đem lạc thủy hàn cấp lôi kéo tới. Lạc thủy hàn thực lực bây giờ, chỗ lấy không có toàn diện bạo phát ra tới, cũng là cùng Bạch Vũ một dạng, không có có danh sư chỉ điểm. Nếu có người nguyện ý chỉ điểm một phen, cái kia chỉ sợ lạc thủy hàn thực lực cũng sẽ bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đến lúc đó cũng là so với Bạch Vũ, sợ là cũng không kém bao nhiêu. Còn muốn chiến sao? Lạc thủy hàn lạnh lùng đứng tại thiên trên không, phảng phất là tại trà đạp hắn tôn nghiêm đồng dạng. Hắn có lòng muốn nói còn muốn chiến. Nhưng là hiện ở trong cơ thể hắn khí huyết chi lực, tổn thất hơn phân nửa, nếu quả như thật chiến đấu, chỉ sợ cũng thật là tự dứt lấy đủ. Miêu mộ tiên, có dám nghiêm túc nhất chiến. Mai kiếm đánh cho rất biệt khuất, kỳ thật mới vừa ở thiên cùng Lạc Thủy Hàn thời điểm chiến đấu, hắn cùng Bạch Vũ ở giữa chiến đấu thì kéo ra. Chỉ là Bạch Vũ một vị chạy trốn, mà lại ánh mắt chính là đặt ở Lạc Thủy Hàn trên thân, cái này liền khiến cho công kích của hắn cường đại tới đâu, đánh không đến Bạch Vũ, cũng là hưởng Ta cái gì thời điểm không có không chăm chú đánh một trận. Chính mình tốc độ theo không kịp, trách ta rồi. Bạch Vũ lật ra một cái lướt mắt. vừa hắn lo lắng lạc thủy hàn cùng trời ở giữa chiến đấu, cho nên hắn mới không có chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Nhưng là hiện tại lạc thủy hàn không có chuyện gì, như vậy lo lắng của hắn, thì để xuống, mà đây chính là hắn toàn lực cơ hội xuất thủ. Người muốn chết. Mai kiếm nghe được Bạch Vũ, trong nháy mắt giận theo tâm tới. Lúc này hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang cách không trực tiếp hướng về bạch vũ phi đi, sau đó bạch vũ nhẹ tay nhẹ nhàng ở kiếm mang biên giới một chút, mai kiếm cái này một đạo kiếm mang liền trực tiếp bị bạch vũ cấp băng bể nát, mạnh như vậy, mai kiếm tâm hung hăng run lên, hắn một kích này bình thường phổ thông thần vương tam trọng cảnh cường giả toàn lực cứng phó cũng không tiếp nổi, nhưng là bây giờ lại là bị bạch vũ tùy tiện phá hết. đột nhiên mai kiếm thu lại lòng kinh thị, bạch vũ một chiêu này tự nhiên là hướng về vũ cơ học được. Tuy nhiên hắn một chiêu này, dùng đến không thuần thục, nhưng là muốn phá vỡ Mai Kiếm cũng không phải là toàn lực nhất kích nhất kích, vẫn là không nói chơi. Giết! Mai Kiếm hét lớn, lập tức phía sau của hắn, trong ngáy mắt thì bay ra 77 49 thanh kiếm đến, trên tay hắn một thanh kiếm cũng bay lên, sau đó tổng cộng 50 số lượng, cái này 50 thanh phi kiếm, trực tiếp thì hướng về bạch vũ tập cuốn mà đi. Ngươi một kích này, chỉ sợ uy lực còn hơi yếu một chút. Tuy nhiên cái này 50 thanh phi kiếm công kích, nhìn như cường hãn nhưng là đối với bạch vũ, lại là cũng không có tác dụng gì. Thiên lý băng phong. Lúc này, băng từng tầng từng tầng gửi ra đi, thế mà, lúc này tầng băng, lại là phi thường có tính nhắm bảo. Bởi vì bạch vũ đạo thứ nhất tầng băng gửi ra đi, thì đối ứng đối phương đánh tới một thanh phi kiếm. Sau đó tráng lệ tràng diện thì xuất hiện, bất quá một lát, cái này 50 thanh phi kiếm, liền bị hoàn toàn đông cứng hư không bên trong. Ngự. Mai kiếm hét to, thế mà, vô luận nếu như hắn hét to lên tiếng phi kiếm này dường như thì không là của hắn rồi đồng dạng phá cho ta mai kiếm cắn nát một ngón tay lập tức tay của hắn hung hăng hất lên một đạo bổn mạng tiên huyết liền trực tiếp tát tại hắn cái kia thanh bản mệnh phi kiếm bên trong hắn bản mệnh phi kiếm tại tiếp xúc đến máu tươi của hắn về sau đột nhiên thì biến đến cuồng bạo lên trong ngay mắt thanh phi kiếm này thì tránh thoát bạch vũ thiên lý băng phong chấn phong sau đó thanh phi kiếm này dẫn dắt hắn hắn phi kiếm tất cả phi kiếm đều tránh thoát bạch vũ tầng băng có chút thực lực mà. Bạch Vũ nhìn lấy mai kiếm, mang theo khinh thị nhìn đến. Công người trước công tâm, hắn theo mai kiếm trên thân, cảm nhận được một loại uy hiếp, cho nên hắn muốn trước dẫn dắt đến mai kiếm đi hướng hắn bố trí bây giờ, bằng không, đợi đến mai kiếm nỗ lực đại đại giới lấy mạng của hắn, hắn chưa hẳn chống đỡ được. Giết! Mai kiếm bị bạch vũ khinh thị, trong nháy mắt thì quần bạo. Hắn bản mệnh bảo kiếm, đã về tới trong tay của hắn, lúc này hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hướng về bạch vũ giết tới một kiếm kia kinh diễm dường như chấn kinh toàn bộ thánh thành đồng dạng trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ thanh kiếm thanh này thanh kiếm hướng là tài quyết chi kiếm đồng dạng trực tiếp hướng về bạch vũ giết tới xuất hiện bạch vũ hoảng sợ hắn không nghĩ tới hắn dẫn đạo vậy mà không có bất kỳ cái gì dùng mai kiếm đây là một lời không hợp liền trực tiếp dùng đại sát chiêu mà lúc này đây bạch vũ tâm lý cái trùng loại kia rung động biến mất một khi loại này rung động biến mất hắn biết chỉ có một loại kết quả Cái kia chính là, một kích này, uy hiếp đến tính mạng của hắn. Làm một kích này xuất hiện về sau, hắn rung động chi sắc, tự nhiên muốn biến mất. Giết. Bạch Vũ toàn lực xuất thủ, sau đó hắn vô đạo nói công kích, thẳng đến thanh này thánh kiếm mà đi. Thiên lý băng phong. Giá hỏa liệu nguyên. Vạn kiếm quý nhất. hỗn độn chi quang. hỗn độn âm dương chỉ. Đi qua vũ cơ đề điểm, Bạch Vũ công kích, càng phát cấp tốc, liền xem như linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành công kích của hắn đều nhanh nhanh rất nhiều. Hiện tại hắn một hơi trực tiếp xử xuất cái này vài chiêu tới. Như thế vẫn chưa đủ để hắn yên tâm, bởi vì hắn hiện tại, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn trong nháy mắt thì xuất thủ lần nữa, lúc này, hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, trọng lực thần tác, bị hắn vận dùng đến. Hiện tại hắn thần vương tam trọng cảnh thực lực, nhục thể của hắn lực lượng, đã đạt đến kinh người 3.700 vạn cân, lại thêm chính hắn ngũ hành thần thương 3 triệu cân lực lượng, lực lượng của hắn, đã không sai biệt lắm đạt đến 40 triệu cân. Mà lại, hiện tại có trọng lực thần tắc tăng thêm, Bạch Vũ thân thể lực lượng, đã đạt đến 50 triệu cân, ép thẳng tới thần vương ngũ trong cảnh. Thế mà, mặc dù là như thế, thanh này thanh kiếm vẫn là có một loại không thể đỡ vì thế, Bạch Vũ đông đảo công kích, tại đạo này thanh dưới thân kiếm, như là một đám ố hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Sau đó đạo này thanh kiếm, trực tiếp lấy không có thể ngăn cản chi thế, hướng về Bạch Vũ tập kích mà đi. Bạch Vũ 50 triệu cân lực lượng đánh vào phía trên. Đồng nhiên ở giữa cũng cảm giác giống như là đánh vào sắt đá phía trên đồng dạng, bạch vũ miệng hổ, trực tiếp bị lực phản chấn, mà bản thân hắn cũng bị một kích này đâm đến bay ngược mà ra. sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trắng sám vô cùng. chương 936, Thánh nữ sát tâm. Bạch vũ lúc này, mới ý thức tới đối phương một kích này, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này đều không có đưa người giết chết sao. Thế mà, so với bạch vũ nội tâm càng thêm chấn động, lại là ngồi tại trên cùng thánh nữ. Bởi vì một kiếm này, chính là nàng đánh vào Mai Kiếm thể nội, làm đến Mai Kiếm có thể phát ra dạng này nhất kích đến, Mai Kiếm, cũng là dùng để giết Bạch Vũ. Nhưng là, liền xem như như thế, một kích này, vẫn là bị Bạch Vũ cấp chặt lại. Chỉ là, Bạch Vũ ngăn lại một kích này đến, trả ra đại rời quá lớn. Hắn cơ hồ đem hắn tất cả kỹ năng đều dùng một lần, mà lại nhục thể của hắn lực lượng, cũng hoàn toàn bạo phát. Liền xem như như thế, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được một kích này mà thôi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phía dưới Mai Kiếm, đồng dạng đối với Bạch Vũ đón lấy một kích này, cảm thấy thật không thể tin. Bởi vì hắn biết rõ, một kiếm này, là thánh nữ dùng tới đối phó Bạch Vũ, nhưng là chính là như vậy nhất kích, đều không có đem Bạch Vũ bắt lại tới. Xem ra, là hy sinh thời điểm. Mai Kiếm ánh mắt, trong nháy mắt này, thì nhắm lại. Hắn đã sớm biết, chính mình chỉ là thánh nữ một quân cờ mà thôi. Tại thánh nữ cần thời điểm, hắn nhất định phải cống hiến ra chính mình tới. Thánh nữ cho hắn hết thảy, mà lại, hắn có gia tộc của mình tồn tại. Đây là không có lựa chọn sự tình, hôm nay hắn nhất định phải lựa chọn hy sinh chính mình, đến cùng Bạch Vũ Đồng Quy Vu tận, bằng không, Bạch Vũ một khi trưởng thành, toàn bộ thánh thành, một khi ra cái thứ hai vũ cơ, cái kia đối với bọn hắn thánh sơn tới nói, là một loại tai nạn. Hắn gia nhập thánh sơn, cũng là đối thánh sơn có một loại mãnh liệt tán đồng cảm giác, cho nên hắn nguyện ý hy sinh tự mình, đến bảo vệ thánh sơn. Hắn đang làm gì? Lúc này vô số người ánh mắt đều đặt ở mai kiếm trên thân, bởi vì mai kiếm vừa bạo suất uy lực quá cường đại, cái này khiến đến bọn hắn phát hiện thánh sơn đệ tử hạch tâm bên trong đều là tàng long ngọ hầu người. Với mai kiếm đã phát ra rất mạnh nhất kích, hiện tại mai kiếm nhắm mắt lại thời điểm, bọn họ muốn biết mai kiếm đến cùng lại đang nổi lên cường đại cỡ nào nhất kích tới. Liền xem như bạch vũ, lúc này cũng là âm thầm đề, hắn một bên đề mai kiếm, một bên sử dụng thời gian khôi phục chính mình bị thương thế. Với hắn bị thương cũng không nặng. Cho nên dựa vào hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng, chỉ là một hồi, hắn thì khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Và anh, đột nhiên ngay tại một đoạn thời khắc, bên trên bầu trời, đống nhiên ở giữa, nhiều hơn một đạo tiếng oanh minh, theo đạo này tiếng oanh minh vang lên, mai kiếm đột nhiên, trên người hắn, bạo phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế tới. cỗ khí thế này, bắt đầu vẫn chỉ là thần vương tam trọng cảnh mà thôi, đảo mắt thì đạt đến thần vương tam trọng cảnh đỉnh phong, thần vương tứ trọng cảnh sơ kỳ, thần vương tứ trọng cảnh trung kỳ. Thẳng đến đến đến thần vương tư trọng cảnh hậu kỳ, hắn khí thế trên người, mới dừng lại. Sau đó, trên trời đột nhiên đã nứt ra một cái khe, cái này một cái khe, là theo trong hư vô dọc theo người ra ngoài. Sau đó đạo khe hở này bên trong, đột nhiên, thoát ra một tia chớp đến, sau đó cái này một tia chớp, trực tiếp bổ vào mai kiếm trên thân. Nhưng là bạch vũ cảm giác được, hiện tại mai kiếm, không có bất kỳ cái gì sự tình. Quả nhiên, thì trong ngáy mắt, mai kiếm quanh thân, đồng nhiên ở giữa. Nhiều hơn bảy đạo kiếm đến, cái này bảy chuôi kiếm, hiện lên hình dạng xoắn ốc vờn quanh tại mai kiếm quanh thân, làm đến mai kiếm cả người xem ra, phảng phất như là vừa bảo kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Giết! Một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên, theo mai kiếm trên thân vang lên. Võ cơ tiền bối quả nhiên nói không sai, thánh nữ hiện tại đã đối với ta động sát tâm. Bạch vũ trong lòng âm thầm ngưng tụ, bắt đầu thánh nữ còn bảo trì qua hắn, cho nên hắn còn không phải 100% tin tưởng thánh nữ hội động thủ với hắn. Nhưng là hiện tại xem xét Mai Kiếm, hắn trong nháy mắt liền biết, thánh nữ cái này là chuẩn bị hy sinh một hai cái thiên tài nhân vật, cũng nhất định muốn đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Lúc này, Mai Kiếm động Mai Kiếm chỉ là trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, mặt đất trong nháy mắt liền bị nổi lên một đầu như kiếm dấu vết lưu lại đồng dạng. Sau đó cả người hắn phóng lên tận trời, hắn nhất chỉ mang kiếm, trực tiếp hai ngón hướng về Bạch Vũ chỉ tới. Ngay tại Mai Kiếm đem hai ngón tay của hắn chỉ đi qua trong nháy mắt, ngón tay của hắn ở giữa đống nhiên thì nhiều hơn một thanh sắc bén linh lực hình thành bảo kiếm. Sau đó cái này một thanh bảo kiếm trực tiếp hướng về bạch vũ chém giết đi xuống. Giết. Bạch tâm lúc này không cam lòng yếu thế, tuy nhiên cảnh giới của hắn chỉ có thần vương tam trọng mà thôi. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này vũ cơ huấn luyện thực lực của hắn kỳ thật đã sớm đạt đến một cái đỉnh phong. Với hắn chỗ lây kem chút không có đem một kích kia tiếp đó là bởi vì một kích kia quá cường đại. Nhưng là hiện tại mai kiếm không giống nhau, mai kiếm hiện tại tăng thực lực lên là lấy hy sinh sinh mệnh lực của hắn cùng tương lai tiềm lực làm đại giá. Có thể nói như vậy, lần này Mai Kiếm cùng Bạch Vũ sau khi chiến đấu, chỉ cần hắn không chết, về sau hắn muốn trở thành tuyệt thế cường giả, hoặc là nói muốn muốn kéo dài thọ mệnh, đều là chuyện không thể nào. Muốn muốn đạt được vượt qua tự thân thực lực thực lực, vậy liền nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Bạch Vũ lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng, hắn ngũ hành thần thường, đồng dạng hóa thân ngàn trượng, sau đó hắn bắp thịt toàn thân ù ù, cánh tay của hắn trực tiếp như núi hai tòa núi nhỏ đồng dạng, hướng về tập kích tới kiếm quang đập xuống. Trọng lực thân tắc, hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp sử xuất chính mình phi thường cường đại hai đánh tới. Cái này hai đánh tăng thêm phía dưới, Bạch Vũ lực lượng đã sớm vượt qua 50 triệu cân. Wen. Sau đó một cái này, cùng Mai kiếm tập kích tới kiếm trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cú cắt chém chi ý đánh tới. Hắn phát hiện Liền xem như hắn một kích này đánh ra đi, cái kia một đạo kiếm quang, cũng chỉ là hắn đánh trúng một bộ phận trực tiếp viên tiêu diệt, nhưng là hắn ngũ hành thần thương không có đánh trúng địa phương, lại là ở thời điểm này, trực tiếp thì hướng về hắn chém giết tới. Quang chi thần tắc Bạch Vũ căn bản cũng không dám có bất kỳ do dự, hắn trong nháy mắt liền đem quang chi thần tắc cấp triển khai, sau đó hắn lệch một ly liền đem một kích này cấp tránh khỏi. Sau đó một kích này trực tiếp trảng tại bất quá nhiều chỗ trên lôi đài. Lôi đài trong nháy mắt thì thêm ra một đạo sâu không thấy đáy vết nước tới. Bạch Vũ nhìn đối phương một cách này, hơi biến sắc. Đối phương một kích này, đem lôi đài đều có thể phá hủy rơi. Vậy liền mang ý nghĩa, đối phương một kích này, đã đạt đến phổ thông thần vương 6 tầng cảnh trình độ. Đây cũng là không thể bình thường hơn được. Mai kiếm là kiếm tu, kiếm tu công kích, vốn là so với bình thường người công kích sắc bén. Cho nên khác thiên tài, có thể càng nhất cấp sát địch, như vậy hắn thì cơ hồ có thể càng hai cấp bậc giết người. Hiện tại thực lực của hắn là Thần Vương tứ trọng cảnh đỉnh phong, như vậy lực lượng công kích của hắn hiển nhiên là khẳng định đạt đến Thần Vương 6 tầng cảnh thực lực. Thánh nữ, ngươi thật đúng là để mắt ta à? Đã như vậy, ta đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng. Bạch Vũ hướng về thánh nữ vị trí nhìn qua, hắn trong nháy mắt liền phát hiện thánh nữ mảnh cái phương hướng này nhìn lại, chỉ là thánh nữ lúc này cấp Bạch Vũ cảm giác là như thế lạ lẫm cùng lạnh nhạt. Giết. Bạch Vũ bắt đầu chủ động công phạt. Chương 937: Kiếm thí thiên hạ. Bạch vũ thực lực, tuy nhiên chỉ có thần vương tam trọng cảnh, nhưng là lúc này hắn đối với lực lượng vận dụng, lại là liền đồng dạng thần vương 6 tầng cảnh cũng không sánh nổi. Vũ cơ là võ đạo chi tử, này đối với võ đạo nhận biết, đã sớm vượt qua người bình thường nhận biết. Như vậy cũng tốt so là đồng dạng hai người cầm lấy đao trẻ tuổi đi đốn tuổi, một người là dùng vết đao đi đốn tuổi, một người khác lại là dùng lưỡi dao đi đốn tuổi, dùng giống nhau lực lượng tình huống dưới, khẳng định là dùng vết đao người đi đốn tuổi người trước đem tuổi chặt đi xuống. Bạch Vũ hiện tại biết, đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đến vết đào phía trên. Hắn một chân bước ra, khắp nơi trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên, một cước này, nhìn như vô dụng, thế mà, Bạch Vũ mượn nhờ một kích này, chỉ là muốn đem khí thế của tự thân cấp tảng ra, sau đó mượn nhờ cái này một bước chi lực, nhảy vọt lên trời, lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế mượn lực. Thiên lý băng phong Bạch Vũ lần này thiên lý băng phong, tụ ma không rời, hắn chỉ là đem chính mình thiên lý băng phong. Tụ tập tại thương của mình nhọn phía trên, lần này thiên lý băng phong, dường như cũng là một đạo mũi thương đồng dạng. Nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, hiện tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương trên mũi thương mũi thương, dường như đem chúng quanh hư không, đều cấp bóp méo đồng dạng. Muốn chết! Mai kiếm thực lực bây giờ, đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh đỉnh phong, hắn có thể không tin mình thực lực, vẫn là chỉ là một cái thần vương tam trọng cảnh Bạch Vũ có thể so sánh được. Hắn lúc này tùy ý đánh ra nhất kích công kích Cơ hồ đều có thể làm cho lôi đài xuất hiện vết nứt. bất quá nơi này lôi đài, là từ năng lượng tạo thành, cho nên kiếm của hắn một khi tại mặt đất lưu lại dấu vết về sau, một lát cái này lôi đài lại hội khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thẳng đến bạch vũ mà đi, hắn kiếm xuất như hồng, một đạo kiếm khí màu nhũ bạch, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến bạch vũ mà đi. Thang, hai người thương kiếm, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó bạch vũ bay ngược mà ra, mà mai kiếm, thì là ngừng lưu ngay tại chỗ. Chỗ lấy tạo thành kết quả như thế, là bởi vì Bạch Vũ tuyệt đối lực lượng, xa xa không bằng Mai Kiếm, cho nên hắn mới có thể dưới một cách này, rơi hạ phong. Không tốt. Thế mà, cũng không phải là Bạch Vũ thì thật rơi hạ phong, hắn chỉ là cho người cảm giác như thế, kỳ thật, hắn là đã chiếm thượng phong, bởi vì cái này thời điểm, Mai Kiếm đông nhiên ở giữa, cũng cảm giác được thân thể của mình, hoàn toàn bị đông lại, liền xem như hắn có thần vương tứ trọng cảnh thực lực, muốn trong thời gian ngắn giải khai cái này đóng băng trạng thái cũng là không thể nào. cao thủ so chiêu vốn là tại trong gan tức. bạch vũ bị đẩy lui về sau, hắn đã sớm ngờ tới mai kiếm hội tiến vào đóng băng trạng thái, cho nên hắn lui về phía sau đồng thời chân ở trong hư không hung hăng một bước, hư không bên trong trong nháy mắt thì vang lên tiếng nổ đùng đoàng. sau đó bạch vũ lại mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn thì ổn định. sau đó hắn lần nữa một bước, hắn liền trực tiếp trở lại chuyển phương hướng, hướng về mai kiếm phương hướng đâm tới. quang chi thần tác, hắc ám thần tác. Trọng lực thần tắc, bạch vũ trên thân, ở thời điểm này, cơ hồ là trong nháy mắt, thì thả ba loại thần tắc cấp phóng thích ra ngoài. Làm quang chi thần tắc xuất hiện thời điểm, bạch vũ tốc độ, trong nháy mắt thì tăng lên tới nhất cực gửi tới, hắn cùng mai kiếm khoảng cách của hai người, vốn cũng không xa, cho nên chỉ làn lệnh trong mắt thời gian, hắn liền đạt tới mai kiếm trước mặt. Phá cho ta, a mai kiếm cùng hống, sau đó trên người hắn vang lên soạt soạt thanh âm, cái kêu bao trùm ở trên người hắn một tầng băng xương chi lực, ở thời điểm này trực tiếp bị hắn cấp tránh ra. Nhưng là, ngay tại hắn tránh ra cố lực lượng này, nhìn lấy Bạch Vũ hướng về hắn tập kích đến hắn chuẩn bị chạy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà đã mất đi phi hành thuật lực, hắn cảm giác được hơn gấp 10 lần trọng lực, làm đến hắn không tự chủ được hướng về phía dưới rơi đi. Thế mà, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được lực lượng thần hồn của mình, tại cực tốc giảm bớt, sau đó hắn dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám đồng dạng. Hắc ám nhất là khiến người ta đáng sợ còn lại là tại một vị thần vương cảnh cường giả trên thân xảy ra chuyện như vậy giết bạch vũ một đạo hỗn độn âm dương chỉ bắn ra đạo này chỉ ấn trong nháy mắt thì thẳng đến mai kiếm vị trí trái tim mà đi mai kiếm phản phất là bản năng có cảm ứng đồng dạng cả người hắn hướng về bên cạnh lệch ra đạo này chỉ ấn liền trực tiếp đánh vào vai của hắn xương sườn chỗ sau đó mai kiếm chỉ cảm thấy mình vai xương sườn phản phất muốn gãy mất đồng dạng tuy nhiên đây chẳng qua là đem hắn đả thương mà thôi nhưng là hắn cũng là loại cảm giác này Hắn dường như cảm giác được một cỗ âm dương chi lực, tại vai của mình sương sần chỗ du tẩu, làm cho lông mày của hắn đều bởi vì đau nhức mà du tẩu lên. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mai kiếm tâm lý hoảng sợ, hắn vốn cho là mình tăng lên thực lực về sau, muốn giết Bạch Vũ, bất quá là lật tay ở giữa sự tình, nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề này thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Hắn muốn giết Bạch Vũ, còn chưa hắn giết được, thậm chí, Bạch Vũ giết hắn đổ là có nhất định khả năng. Kiếm thí thiên hạ. Đây là Mai kiếm trung cực nhất kích, hắn bởi vì kiếm mà sinh, bởi vì kiếm mà chết. Đây là sứ mạng của hắn. Là Mai kiếm hô lên cái này sau một kích, Thánh nữ tay đều thật chặt nắm ở cùng nhau, khóe mắt của nàng phảng phất có được không hiểu sắc thái đang lưu động. Mai kiếm sử xuất cái này sau một kích, trên người hắn đột nhiên bộc lên một cấu ngập trời kiếm ý, cấu kiếm ý này mãnh liệt, bình thường thần vương sáu tầng cảnh cứng, giả cũng không sánh nổi. Bầu trời phảng phất tại một khắc, ảm đạm phai mờ đồng dạng. Sau đó đầu của hắn phía trên, đột nhiên ra cùng một thanh kiếm, cái này một thanh kiếm là hiện ra một loại huyết sắt trạng thái. Thang Phản Phất là kiếm tại xuất khiếu đồng dạng, cả thanh kiếm đều tại thời khắc này có quy luật gào thét lên. Không tệ, cũng là gào thét. Sau đó, Bạch Vũ đương nhiên ở giữa phát hiện chỗ không đúng, cái kia ngay tại lúc này Mai kiếm, hắn trường kiếm trong tay, còn có bản thân hắn, dường như đều đang giải thể đồng dạng. Phản Phất như là Mai kiếm cùng trường kiếm trong tay của hắn đã hóa thành hạt bụi đồng dạng, trực tiếp hướng về kia đem kiếm lớn màu đỏ ngỏm xung lên. A, mai kiếm hét dài một tiếng, sau đó cả người hắn trực tiếp bạo nát ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lúc này trường kiếm màu đỏ ngỏm, phảng phất là đạt được tế tự đồng dạng, nó trong nháy mắt thì biến lớn lên, sau đó thành dài lên, cái này thanh huyết kiếm, dường như vắt ngang giữa thiên địa đồng dạng, thế giới đều bởi vì mà ảm đạm. Mai kiếm, trên lôi đài mặt khác mấy vị thánh sơn đệ tử hải tâm. Âu sầu trong lòng. Bọn họ biết, mai kiếm một kích này, đến cùng là nỗ lực chính là cái gì. Từ nay về sau, Thánh Sơn lại không mai kiếm người này, Thánh Thành lại không mai kiếm người này, Thiên Hạ lại không mai kiếm người này. Bởi vì hiện tại mai kiếm là tại lấy mệnh tế kiếm, chỉ vì phát ra một kiếm này mà thôi. Đây là hắn tuyệt mệnh nhất kích. Mai kiếm, ngươi lên đường bình an, cái chết của ngươi, sẽ không chết vô ích. Phía trên thánh nữ, tại cái này một khỏa, tâm lý hơi hơi rung động đây là liều chết nhất kích lôi kéo bạch vũ cùng là tại tận chiêu thức thánh nữ ác như vậy cái này cái gọi là thánh sơn không gì hơn cái này a bạch vũ theo cái kia kiếm lớn màu đỏ ngòm bên trong cảm nhận được một câu ngập trời sát phạt lực lượng dường như chính như một chiêu này tên đồng dạng kiếm thi thiên hạ trước thi chính mình lại thí thiên xuống chương 938, một kiếm chi uy bạch vũ có lòng muốn nhận thua nhưng là hắn đống nhiên rất là tôn kính mai kiếm một chiêu này tuy nhiên phân thuộc thu địch Nhưng là mai kiếm nguyện ý dùng nhất mệnh đi đổi một kiếm lực lượng, loại này xa tinh thần của ta, làm cho Bạch Vũ lòng có cảm khái. Hắn tuy nhiên không thể cam đoan chính mình thật có thể tiếp được đến một kích này, nhưng là, hắn vẫn là nguyện ý đi nếm thử. Tuy nhiên phân thuộc thù địch, hắn cũng không muốn mai kiếm một kích này, đã mất đi vốn có hào quang. Cái này phảng phất như là có người nhất quyền đánh ra, đánh vào trên đông cảm giác, loại kia cảm giác vô cùng khó chịu. Bạch Vũ là một vị võ giả, một vị có tố chất có tôn nghiêm võ giả. Giết Lúc này, hắn xuất thủ. Hắn đối một thanh này huyết kiếm, phát khởi chủ động công phản. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, một đạo màu u lam lớn lên mang, liền trực tiếp hướng về này huyết kiếm tập giết tới. Thế mà, đạo này đánh còn không có tiếp cận đến cái này trường kiếm màu đỏ ngòm. Bạch Vũ thiên lý băng phong, liền trực tiếp bị đối phương khí thế cấp tách ra. Giết. Bạch Vũ lần thứ hai xuất thủ. Giã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ xuất thủ lần nữa. lần này xuất thủ là hắn toàn lực xuất thủ, thì liền hắn ngũ hành thần thương đều ở thời điểm này chia thành năm phần. Hắn hiện tại là tay cầm hỏa thuộc tính ngũ hành thần thương đạo này công kích, trong nháy mắt thì đạt đến thần vương ngũ trọng cảnh thực lực. Không cần hoài nghi, đây là thật. Rất đơn giản, bạch vũ thực lực bây giờ đã đạt đến thần vương tam trọng cảnh, lại thêm chi, hắn trước kia luyện hóa thiên địa kỳ bảo, lanh loan song sinh ngọc, đó là ngay cả tử tiêu thần đế đều muốn động tâm trí bảo, có thể thấy được bảo vật này công hiệu mạnh mẽ đến mức nào trước mặt trắng vũ đột phá thời điểm, cái này lẫnh loan song sinh ngọc trực tiếp luyện hóa tiến vào bạch vũ trong thân thể, cái này liền khiến cho bạch vũ mặc kệ sử xuất băng thuộc tính công kích, vẫn là hỏa thuộc tính công kích, này lực công kích đều tăng lên rất nhiều, lại thêm hiện tại bạch vũ sử dụng chính là ngũ hành thần thương hỏa thuộc tính thần thương, cái này khiến công kích của hắn lần nữa được đề thăng một cái cấp bậc, mà cái này giá hỏa liệu Nguyên có thể đạt tới thần vương ngũ. Trong cảnh công kích, cũng là trong dự liệu. Mà lại, bạch vũ hiện tại công kích Cùng trước kia có chỗ khác biệt, hắn trước kia dùng ra dạng này một đạo công kích về sau, liền sẽ đối công kích này không quan tâm, mặc cho cái này hỏa diễm chi lực trên không trung bay múa, nhưng là bây giờ bị vũ cơ chỉ đạo về sau, hắn trong nháy mắt thì cải biến dạng này một loại trói nhầm lẫn. Cái này hỏa diễm chi lực bị hắn rất tốt điều bắt đầu chuyển động, thương của hắn mang phía trên, có vô cùng nồng đậm hỏa diễm chi lực đang chạy. Rít. Bạch Vũ nhất kích đánh ra, đạo này hỏa diễm chi lực trong nháy mắt thì thẳng đến trường kiếm màu đỏ ngòm mà đi. Làm một kích này sử xuất về sau, liền hư không đều dường như bóp méo đồng dạng, cái kia một loại nhiệt độ cao nóng dự, liền đến trường kiếm màu đỏ ngòm huyết khí, dường như đều bị giảm thấp xuống một phần đồng dạng. Bất quá, ngọn lửa kia chi lực, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị tách ra, sau đó trường kiếm màu đỏ ngòm, ở thời điểm này, thi động, thang, nó dường như tự động theo bảo kiếm bên trong ra khỏi vỏ đồng dạng, sau đó nó trên không trung đi một vòng, trực tiếp trôi hướng xuống, mũi kiếm hướng lên trên. Sau đó nó trực tiếp hướng về Bạch Vũ chém tới. Cái này một trảm, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng cuồng bạo, nhưng là, cũng là khí thế loại này, lại là có một loại thế bất khả kháng cảm giác, dường như mặc cho ngươi có 10 triệu thủ đoạn, cuối cùng cũng sẽ ở đạo này trong công kích vỡ nát đồng dạng. Bạch Vũ lùi gấp. Quang chi thần đắc. Dưới chân của hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập một cỗ quang chi thần đắc, sau đó hắn cực tốc hướng về đằng sau thối lui, lúc này, nếu như hắn thật nên tiếp cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, Cái kia chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, cả người hắn đều thẳng tiếp bị cắt chém thành hư vô nhất giống như. Không tốt. Bạch Vũ sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một đôi mắt, một đôi mắt này, phản phất là trong bóng tối đèn sáng đồng dạng, vì cái này trường kiếm màu đỏ ngòm chỉ rõ phương hướng. Sau đó, cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ chạy trốn phương hướng tập kích tới. Bất động như núi. Bạch Vũ một chỉ điểm ra, Trong nháy mắt cũng là một đạo mãnh liệt lực lượng, hướng về trường kiếm màu đỏ ngòm băng tới, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn bất động như núi, liền trực tiếp bị trường kiếm màu đỏ ngòm cấp băng bể nát. Cái này, Bạch Vũ không biết một kích này, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Trên đài thánh nữ, thấy cảnh này, trong mắt của nàng, tràn ngập một cối nhỏ không thể thấy nụ cười tới. Nàng biết, chỉ sợ mai kiếm lần này hy sinh, tuyệt đối không tính là hy sinh vô ích. Vạn kiếm quý nhất, Bạch Vũ lại là nhất kích đánh ra. Thương của hắn mang trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một đạo cự đại kiếm, sau đó cái này một thanh kiếm, thẳng đến trường kiếm màu đỏ ngầm mà đi. Oanh! Hai đạo đại kiếm, trong nháy mắt thì huynh ở cùng nhau, hư không trong nháy mắt này thì cuồn bạo, tiếp lấy Bạch Vũ phát hiện, cái kia không nhọn không phá vỡ trường kiếm, lại là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị trường kiếm màu đỏ ngầm cấp đánh nát. Những thứ này cũng chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt, trường kiếm màu đen tốc độ cực nhanh, hắn tại đánh nát Bạch Vũ vạn kiếm quy nhất về sau, Liền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, xuyên thấu trung gian cuồng bạo linh lực khu vực, lần nữa hướng về Bạch Vũ đánh tới. Đáng chết! Bạch Vũ lúc này có chút hối hận không có nhận thua. Hiện tại thắng thua với hắn mà nói, thật không có trọng yếu như vậy, hắn muốn bảo toàn tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Trọng lực thần tắc Bạch Vũ trong nháy mắt đem trọng lực thần tắc cũng sử dụng ra, nhưng là hiện tại trọng lực thần tắc, phảng phất là không có bất kỳ cái gì hiệu quả bình thường, cái kia trường kiếm màu đỏ ngỏm căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ trở ngại, hướng về bạch vũ chà xuống dưới, giống bạch vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, thậm chí hắn ngũ hành thần thường cũng hóa thân ngàn trượng, sau đó cả người hắn trên thân tràn ngập một tầng hỗn độn lực lượng, làm tầng này hỗn độn lực lượng tràn ngập thời điểm, bạch vũ đung nhiên ở giữa cảm giác được chính mình quanh thân nhận bị tức thế, lại là hơi hơi có rụt lại, có hy vọng, bạch vũ đại hỉ, một kiếm này tới hiện tại rốt cục làm cho hắn trông thấy hơi có chút hy vọng. Cái kia chính là cái này Hỗn Độn Chi Quang lực lượng, có thể suy yếu cái này trường kiếm màu đỏ ngòm ám sát. Hỗn Độn Âm Dương thức. Bạch Vũ ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát, vượt qua 50 triệu cân lực lượng, hướng về trường kiếm màu đỏ ngòm mà đi, sau đó trường kiếm màu đỏ ngòm, đồng dạng là nhất kích, hướng về Bạch Vũ đập xuống. Bạch Vũ trực tiếp bị một kích này nện đến cuồng bay ra ngoài, cả người hắn toàn thân cao thấp, đều bởi vì một kích này mà tan vỡ ra, một kích kia lực lượng còn bảo trực tiếp đem bạch vũ cấp thành thành thường nhân lớn nhỏ, cái kia giấu ở trong thân thể của hắn thần lực, trong nháy mắt này, trực tiếp liền bị hao hết. Thế mà, lúc này trường kiếm màu đỏ ngỏm còn có dư lực đồng dạng, nó một chút thì xuất hiện ở bạch vũ sắp rơi xuống địa phương, sau đó nó cũng là nhất kích hướng về bạch vũ trái tim đâm giết tới. Phức vậy, trong nháy mắt thì có lợi khí nhập thể cảm giác, miêu mộ tiên. Đột nhiên, phía dưới vô số người đều tại Aholen, mộ dung vũ nhi tự nhiên cũng ở trong đó. Như tiểu khai bọn người, cũng không ngoại lệ. Cổ họng của bọn hắn, đều tăng lên đến cực hạn chỗ. Bạch Vũ chiến đấu đến bây giờ, kỳ thật đã thắng được vô số người lớn tiếng khen hay, cho nên vẫn là có vô số người ủng hộ hắn. Mà lại, những người này biết, hiện tại bất quá là thánh nữ tại nhầm vào Bạch Vũ mà thôi. Chương 939, không chết. Miêu mộ tiên, ngươi bây giờ phải chết đi. Thánh nữ trong lòng, hơi hơi thở dài một hơi, nhưng là không thể nói vì cái gì, trong lòng của nàng cũng không có bao nhiêu vui sướng chi sắc dần hiện ra tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi không cần phải yếu như vậy đi, nếu thật là yếu như vậy, kia chính là ta vũ cơ nhìn là ngươi. Trên lôi đài, Bạch Vũ là chân chân thật thật nằm ở nơi đó, chỉ là bởi vì cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm cắm ở trên người hắn, làm đến cả người hắn bị một đoàn huyết sắc bao vây lấy, khiến người ta thấy không rõ bên trong rõ ràng tình hình. Loại này huyết sắc nồng đậm đến cực hạn, liền xem như thánh nữ hoặc là vũ cơ muốn xem thấu tình hình bên trong cơ hội đều là không có khả năng. Miêu Mộ Tiên Lúc này, Tạ Nguyệt Tâm, hung hăng nắm chặt ở cùng nhau, nàng sau khi nói xong, liền chuẩn bị trực tiếp hướng về Miêu Mộ Tiên phương hướng chạy tới. Thế mà, lúc này, Lạc Thủy Hàn lên tiếng, hắn không có việc gì. Lạc Thủy Hàn không thể nói vì cái gì, hắn giác quan thứ 6, vô cùng nhạy cảm, có thể nắm chắc đến người khác nắm chắc không đến một loại đồ vật. Tạ Nguyệt mang theo một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn lấy Lạc Thủy Hàn, nàng muốn biết Lạc Thủy Hàn không phải gần nàng. Mà ngay tại lúc này, dống nhiên ở giữa Bạch Vũ vị trí động. Lúc này, nồng đậm huyết sắc bắt đầu từ từ tan đi, sau đó cái này một thanh huyết kiếm trực tiếp tiêu tán tại bên trong thiên địa, sau đó bên trong lộ ra Bạch Vũ bóng người tới. Lúc này Bạch Vũ nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn ở nơi đó không nhúc đích. Trái tim của hắn vị trí, chảy ra huyết dịch, đã đem phương viên mấy chục mét đều nhiễm không sai, mà cái này huyết dịch còn đang kéo dài chảy ra. Coi là thật đã chết rồi sao? Vũ cơ khẽ nhíu mày, ánh mắt chỗ sâu có thật sâu nghi vấn. Mà thì trong lòng của nàng tràn ngập nghi vấn thời điểm. Bạch Vũ Long Mi hơi nháy mắt, thế mà cũng là cái này nhẹ nhàng nháy mắt, trong nháy mắt thì khiên động vô số người tâm. Tiểu tử này, vũ cơ trên mặt dập dờn ra ánh mặt trời sáng rỡ tới. Nàng phát hiện Bạch Vũ cũng chưa chết, mà phía dưới mộ dung Vũ Nhi cũng là nín khóc mỉm cười. Ta liền biết lão đại phúc lớn mạng lớn. Lưu Tiểu Khai vô vu bộ ngực của mình cao giọng nói ra chỉ là ánh mắt của hắn cũng là hơi đỏ lên. Bạch Vũ tự nhiên không có chết, làm hắn chỉ là tại bên bờ sinh tử đi một chuyến mà thôi. Bạch Vũ đúng là bị cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm cấp đánh trúng vào trái tim. Nhưng là trước là bởi vì Bạch Vũ trên người có Hỗn Độn chi quang, tầng này quan mang, có thể rất tốt hấp thu huyết sắc phong bạo, cái này liền khiến cho cái kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào Bạch Vũ thân thể lúc ban đầu thời điểm, nó trên thân kiếm cuồng bạo huyết khí, cũng sớm đã bị Bạch Vũ trên người Hỗn Độn chi quang cấp hấp thu. Điều này sẽ đưa đến cái này trường kiếm màu đỏ ngòm, công kích tại bạch vũ trong thân thể về sau, này phá hư chi lực, cũng không như trong tưởng tượng. Mánh liệt như vậy. Mà khi đạo này công kích xuất hiện tại bạch vũ thể nội thời điểm, bạch vũ trái tim, đột nhiên, thì hiện ra một cỗ nhu hòa lực lượng tới. Cái này còn phải cảm tạ đạo này trường kiếm màu đỏ ngòm, bởi vì bên trong huyết khí, quá đậm. Huyết là sinh mệnh chi nguyên. Cho nên tại như vậy nồng huyết khí tình huống dưới liền xem như vũ cơ còn có thánh nữ đều không cảm giác được phát sinh ở Bạch Vũ thân thể đồ vật bên trong, cho nên lúc này, Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới mầm cây nhỏ, nó trong đó một chiếc lá, liền trực tiếp bay ra đem Bạch Vũ trái tim cấp bọc lại. Làm cái này trường kiếm màu đỏ ngòm, đánh vào Bạch Vũ trái tim thời điểm, nhìn như là đánh vào Bạch Vũ trên trái tim, nhưng là trên thực tế là đánh vào cái kia một chiếc lá phía trên. Cái kia một chiếc lá tại trường kiếm màu đỏ ngòm đánh chúng về sau, đột nhiên thì biến đến vẻ vải suy sụp biến mất tại Bạch Vũ trong thân thể. Đối đại nó lại xuất hiện thời điểm, lại xuất hiện ở bạch vũ bên trong tiểu thế giới. Chỉ là đi qua mầm cây nhỏ dạng này dày vò, cái này một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm cắm vào bạch vũ trong thân thể, chỉ là đối bạch vũ trái tim tạo thành nhất định thương tổn mà thôi. Tại bạch vũ thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng sức khôi phục tình huống dưới, cái này nhìn như một kích chí mạng, đã đối bạch vũ không tạo được uy hiếp chí mạng. Bất quá bây giờ bạch vũ còn là bị trọng thương, thậm chí hắn muốn nhất một ra tay đều sẽ cảm giác được đặc biệt cố hết sức. Không có chuyện gì sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Bạch Vũ trên thân có hộ thân bảo vật? Thánh nữ đương nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ nháy mắt động tác, thế mà cũng là dạng này một động tác, lại là làm cho lòng của nàng chìm đến đáy cốc. Nàng mặc dù là thánh thành thánh nữ, nhưng là chính vì vậy, nàng tại thánh thành mới có rất nhiều cố kỵ. Nàng là không thể nào quang minh chính đại đi đánh giết Bạch Vũ, không nói trước thân phận của nàng ở nơi đó, một cái thánh nữ, thế hệ trước nhân vật thành danh, đi đánh giết một cái hộ bối nhân vật như thế nào khiến người ta nói thông được. Mà lại trận đấu này là quang minh chính đại, hiện tại Bạch Vũ đánh chết mấy tên Thánh Sơn đệ tử hải tâm, như vậy Thánh Nữ liền muốn đi đem Bạch Vũ giết, cái kia cũng nói Thánh Nữ thật không có hữu dụng người khí lượng. Nếu như lúc này, Thánh Nữ còn xuất thủ, sợ rằng sẽ mất Thánh Thành nhân tâm, đến lúc đó Thánh Nữ Thánh Sơn, còn có thể hay không thể tại Thánh Thành ở vào một cái địa vị siêu nhiên, cũng là một tần số. Kỳ thật những thứ này đều có thể giải quyết, Thánh nữ trực tiếp đem Thánh Sơn thế hệ trước thần vương thất trọng cảnh hoặc là thần vương bắt trọng cảnh cường giả cấp khu trục ra Thánh Sơn, nếu như vậy, người này cũng là phản đồ. Một vị phản đồ đi giết Bạch Vũ, cùng Thánh Sơn lại có quan hệ gì đâu? Nhưng là mệnh lệnh này cũng là thánh nữ hạ, chỉ là hắn bất quá muốn hy sinh một vị thần vương thất trọng hoặc là thần vương bắt trọng cảnh cường giả. Nhưng là nếu như có thể như thế, vấn đề này có thể làm như vậy là được, thánh nữ cũng nguyện ý. Nhưng là nàng làm không được. Bởi vì hiện tại Thánh Thành Nhìn như là thánh nữ định đoạt nhưng là có một số việc, còn thật không phải nàng có thể làm được chủ. Vũ cơ bây giờ nhìn lấy bạch vũ, nàng cũng không tin đến lúc đó bạch vũ thật muốn xảy ra chuyện rồi, vũ cơ sẽ không cứu hắn. Thánh nữ vô cùng kiêng kỵ vũ cơ, thiên ý phân thân lúc này có chuyện, không thể phân thân, bằng không, thánh nữ không ngại cùng vũ cơ ở giữa, triển khai một trận đọ sức tới. Khu khu, bạch vũ phun ra hai ngụm máu nước đến, cả người hắn đều bị ngâm tại lôi đài huyết trên nước. Sau đó một nói hào quang màu xanh lục tràn ngập tại trong thân thể của hắn, cái kia thụ thương thân thể, tại thời khắc này, từ từ khôi phục Mà lúc này đây, Liêu Thương không đứng dậy, lúc này hắn trực tiếp nhìn lấy bạch vũ, mở miệng nói, miêu mộ tiên, ngươi còn dám tiếp tục khiêu chiến sao. Hiển nhiên Liêu Thương không đánh chủ ý là thừa dịp bạch vũ bệnh, muốn bạch vũ bệnh. Mặc dù nói dựa theo quy định, một khi một phương thắng lợi, người khác, tại trận tiếp theo trong trận đấu, là không thể mời người này lại tham gia lôi đài thi đấu vì cam đoan tranh tài đối lập công bình đây là trận đấu yêu cầu nhưng là cái này bên trong là muốn bài trừ một loại tình huống cái kia chính là phe thắng lợi chủ động mời những người khác tham dự chiến đấu những người khác là không thể nhượng bộ nói cách khác bạch vũ hiện tại là có thể hướng liêu thương khung khởi sướng khiêu chiến đây cũng là vì sao liêu thương không muốn hỏi bạch vũ nguyên nhân nếu như bạch vũ nguyện ý tìm đường chết hắn tự nhiên muốn thành toàn bạch vũ ta cự tuyệt bạch vũ mở miệng nói nói đùa Hiện tại Bạch Vũ, toàn thân cao thấp gân cốt phảng phất là muốn đoạn song đồng dạng, nếu như hắn thật tiếp nhận Liêu Thương Khung khiêu chiến, Liêu Thương Khung dùng lại ra một chút thủ đoạn tới, như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 940, Tô Tô đối Liêu Thương Khung. Liêu Thương Khung dường như cũng dự liệu được, Bạch Vũ khẳng định là hội cự tuyệt, bất quá cái này không sao cả, hắn vốn là đối với chuyện này, không có ôm bất kỳ hy vọng. Liêu Thương Khung tự nhiên có tính toán của mình, hắn hiện tại không thể khiêu chiến Bạch Vũ. Nhưng là nếu như hắn đã thắng một trận đấu đâu. Như vậy đến lúc đó hắn làm tham gia một trận đấu người, mời mời người khác cùng hắn đơn đấu, người khác là không thể cự tuyệt. Cho nên, loại này nhìn như công bình phía dưới, cũng là cất giấu một loại không công bằng cơ chế ở bên trong. Một khi hắn mời Thánh Sơn còn lại đệ tử hạch Tâm đến cùng hắn đối chiến, đối phương chỉ cần một nhận thua, như vậy hắn lập tức liền có thể thắng được trận đấu. Không tốt, người này có âm mưu Tô Tô không biết tại bao nhiêu người ở giữa xuyên qua, cho nên nàng đối với Liêu Thương Khung ánh mắt, nằm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Lúc này, nàng trực tiếp đứng dậy. Liêu Thương Khung, ta đến hội ngươi, ngươi dám tiếp sao? Liêu Thương Khung cái kia trên mặt khẽ cười ý, trong ngáy mắt thì đọc lại. Tô Tô hiện tại chiến Liêu Thương Khung, không gì đáng trách. Nhưng là, Liêu Thương Khung hiện tại không có chuẩn bị chiến Tô Tô, nếu như Tô Tô thật cùng hắn chiến đấu, một trận về sau, vậy hắn liền phiền toái, đến lúc đó hắn thắng không thắng được trận đấu không nói trước nhưng là hắn đã mất đi trực tiếp cùng bạch vũ đối chiến cơ hội mà tô tô cùng hắn đối chiến đến lúc đó chỉ cần tô tô nguyện ý kéo một chút thời gian nói không chừng bạch vũ thương thế thì thật khôi phục cái kia nếu như vậy mai kiếm làm nỗ lực thì hoàn toàn phí công rồi nhưng là tô tô đã đứng ra lúc này liêu thương không có thể lựa chọn cự tuyệt hoặc là lựa chọn không cự tuyệt nếu như liêu thương không lựa chọn cự tuyệt như vậy hắn nhất định phải xuống đài đi sau đó đem bãi thai nhường cho tô, tô. từ tô, tô mời mời người khác tham chiến Mà lại, cứ như vậy, Liêu Thương Khung cũng nhất định phải tổn thất một trận đấu. Trên trận bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải tại chỗ xuất chiến, dù là chỉ là cách một trận, có người muốn ra tới khiêu chiến thời điểm, không cho phép luống cuống, trừ phi hai người kia chiến đấu một trận, không phải vậy nhất định phải trận đấu, dạng này mới có thể cam đoan trên sàn thi đấu tất cả mọi người, có thể kịp thời cùng những người khác ở giữa tiến hành một lần tỷ thí. Liêu Thương Khung sắc mặt, trong nháy mắt âm tình không chừng. Ta tiếp nhận. Liêu thương khung oán độc nhìn Tô Tô liếc một chút, cắn hàm răng nói ra. Ha ha, liêu sư huynh làm gì bộ biểu tình này, nô gia lại sẽ không đem người ăn hết đây. Tô Tô lúc nói lời này, mang theo một cố vũ mị vị đạo, mặc cho là ý chí sắt đá nam nhân, nghe lời này về sau, sợ là cũng muốn động hồng trần chi tâm. Liên xem như liêu thương khung cũng không ngoại lệ, lúc này ánh mắt của hắn, rõ ràng, có một tầng mê mông chi sắc hiện hiện, bất quá chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn, thì một lần nữa biến đến sáng sửa lên yêu nữ nhận lấy cái chết, Liêu Thương không biết. Lúc này, cái kia tự mình ra tay. Nếu như xuất thủ đã chậm, thật bị To To cấp mê hoặc, vậy liền thật xong đời. Kinh khách, liêu sư huynh, để nô ra cho ngươi khẩy một bản được chứ? To To cũng mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, nàng trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Sau đó trước mặt của nàng nhiều hơn một thanh đàn tranh. Sau đó con mắt của nàng thì đóng lại, đem lỗ thay che lên. Đột nhiên, Lạc Thủy Hàn tại bạch vũ còn có Tả Nguyệt bên cạnh nói ra. Hai người đối với lạc thủy hàn, không có chút nào hoài nghi, lúc này hai người trực tiếp lợi dùng thần hồn chi lực, đem chính mình tính giác che giấu hết. Hiu. Làm tô tô vào chỗ thời điểm, nàng ngón tay nhỏ nhắn tại đàn tranh phía trên trước đi, nhất thời cũng là một màn ánh sáng, hướng về liêu thương khung tập giết tới. Thương khung ánh sáng. Liêu thương khung hét lớn một tiếng, sau đó hắn một kiếm chém ra, một đạo quang mang dựng thẳng hướng hướng về tô tô ngang quang mang mà đi. Hai đạo quang mang trong nháy mắt thì tại không gian đan vào với nhau. Tiếp theo chính là kinh thiên phong bạo truyền đến, hai người công kích, đều thẳng tiếp bị hoanh bạo, biến mất tại hư không bên trong. Bất quá tô tô lại là đạn đến càng kích hơi có chút, nàng ngón trỏ, ngón giữa còn có ngón áp út, ba ngón cùng chuyển động, trong nháy mắt cũng là ba đạo công kích, hướng về liêu thương khung tập đánh tới. Đến được tốt, liêu thương khung hét lớn, lập tức cả người hắn ở trong hư không đem kiếm nhấc lên, hắn tại nguyên chỗ trực tiếp chuyển động một vòng, theo cái này một vòng mấy lúc sau, một đạo kiếm hình lưới ánh sáng, trực tiếp lây chính hắn h hướng về trung quanh bức xạ ra. Sau đó đạo ánh sáng này lưới trực tiếp hướng về tô tô đánh tới ba đòn cắt đi qua. Hai người công kích, trong nháy mắt thì ở trong hư không đan vào với nhau. Bất quá liêu thương khung lại là không tiếp tục quản tô tô cái này ba đạo công kích, chính hắn vừa mới một cái kia cường đại đến mức nào hắn tâm lý nắm chắc, cho nên lúc này hắn vọt thẳng thiên mà đủ, cực tốc hướng về tô tô tới gần. Tô tô sử dụng đàn tranh trong nháy mắt lại đánh ra mấy đạo quang mang ra ngoài, bất quá liêu thương khung bóng người. Đống nhiên ở giữa thì biến đến lơ lửng không, cố định lên, cái kia to lớn công kích màn sáng, trong nháy mắt thì đánh vào nơi xa. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh? Tô Tô một khi thật công kích, cái kia liền là phi thường đáng sợ. Lúc này nàng một bàn tay, trực tiếp đặt ở đàn tranh phía trên, sau đó nàng năm ngón tay đều xuất hiện, năm đạo công kích, liền trực tiếp hướng về Liêu Thường khung giết tới. Cái này năm đạo công kích, không có chút nào khe hở. Toàn bộ hư không đều bị cái này năm đạo công kích chiếm lấy rồi. Phấp vậy Hư không bên trên, đột nhiên thì vang lên một đạo huyết bạo thanh âm đến, sau đó thì lộ ra bên trong Liêu Thương khung bóng người đến, chỉ thấy này trên lồng ngực, đột nhiên thì nhiều hơn 5 đến huyết ngân đến, cái này năm đạo huyết ngân, sâu đủ thấy xương. Ngươi đây là tại tìm đường chết. Liêu Thương khung nổi giận, lập tức hắn một kiếm đâm ra, trên bầu trời trong nháy mắt tân màu vặn vần, hơn 1 triệu đạo kiếm quang theo này trên thân kiếm lan tràn ra, cái này mấy triệu đạo kiếm quang trực tiếp hóa thành một vòng tròn, hướng về Tô Tô bao phủ tới. Quang mang này, phản phất là một cái chói mắt mặt trời đồng dạng, đâm vào người đều hoàn toàn mở mắt không ra. Thế mà hiện tại Tô Tô lại là nhắm mắt lại, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được tình huống chung quanh. Giết! Đây là trận đấu đến bây giờ, Tô Tô lần thứ nhất mở miệng. Ngay tại lúc nàng mở miệng trong ngay mắt, một đạo đàn tranh thanh âm đột nhiên vang lên. Đạo này cố đàn tranh chi tiếng điếc tai nhức óc, Phương xa liêu thương không chỉ là nghe được đạo thanh âm này, hắn thất khiếu liền bắt đầu chảy ra huyết dịch tới. Thời gian này. Hắn mới trong nháy mắt che giấu chính mình tính giác, không để cho mình bị cái này âm ba công kích thương tổn. Vô dụng. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt theo Tô Tô trong miệng nói ra, lập tức nàng lại xuất thủ. Nàng ngón tay nhỏ nhắn tại đàn tranh phía trên không ngừng gảy, từng đạo từng đạo âm ba tại Tô Tô trước mặt tụ mà không rời, làm loại sóng âm này đạt đến một cái cực hạn về sau, trong nháy mắt thì tạo thành một cái cộng hưởng. Sau đó một đạo gợn sóng lực lượng trực tiếp hướng về liêu thương khung phương hướng khuyết tán mà đi. Xì xì Có xì xì âm thanh vang lên, Liêu Thương khung cái kia che đậy chính hắn tính giác đến thần hồn lực lượng, trong nháy mắt liền bị cộng hưởng chi lực đánh sơ xác. Oanh! Sau đó Tô Tô trước người gợn sóng, trực tiếp như là đại hải thủy triều đồng dạng, trực tiếp lấy rời núi lấp biển chi thế, đánh phía Liêu Thương khung. Tại Liêu Thương khung tính giác bị mở ra trong nháy mắt, hắn liền bị chấn nôn huyết, hiện tại đạo này gợn sóng đánh tới, độ ngực của hắn trong nháy mắt bị đánh đến lõm lún sụt dưới, mà cả người hắn cũng là lên tiếng thì té bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Trường 941, Vũ Văn Vân Thiên xuất thủ. Nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Liêu thương không nhìn lấy Tô Tô, trên mặt dâng lên một loại thật sâu cảm giác bất lực tới. Hán chính mình là thánh sơn đệ tử Hải Tâm, thiên tiêu bên trong thiên kiêu nhân vật. Hán vốn định nhanh chóng đem Tô Tô giải quyết rồi, thế mà tốt đối bạch Vũ xuất thủ. Thế mà, kết quả lại là tàn nhẫn như vậy, hán vậy mà không phải Tô Tô đối thủ. Tô Tô có lợi hại như vậy cũng không có gì lạ. Nàng là vũ cơ đệ tử, cũng chính là thánh nữ đệ tử một dạng tồn tại, tầng này thân phận, so với thánh sơn đệ tử hạch tâm, còn muốn cao hơn một cấp bậc gốc, lại thêm nàng là nhân quả chi tử nguyên nhân, cho nên thực lực của nàng, so liêu thương khung mạnh, đó là chuyện tất nhiên. Hiu. Ngay lúc này, Tô Tô lần nữa bắn ra một đạo âm ba công kích đến, theo nàng đạo này âm ba công kích bắn ra đi, liêu thương khung cả người lần nữa bị nàng nhất chỉ đánh bay. Khu khu. Liêu thương khung lúc này cuốn rúc vào mặt đất trong miệng phun máu phè phè. Ta làm sao có thể sẽ bại? Ta làm sao lại bại? Liêu Thương Khung trong lòng đột nhiên dâng lên không cam lòng hò hét thanh âm. Theo hắn bắt đầu biến đến phẫn nộ, cả người hắn trong nháy mắt, trên thân đồng thời thì bốc lên một cỗ khí thế ngập trời. Giết! Liêu Thương Khung ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó một cơn bao tác trực tiếp từ trên người hắn bao phủ ra. Lúc này Liêu Thương Khung trên thân, đột nhiên thì bốc lên thẳng dám một cỗ không thuộc về thần vương tam trọng cảnh khí thế đến, khí thế của hắn trong nháy mắt này trực tiếp siêu việt thần vương tam trọng cảnh đạt đến đáng sợ thần vương tứ trọng cảnh ha ha quả thật là có bí pháp a tô tô nhìn lấy liêu thương khung trên thân lúc này dâng lên khí thế trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì đáng sợ chi sắc dường như nàng đã sớm liệu đến liêu thương khung sẽ như thế đồng dạng liêu thương khung sử dụng bí pháp thiêu đốt chính mình nhưng thật ra là dùng tới đối phó bạch vũ bất quá bây giờ hắn lại là tại bất đắc dĩ tình huống dưới dùng bí pháp thiêu đốt tự thân về sau dùng tới đối Phó Toto. Giết! Trường kiếm trong tay của hắn, ở thời điểm này, chỉ là tùy ý đánh ra nhất kích, nhưng là bầu trời dường như đều bị hắn một kích này cấp chia làm hai nửa đồng dạng, một đạo sắc bén kiếm quang, trực tiếp hướng về Toto tập đánh tới. Đến được tốt. Toto trong mắt, lóe qua một đạo sáng rỡ quang mang đến, lập tức nàng hai ngón nhẹ nhàng nhất câu, đàn tranh chi trong nháy mắt thì bộc phát ra hai đạo âm ba công kích, trực tiếp hướng về Liêu Thương khung chém tới kiếm quang đánh qua. Cái này một đạo kiếm quang, đã sớm vượt qua bắt đầu cái kia một đạo kiếm quang, làm cái này một đạo kiếm quang đánh tới về sau. Tô tô cái kia hai đạo ở giữa đợt công kích, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang cấp đánh bể nát. Mà lại cái này một đạo kiếm quang, thế đi không giảm, trực tiếp hướng về tô tô tập đánh tới. Không tốt. Tô tô hoàn toàn không ngờ rằng công kích của đối phương là mạnh mẽ như vậy, bây giờ đối phương kiếm quang đến phụ cận, nàng mới phát hiện, đến mức nàng không có trước kia chuẩn bị sẵn sàng Bất quá thực lực của nàng không phải bình thường mạnh, liền xem như hiện tại kiếm quang đã đến bên người, Tô Tô vẫn là một cái lấp mình, thì đi thẳng tại chỗ, tại chỗ trực tiếp bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, mà lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp chạm tại tàn ảnh phía trên, tàn ảnh trong nháy mắt liền trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Yếu như vậy, Liêu thương khung trong thanh âm, mang theo không thể tin, hắn có thể không tin, Tô Tô thật chỉ đơn giản như vậy bị hắn xử lý không đúng, không có huyết dịch chảy ra, chỉ là trong nháy mắt liêu thương khung thì phản ứng lại, sau đó hắn phảng phất là có một loại đối với nguy hiểm cảm giác đồng dạng, chân của hắn tại trên mặt đất hung hăng một bước, mà liền tại hắn bước ra đi một bước về sau, chỗ hắn ở trong nháy mắt thì toát ra ba đạo âm ba công kích, cái này ba đạo âm ba công kích đánh trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt thì ló vào, có thể thấy được cái này ba đạo âm ba công kích là bậc nào cường hãn, bất quá đất này mặt là dùng đặc thù chất liệu làm thành. Lom đi xuống mặt đất, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Giết! Tô Tô nhìn thấy liêu thương khung tránh qua, tránh né, nàng cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Muốn là liêu thương khung trốn không thoát, nàng mới có thể cảm giác được ngoài ý muốn. Hiện tại liêu thương khung, thế nhưng là thần vương tứ trọng cảnh thực lực, mà lại hắn là thánh sơn đệ tử hạch tâm, dạng này người, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm né tránh Tô Tô công kích. Bất quá Tô Tô cũng không có thu tay lại, vừa mới liêu thương khung, có thể là bị thương. Hiện tại nàng chính là phải thừa dịp lấy liêu thương khung, chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến, trực tiếp hướng liêu thương khung xuất thủ. Người muốn chết. Liêu thương khung không nghĩ tới Tô Tô cũng dám chủ động hướng về hắn công phạt, hắn lúc này quét ngang dựng lên chém ra hai đạo kiếm quang, cái này hai đạo kiếm quang trong nháy mắt thì điệp ra ở cùng nhau, tiếp lấy một đạo thập tự hình kiếm quang, trực tiếp hướng về Tô Tô tập đánh tới. Một kích này, cực nhanh. Liền xem như Tô Tô, lúc này cũng không có hoàn toàn tránh thoát một kích này nàng trên cánh tay. Trực tiếp bị đạo này thập tự chạm, cấp cắt ra một đầu nhàn nhạt, nhạt cùng vết thương tới. Bất quá Tô Tô cũng không có cái gì trở ngại, nàng vừa bất quá là vì bảo vệ mình đàn tranh, cho nên chính mình mới thụ rất nhỏ thương tổn. Tô Tô nhìn lấy cánh tay mình phía trên vết thương, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống, dường như tâm tình của nàng, đều bị lây bệnh đồng dạng. Đã ngươi đả thương ta, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Tô Tô, đông nhiên ở giữa, dường như cũng là tuyên bố lưu thương khung tử hình đồng dạng. a Toto rít lên một tiếng, mái tóc dài của nàng, trong nháy mắt thì bắt đầu dựng ngược lên, sợi tóc của nàng, trong nháy mắt dài đến tam thiên trượng. Sau đó nàng trực tiếp đem trong tay nàng đàn tranh cấp văng ra ngoài, đàn tranh lớn lên theo gió, chỉ là trong nháy mắt, đàn tranh thì đã tăng tới ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó Toto tất cả tóc, liền trực tiếp đâm vào đàn tranh phía trên, sau đó Toto tay, tại mái tóc dài của mình phía trên một trận gậy, một đạo công kích thì hướng về liêu thương, không đánh ra ngoài, giết. Liêu thương khung hét to, sau đó hắn một kiếm vạch, một đạo kiếm quang thẳng đến Tô Tô tập kích tới âm ba mà đi. Vâng! Thế mà, vừa mới không có gì bất lợi kiếm quang, lại là ở thời điểm này, trực tiếp bị Tô Tô đạo này âm ba công kích cấp đánh tan. Thập diện mai phục. Tô Tô đột nhiên hét to, sau đó mái tóc dài của nàng, bay thẳng ra 10 cái sợi tóc đến, cái này 10 cái sợi tóc, bất quá một lát, thì hóa thành đại thụ lớn nhỏ, sau đó cái này 10 cái sợi tóc, đột nhiên thì bay đến Liêu Thương khung trùng quanh tới. Lúc này cấp tất cả mọi người cảm giác chính là Liêu Thương khung phản phất là bị 10 cái đại thụ vây quanh đồng dạng. Bạo. Tô Tô khẽ quát một tiếng, lập tức cái kia 10 cái sợi tóc thì có quy luật luật bắt đầu chuyển động, sau đó ngay tại Liêu Thương khung muốn làm ra phản ứng trong nháy mắt, 10 cái sợi tóc cùng một chỗ múa. Wen. Chỉ là một lát, thậm chí Liêu Thương khung còn chưa kịp phản ứng, cái kia 10 sợi tóc dài, liền trực tiếp bang phát ra 10 đạo âm thanh đợt công kích. Mà khi cái này mười đạo âm thanh đợt công kích phát ra về sau, mười sợi tóc dài liền trực tiếp trôn vùi ra. Lập tức bên trên bầu trời, cũng là không cam lòng tiếng gầm vang lên, làm hết thể đều tiêu tán về sau, mọi người hướng về trên lôi đài nhìn qua, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì liêu thương khung đã biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, liêu thương khung, trực tiếp bị Tô Tô một kích này, cấp hoàn mỹ đánh chết. Khi thấy liêu thương khung biến mất một khắc, Tô Tô cũng nhịn không được nữa. Nàng trực tiếp không có hình tượng chút nào đặt mông thì ngồi trên mặt đất. chương 942, ẩn dấu thực lực. Tô Tô vừa mới một kích kia nhìn như phổ thông, nhưng lại là nàng có thể phát ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Cho nên, nàng bây giờ, vẫn là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bất quá, hắn trung quy là thắng được trận đấu. Miêu mộ tiên, ta nguyện ý đánh với ngươi một trận. Đông nhiên ở giữa, Tòng Thánh Sơn trong hàng đệ tử, đột nhiên thì chạy ra một người, người này không là người khác, chính là Điền Hồng. Bạch Vũ hiện tại thương thế trên người, liền một nửa đều không co khôi phục, nếu như Điền Hồng tìm hắn chiến đấu, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi hắn sử dụng chính mình thủ đoạn đặc thù. nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lãng phí trên người mình tài phú. Ha ha, các ngươi thánh sơn đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ thì chỉ biết là khi dễ như vậy người sao? Đông nhiên ở giữa, thì có một người đứng dậy. Cái này đứng ra người, làm cho Bạch Vũ lấy làm kinh hãi, người này lại là Vũ Văn Vân Thiên. Hiện tại là Bạch Vũ cùng Thánh Sơn đệ tử Hoạch Tâm ở giữa chiến đấu, Bạch Vũ bọn họ trong trận doanh bất luận kẻ nào đứng ra nói lời này, hắn đều sẽ không sợ hãi, nhưng là đứng ra người, lại là Vũ Văn Vân Thiên. Phải biết, trước đó không lâu Vũ Văn Vân Thiên thế nhưng là cùng Bạch Vũ ở giữa có cái chiến đấu, hai người cơ hồ xem như tử thủ. hiện tại địch nhân của mình, lại muốn đến giúp chính mình nói chuyện, cái này khiến đến Bạch Vũ có một loại hoang đường cảm giác. Bạch Vũ chính muốn nói gì, Vũ Văn Vân Thiên phảng phất là có cảm giác đồng dạng Hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, ta cũng không phải là muốn giúp ngươi, ta chỉ là hy vọng đánh bại ngươi người kia, chỉ có ta mà thôi. Bạch Vũ trong nháy mắt ngại lời, nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều quá, hai người, vốn vẫn là kiểu nhân quan hệ. Thế mà, Điền Hồng cũng không có nhìn Vũ văn vân thiên bởi vì hắn chọn trước chiến Bạch Vũ, hiện tại Bạch Vũ nghỉ ngơi một trận, như vậy hắn không có cự tuyệt Điền Hồng lý do, cũng chính là hắn nhất định phải cùng Điền vũ đấu qua một trận. Ta nhận thua. Bạch Vũ chỉ cần chính mình tiến vào ba hạng đầu mà thôi, cho nên hắn cũng không cần cùng đối phương tự chiến, lúc này, liền xem như hắn nhận thua, cũng sẽ không đối với hắn trận đấu kết quả lớn bao nhiêu ảnh hưởng, hắn cũng chỉ là muốn tiến trước ba mà thôi, cho nên hắn là có một lần nhận thua cơ hội. Điền hồng nghe được Bạch Vũ thanh âm, hắn trong nháy mắt thì sửng sốt một chút đến, hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ vậy mà lại lựa chọn nhận thua. Ngươi xác định ngươi muốn nhận thua? Chẳng lẽ ngươi không muốn cầm hạng một rồi? Điên Hồng Phảng Phất là không có nghe thấy Bạch Vũ nói cái gì lời nói đồng dạng, hắn trong nháy mắt lại lặp lại một lần mình. Không tệ, ta xác định, ta nhận thua, chẳng lẽ còn có người không cho phép ta nhận thua sao? Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn, những thứ này Thánh Sơn đệ tử, rõ ràng là quyết tâm muốn giết mình, cho nên hắn không có khả năng cấp đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ngươi? Điên Hồng đột nhiên có một loại nhất quyền đánh vào trên đông cảm giác. Ma Y theo quy định, một khi Bạch Vũ thua Như vậy trận tiếp theo, cũng không cần hắn xuất chiến, cho nên lúc này, liền cần người khác đứng ra khiêu chiến những người khác. Điền Hồng, lan ra đến nhận lấy cái chết. Đông nhiên ở giữa, ngay tại Điền Hồng mạc danh kỳ diệu thắng một tráng sau cuộc tranh tài, đột nhiên, thì có một thanh âm của người gào lên. Người này chính là trước đó không lâu đứng ra vũ văn vân thiên. Nhìn đến Điền Hồng khi dễ như vậy người, hắn rõ ràng cũng là nhìn bất quá, cho nên hắn chủ động đánh ra. Điền Hồng cùng Bạch Vũ ở giữa, sẽ chỉ giao thủ một lần mà bây giờ bạch vũ trực tiếp hướng về điền hồng nhận thua, cho nên điền hồng là không chiến mà thắng. trong lòng của hắn kìm nén vô số hỏa diễm, bây giờ lại có người đến tìm hắn gây phiền phức, hắn tuyệt đối phải để người này đẹp mắt. mà lại người tới là vũ văn vân thiên, một cái vũ văn ra người cũng dám khiêu khích hắn tồn tại, cho nên hắn muốn vũ văn vân thiên chết. đã người muốn chết, ta thành toàn người. điền hồng vốn là có một luồng lệ khí tại thân, lại thêm vừa hắn rất biệt khuất thắng được thắng lợi, cho nên hắn trong nháy mắt thì đứng dậy trực tiếp khiêu khích hướng về Vũ Văn Vân Thiên vươn trường kiếm trong tay. Vũ Văn Vân Thiên lại là không biết, bởi vì hắn cái này một phen cử động, phía trên Vũ Văn lao tổ đã sớm xanh mét mặt. Hiện tại là cái đần độn cũng nhìn ra được, thánh nữ rõ ràng là muốn giết Bạch Vũ, hiện tại Vũ Văn Vân Thiên đứng ra, rõ ràng cũng là đang trợ giúp Bạch Vũ. Nếu như vậy, nếu để cho đến thánh nữ coi là Vũ Văn ra là cùng Bạch Vũ đứng tại trên một đường thẳng, chuyện kia liền phiền toái. Thánh nữ, đứa nhỏ này một hồi ta nhất định tự mình phế đi hắn. Vũ Văn Lão Tổ có chút run sợ nhìn lấy thánh nữ, mở miệng nói. Hắn thật đúng là lo lắng Vũ Văn Vân Thiên đem Điển Hồng làm sao thế nào, đến lúc đó hắn chỉ sợ cùng thánh nữ thì không cách nào giao phó. Giết! Vũ Văn Vân Thiên cái kia như như hoàng kim thân thể, trong nháy mắt thì biến thành cao 5 mét hai bên, sau đó hắn một trường gỗ ra, một đạo ngập trời đại tân, liền trực tiếp hướng về Điển Hồng ú tới. Điển Hồng khi nào bị người bình thường như thế khiêu khích qua, nhìn thấy Vũ Văn Vân Thiên công kích tập kích đi ra. Hắn trong nháy mắt một cái tiến lên, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt thì hướng Vũ Văn Vân Thiên đâm tới đại thủ Út tới. Hiu. Một thanh âm vạch phá bầu trời, kiếm quang như hồng, kiếm khí ở trong hư không dập dờn không nghỉ. Thế mà, Vũ Văn Vân Thiên một kích này, dường như mang theo một cố lực lượng đặc biệt đồng dạng, cho dù là Điền hồng, lúc này cũng có một loại phù du lay đại thủ cảm giác. Hắn một kiếm này hướng về Vũ Văn Vân Thiên bàn tay đâm tới, chỉ cảm thấy đâm vào sắt đá phía trên cả người hắn liền trực tiếp bị hướng phía dưới vũ tới. Hiện trường cho người cảm giác chính là Vũ Văn Vân Thiên bị người trực tiếp từ trên trời đập tới mặt đất đồng dạng, làm Điền Hồng rơi trên mặt đất thời điểm, cước bộ của hắn bởi vì nhận lấy to lớn lực phản chấn, mà đặng đặng đặng lùi lại, lùi về sau đại khái có khoảng cách mấy chục mét mới dừng cước bộ. Ta muốn giết ngươi. Điền Hồng không nghĩ tới chính mình một kích này, vậy mà phản phất như là một cái thằng hề ở trước mặt đối phương nhảy bắn, không trước kiếm điên hồng trong nháy mắt xử xuất chính mình thủ đoạn ép đáy hoảng làm hắn xử xuất không chữ kiếm thời điểm kiếm trong tay hắn đã biến mất mà hư không đống nhiên ở giữa tại thời khắc này biến đến ảm đạm không rõ lên mà lại loại này ảm đạm càng ngày càng nghiêm trọng bất quá một lát thiên thì hoàn toàn đen lại liền xem như vũ văn vân thiên lúc này cũng cảm giác không thấy hết thể chung quanh trong đêm tối đống nhiên ở giữa một đạo hắc quang mượn nhờ đêm tối trực tiếp hướng về vũ văn vân thiên đâm tới phất vậy Một kiếm này, trong nháy mắt thì mang theo một vẹn như hoàng kim đồng dạng huyết dịch, sau đó Vũ Văn Vân Thiên phát hiện tay của mình cánh tay, lại bị một kích này cấp đâm bị thương. Sau đó trong đêm tối kiếm khí, càng ngày càng nhiều, mà Vũ Văn Vân Thiên trên thân chịu thương tổn, cũng càng ngày càng nhiều. Đáng chết! Vũ Văn Vân Thiên hét to, lập tức hắn hét lớn một tiếng. Linh đục hợp nhất. Ngay tại hắn hô lên một tiếng này thời điểm, đồng nhiên ở giữa, trên người hắn, dâng lên một cỗ như là hoàng kim đồng dạng hào quang sáng chói đến làm cố này quang mang xuất hiện về sau tính cả hắc ám đều hoàn toàn bị càn quét mở đến vũ văn vân thiên chỉ là đứng ở nơi đó thì cho người ta một cú cực hạn áp bách lực cái này vũ văn vân thiên rất mạnh à lúc đó cùng ta chiến đấu xem ra là không có dùng ra toàn lực đến a bạch vũ nhìn lấy vũ văn vân thiên tâm lý âm thầm nghĩ tới vũ văn vân thiên lúc trước cùng bạch vũ chiến đấu đúng là không dùng toàn lực bắt đầu hắn không dùng toàn lực là muốn trực tiếp lấy nhục thân chiến thắng bạch vũ bởi vì hắn có hắn có kiêu ngạo Về sau hắn phát hiện, muốn chiến thắng Bạch Vũ, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, vì chiến đấu phía sau tấn cấp, cho nên hắn nhịn xuống. Trường 943, bá thể vô song. Mà lại Bạch Vũ lúc trước chiến thắng Vũ Văn Vân Thiên, càng nhiều hơn chính là dựa vào thần hồn lực lượng, Bạch Vũ thần hồn lực lượng vốn là đặc thủ. Nếu như Vũ Văn Vân Thiên sớm biết Bạch Vũ thực lực chân thật cùng phương thức công kích, nói không chừng hắn vừa đến đã trực tiếp sử xuất linh lục hợp nhất đến, nếu như vậy, thắng bại vẫn là không biết Bởi vì hiện tại Vũ Văn Vân Thiên sử xuất linh nục hợp nhất đi ra, trên thân thể của hắn, truyền đến một cỗ thuộc về thần vương tư trọng cảnh ba động Cho nên, lúc trước Bạch Vũ luôn chiến thắng Vũ Văn Vân Thiên, khả năng còn thật không lớn. Ừm. Điên Hồng không nghĩ tới chính mình cái này áp hỏng công phu, lại bị người lấy phương thức như vậy phá hết. Hiện tại hắn không chữ kiếm, còn trên không trung xuyên thẳng qua, nhưng lại là bị Vũ Văn Vân Thiên thân thể phát ra quang mang cấp chiếu sáng, nó quý tích vận hành, có thể thấy rõ ràng nhưng là cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là không chữ kiếm bây giờ còn đang không chung bay múa, mà lại cũng tại đâm về vũ văn vân thiên thân thể, nhưng là vũ văn vân thiên thân thể phảng phất như là sắt đá đồng dạng, hiện tại cái này không chữ kiếm đâm ở trên người hắn chỉ là phát ra đình lánh thanh âm đến mà thôi, căn bản là không đả thương được vũ văn vân thiên, mà lại theo vũ văn vân thiên hiện tại trên thân thể, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách chi lực, giống vũ văn vân thiên hét lớn một tiếng. Chân của hắn tại trên lôi đài mặt đất hung hăng một bước, đất này mặt trong nháy mắt thì ló vào, hắn mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn nhảy vọt lên trời. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Điền Hồng cực tốc bay đi, hắn trả trên không trung, nhưng là đuổi phải của hắn, đã hướng về Điền Hồng quét tới. Giết! Điền Hồng nơi nào sẽ dễ dàng như vậy nhận thua? Đã bao lâu nay 10 năm thi đấu, thì bọn họ lần này Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, đánh cho như thế bị khuất, nếu như hắn còn không phải Thánh Sơn vãn hồi chút mặt mũi. Thánh Sơn lần này liền trước ba đều lấy không được một cái, cái gọi là Thánh, vậy liền thật sự là một chuyện cười. Cho nên mặc kệ có thể hay không giết Bạch Vũ, hắn trận đấu này, đều phải thắng lợi. Điền hồng trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra một đạo kiếm mang, hướng về Vũ Văn Vân Thiên phi buôn mà đi, nhưng là Vũ Văn Vân Thiên liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, cả người hắn vẫn như cũ lấy không thể đỡ chi thế, hướng về Điền hồng tập kích mà đi. Vâng! Điền hồng kiếm mang, một chút liền trực tiếp bị Vũ Văn Vân Thiên cấp đánh làm lộ. Mà lại Vũ Văn Vân Thiên thế đi không, giảm, trực tiếp hướng về Điền Hồng đánh tới. Điền Hồng tâm lý kinh hãi, hắn cực tốc lui lại, thế mà Vũ Văn Vân Thiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt Vũ Văn Vân Thiên thì truy kích Điền Hồng trước mặt. Kiếm Thuẫn. Điền Hồng kinh hãi, lập tức trên người hắn thì bộc lên chín ánh kiếm, cái này chín ánh kiếm, trong nháy mắt thì hợp thành một cái hình tròn thuẫn. Phang. Thế mà, Điền Hồng vẫn là cứ thế mà đã nhận lấy Vũ Văn Vân Thiên một kích này, sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị Vũ Văn Vân Thiên lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài, nhưng là bởi vì trên người hắn có kiếm Thuẫn Nguyên Nhân, hắn lại là không có thụ bao nhiêu thương tổn, ngược lại là có chút phòng ngự lực, bất quá cũng vẻn vẹn như thế. Vũ Văn Vân Thiên phảng phất là tại tự lẩm bẩm đồng dạng, ngay tại Điền Hồng bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Vũ Văn Vân Thiên phát sau mà đến trước, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Điền Hồng muốn rơi xuống đất địa phương, sau đó hắn lại là một chân hướng về Điền Hồng đá ra ngoài. Lúc này Điền Hồng còn chưa rơi xuống đất. Sau đó hắn lại lần nữa bị đá ra ngoài, cái này cho người cảm giác phảng phất như là Điền Hồng hiện tại liền thành một cái đống cắt đồng dạng, mà Vũ Văn Vân Thiên cũng là đá đống cắt người kia. Long vòng như vậy, Điền Hồng trực tiếp bị đá 5 lần, trên người hắn kiếm thuẫn, tại Vũ Văn Vân Thiên đá lần thứ 5 thời điểm, đã sớm phịch một tiếng, bạo ra. hỗn đàn, Điền Hồng đâu chịu nổi như vậy làm đủ, hắn là thánh sơn đệ tử hạch tâm, luôn luôn cao cao tại thượng, từ trước đến nay đều là hắn đá người khác hướng đá đống cắt đồng dạng. Hiện tại hắn bị người làm bao cát đá, loại kia xỉ nhục, làm cho hắn tại trong cuộc sống sau này, chỉ sợ đều không ngẩng đầu được lên. Mà lại, hiện tại Vũ Văn Vân Thiên công kích, cũng không có dừng lại, Vũ Văn Vân Thiên tựa như là một cái phát sáng phát nhiệt mặt trời đồng dạng, hiện tại Điền Hồng, căn bản cũng không phải là Vũ Văn Vân Thiên đối thủ. Kiếm thế. Đông nhiên ở giữa, Điền Hồng người trên không trung trong tay hắn thần vương cấp bảo kiếm, thì bắt đầu cháy rừng rực, theo cái này một thanh kiếm bốc cháy lên một đạo quang mang dường như thì theo hư không bên trong đánh vào trong thân thể hắn, cả người hắn biến mất, hư không bên trong chỉ xuất hiện một thanh màu đen bảo kiếm. cái này một thanh bảo kiếm, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. đây là thánh sơn đệ tử hạch tâm liều mạng một chiêu, thì hướng mặt trước mai kiếm đối phó bạch vũ thời điểm một kiếm kia. mỗi người đệ tử đều có thuộc về mình tế kiếm phương thức. đây là thuộc về thiên ý gia trì, cho nên bọn họ lúc này có thể sa buộc phát ra vượt qua tự thân lực lượng tới, mà một khi sử dụng một chiêu này về sau. Chỉ có hai loại kết quả, một loại là đem đối thủ đánh giết về sau, bọn họ lâm vào một đoạn thời gian trạng thái hư nhược, một tình huống khác, đó chính là bọn họ bị đối thủ cấp tiêu diệt hết. Không tốt. Cho dù là Vũ Văn Vân Thiên, lúc này cũng có loại da thịt phát lạnh cảm giác, hắn cực tốc lui lại. Hiện tại cái này một thanh màu đen bảo kiếm, này trên thân tràn ngập cái trùng loại kia sắc bén, vượt qua tưởng tượng của hắn, liền xem như hắn hiện tại có thể so sánh thần vương tứ trọng cảnh nục thân, nhưng là hắn tin tưởng. Muốn thật bị thanh bảo kiếm này đánh trúng, thanh bảo kiếm này, phảng phất như là cắt tại đầu hũ phía trên đồng dạng. Ta nhìn ngươi vẫn là ở lại đây đi. Hư không bên trong, đồng nhiên ở giữa, có một thanh âm vang lên. Cái này một thanh âm, không là người khác, chính là điền hồng thanh âm, mà thanh âm này, lại là theo trên thân kiếm chuyển tới. Điền hồng thanh âm xuất khẩu về sau, thanh kiếm này trong nháy mắt tự xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách, trong nháy mắt thanh kiếm này thì chia ra làm bốn. Xuất hiện ở Vũ Văn Vân Thiên bốn phương tám hướng. phảng phất là thanh kiếm này, muốn chân áp tứ cực đồng dạng. Giết. Sau đó cái này bốn thanh kiếm, trực tiếp hướng về Vũ Văn Vân Thiên cắn giết tới. Vũ Văn Vân Thiên hoảng sợ, hắn biết, chỉ sợ hiện tại liền xem như hắn muốn nhận thua, đối phương cũng là sẽ không để cho hắn nhận thua. Đã như vậy, liều chết nhất chiến đi. Vũ Văn Vân Thiên trong mắt, sắc ý như sóng như nước thủy triều. Bá thể vô song. Hắn lục thiên kích, xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó cả người hắn thì cao tốc xoay tròn hiện tại hắn thần lực vô song, lại phối hợp thêm cái này lục thiên kích, làm đến cả người hắn, phản phất là đến từ viễn cổ chiến thần đồng dạng. Trên người hắn quang mang càng đậm, cả người hắn, phản phất là hóa thành mặt trời đồng dạng. Vâng, hắn lục thiên kích, cùng đạo kiếm quang thứ nhất đụng vào nhau, cái này một đạo kiếm mang trực tiếp bị hắn một kích cấp quét gãy, sau đó vỡ nát tại hư không bên trong, tiếp lấy đạo thứ hai kiếm mang lại xuất hiện, mà cái này đạo thứ hai kiếm mang. Đồng dạng bị hắn một chiêu này bá thể vô song cấp quét gây chôn vùi ở trong hư không. Chỉ là, làm cái này để nhị kích đánh ra về sau, Vũ Văn Vân Thiên một kích này, dường như liền đã có một chút miễn cưỡng. Làm đánh ra đòn thứ ba về sau, Vũ Văn Vân Thiên cao tốc xoay tròn bóng người, đột nhiên, thì ngừng lại, sau đó đạo thứ tư kiếm mang, trong nháy mắt thì cắt chém tại Vũ Văn Vân Thiên trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, một kiếm này thì đâm vào trên ngực hắn. À à, Vũ Văn Vân Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nộ hống thanh âm ngập trời, lập tức hắn trực tiếp hai tay chụp vào cái này một đạo kiếm mang, sau đó hắn cuồng hống một tiếng, trực tiếp hai tay vừa dùng lực, đem một kiếm này kiếm hoang cấp bẻ vụn. Chương 944, mặc kiểu kiểu. Làm hắn đem cái này một đạo kiếm mang xé nát trong nháy mắt, điền hồng bóng người, thì xuất hiện ở cách đó không xa. Chỉ là hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đều dường như bị người rút đi hồn phách đồng dạng, cặp mắt của hắn là lỗ trống. Mà Vũ Văn Vân Thiên cũng không chịu nổi. Lúc này Vũ Văn Vân Thiên, cả người là máu tươi, tại trên ngực hắn, còn có một đạo vết thương sâu tới xương, thậm chí theo trên vết thương, ẩn ẩn có thể thấy được trái tim có lực nhảy lên. Chết đi cho ta. Vũ Văn Vân Thiên hét to. Hiện tại hắn cũng không được điền hồng là cái gì cái gọi là thánh sơn đệ tử hạch tâm, đã đối phương muốn chính mình tử, vậy mình có cơ hội, liền cùng dạng muốn đối phương chết. Vũ Văn Vân Thiên tiếng quát vừa ra khỏi miệng, tay phải của hắn hướng về bên cạnh một chiều. Cái kia lục thiên kích thì tự động bay đến trong tay của hắn, sau đó hắn đem lục thiên kích hung hăng ném đi, cái này lục thiên kích, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về điển hồng bắn ra ngoài. phanh một kích này lực đạo, vô cùng lớn, sau đó lục thiên kích thì đánh vào điển hồng trên thân, điển hồng thậm chí không kịp nhận thua, cả người hắn, liền trực tiếp bị một kích này cấp hoanh thành huyết vụ đầy trời. Lại là một vị thánh sơn đệ tử hạch tâm, trực tiếp bị người cấp hoanh bể nát. Vũ văn vân thiên giết điển hồng về sau nhìn thật sâu bạch vũ liếc một chút bộ dáng kia phảng phất là tại nói cho bạch vũ mình tại chờ hắn đồng dạng bạch vũ tự nhiên đọc hiểu vũ văn vân thiên trong mắt biểu lộ hắn không thể không thừa nhận vũ văn vân thiên rất mạnh vượt qua hắn trong tưởng tượng mạnh Mà liên tại vũ văn vân thiên vừa kết quả trong nháy mắt đống nhiên ở giữa Mạc cửu cửu thì đứng dậy Mạc cửu cửu là một vị mỹ nữ thánh sơn đệ tử hệ tâm đều thích gọi nàng tiểu cửu cửu nàng mỹ có thể cùng mộ dung vũ nhi so sánh cùng tô tô so sánh đồng dạng không thua bao nhiêu, miêu công tử có thể hay không đánh với người một trận, rất là thanh âm ngọt nào, theo mạc cửu cửu trong miệng truyền ra, nếu là trong thanh âm của nàng mang theo một cỗ nhàn nhạt sắc ý, cũng sẽ nhịn không được đối nàng ném đi hào cảm. Đây mới là một cái thật yêu tinh. To to ở phía trên miết miệng, nếu như nói to to mị là giả vờ, như vậy mạc cửu cửu mị cũng là thiên sinh. Hiện tại nàng xem thấy bạch vũ bộ dáng, như thế khắp nơi đáng thương, cho dù là nàng muốn tìm bạch vũ quyết đấu nhưng lại dường như càng giống là cầu khẩn Bạch Vũ đồng dạng, làm cho Bạch Vũ tìm không thấy lý do cự tuyệt. Cặp mắt của nàng bên trong treo ngông lung màn trâu, phản phất là thụ vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Bất quá, vấn đề này Bạch Vũ có thể cự tuyệt sao? Hắn căn bản cũng không có thể cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Vũ đã nghỉ ngơi qua hai trận, hiện tại có người tới khiêu chiến hắn, hắn nhất định phải tiếp nhận người khác khiêu chiến. Chiến. Bạch Vũ chỉ có một cái chiến chữ, một câu ngập trời chiến ý, theo trên người hắn bay lên. Miêu công tử cũng là như thế thô lỗ, bất quá nô gia lại là như thế hoan hỉ, tới đi, để cho chúng ta ngay ở chỗ này, đại chiến một trận đi, ta khoai sắp không nhịn được nữa, ừm, Mạc cửu cửu thanh âm, mang theo một cố mị hoặc chi lực, làm cho người không kiểm hám được muốn hướng phương diện đó nghĩ. Bạch vũ cảm giác được, ngay tại mạc cửu cửu lúc nói lời này, một cố màu đỏ tím lực lượng, phảng phất là thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn chi trong nước. Cố này màu đỏ tím lực lượng, dường như cũng là cái kia mị hoặc tội nguồn hừ mị thuật ta bạch vũ trong mắt lóe qua nhàn nhạt khinh thường đến lập tức khẽ môi của hắn trồi lên một vẻ ý cười tới chín tiểu cô nương ta nhìn không bằng chúng ta tới một trận phong hoa tuyết nguyệt cô nương a ta chờ mong giờ khắc này đã rất lâu rồi bạch vũ trên người chiến ý tại thời khắc này trực tiếp thì thu vào sau đó hắn ở trong hư không dám bước chậm rãi hướng về mạc cựu cựu bay đi cái này hỗn đàn nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt Tô tô nhìn đến Bạch Vũ giống như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng hướng về Mạc Cửu Cửu bay qua, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: Miêu Mộ Tiên, lan trở lại cho ta. Tô tô hét to: Nếu quả như thật để Bạch Vũ phi đến Mạc Cửu Cửu trước mặt, chỉ sợ Mạc Cửu Cửu chỉ cần nhẹ nhàng đúng một ngón tay, Bạch Vũ trái tim thì sẽ trực tiếp bị Mạc Cửu Cửu cấp đánh nát. Nói như vậy, Bạch Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà Tô tô nhất định là không có nổi chút tác dụng nào. Khanh khách, Tô tô tỷ ngươi thì không cần quan tâm, nam nhân này, nô gia ưa thích, nô gia hội thật tốt đối đãi. mặc kia kia sau khi nói xong, nàng rất là khiêu khích hướng về tô tô dối ra chính mình môi đỏ, bộ dáng kia, phảng phất là tại nói cho tô tô, ngươi đừng lo lắng nam nhân này, hắn là của ta. tô tô tự nhiên không phải muốn thanh em bạch vũ nam nhân này là nàng, nàng chỉ là lo lắng bạch vũ an nguy mà thôi. miêu mộ tiên, ngươi hẳn là sẽ không yếu như vậy a. đống nhiên ở giữa tô tô lựa chọn tin tưởng bạch vũ. Nàng không cảm thấy, Bạch Vũ thật sự là loại kia háo sắc người. Khanh khách, miêu công tử, ngươi có nhớ phải thật tốt thương yêu nô gia nhà Mặc cửu cửu cười khanh khách nói, ngấm tuyết giống như thanh âm theo trên lôi đài nộn nhạo lên, thanh âm này, làm cho trên lôi đài mấy cái khác khuôn mặt nam nhân, không tự chủ thì chiều đỏ lên. Nữ nhân này, quả nhiên là muốn mị hoặc ta a Bạch Vũ phát hiện, thân hồn của mình chi trong nước đỏ tía vật chất, càng ngày càng nhiều. Mà lại loại này màu đỏ tím. Từ từ thẩm thấu tiến vào thần hồn của hắn Chi Hải bên trong, thần hồn của hắn Chi Hải tầng ngoài hoàn toàn bị loại này màu đỏ tím tràn ngập. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn Chi Hải có một loại đặc biệt ở bên trong, cái kia chính là cùng với những cái khác người thần hồn Chi Hải so sánh với, thần hồn của hắn Chi Hải có một loại cố hóa trạng thái, cho nên Mạc Cửu Cửu Mị hoặc chi lực muốn thật dung nhập thần hồn của hắn Chi Hải, chỉ sợ sẽ có một số khó khăn. Bất quá Bạch Vũ nhưng là muốn tương kế tự kế. "Tốt, ngươi qua đây." Ta thật tốt thương yêu người. Đối thoại của hai người, là như thế rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp hướng về Mạc Kiểu Kiểu nhanh chóng bay đi. Trong mắt của hắn, có một loại trước nay chưa có cường nhiệt cùng si mê thoáng hiện. Mà Mạc Kiểu Kiểu cũng theo Bạch Vũ nói, chậm rãi hướng về Bạch Vũ bay đi. Hai người dường như thật sự là tình trạng ý thiếp đồng dạng. Chỉ là, có người chú ý nhìn, thì sẽ phát hiện, Mạc Kiểu Kiểu ánh mắt chỗ sâu, có một vệ thật sâu sắc ý. Khi nàng bay về phía Bạch Vũ thời điểm Bạch Vũ trực tiếp mở mịt hướng về nàng vươn hai tay, nàng thì cười khanh khách lên, sau đó trực tiếp đụng vào Bạch Vũ trong ngực. Sau đó nàng một cái tay, trực tiếp sờ lên Bạch Vũ lồng ngực, lúc này tay của nàng, chỉ cần tiếp tục tiến lên một tấc, nàng liền có thể dùng linh lực bàn tay, nhất trưởng đem Bạch Vũ trái tim cấp đánh nát. Thế mà, đồng nhiên ở giữa, có một thanh âm vang lên. Ai, mặc cô nương, người đây là muốn hướng chỗ nào mở đầu. Mà cùng lúc đó, Bạch Vũ tay, trực tiếp đem mặc kiểu kiểu tay nắm lấy. Sau đó, Bạch Vũ cái tay còn lại, cũng là gắt gao đem mạc kiểu kiểu cấp đội lên trên thân. Sau đó Bạch Vũ mang theo một vẻ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mạc kiểu kiểu. Không có khả năng. Mạc kiểu kiểu thất thanh nói. Trên thế giới này, không có cái gì không thể nào, quên nói cho ngươi một chuyện, như ngươi loại này nữ nhân, là ta ghét nhất nữ nhân, cho nên, ngươi. Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn trực tiếp nhất quyền thì đánh vào mạc kiểu kiểu trên thân, mạc kiểu kiểu nhục thân vốn là yếu. Nàng hiện tại lại gắt gao bị Bạch Vũ khóa lại, nàng bây giờ, chỗ nào trải qua chịu được Bạch Vũ nhất quyền, cho nên Bạch Vũ chỉ là nhất quyền, liền trực tiếp đem thân thể của nàng, liên đối lấy thần hồn đều banh bạo. Chương 945, kinh người quyết định. Khanh khách, hù chết tỉ tỉ. Cách đó không xa Tô Tô, khẽ che chính mình môi đỏ, cười nói. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Vũ là thật bị mị hoặc nữa nha, hiện tại mới phát hiện, Bạch Vũ đây rõ ràng cũng là giả vờ. Bạch Vũ muốn tương kế tự kế. Lấy cái giá thấp nhất, đem đối phương cấp đánh chết. Bây giờ nghĩ lại, cái này mặc kiểu kiểu quả thực cũng là cùng Bạch Vũ cùng một bọn, bởi vì hiện tại Bạch Vũ thắng một trận, như vậy người khác là không thể lại ra tay với hắn. Chỉ cần hắn không chủ động nên chiến, cái kia vấn đề cũng không lớn. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Bạch Vũ muốn thả vứt bỏ phía dưới trận đấu, tiếp tục dưỡng thương thời điểm, Bạch Vũ ánh mắt sắc bén, lại là hướng về Long Hy nhìn sang. Hiện tại Thánh Sơn phía trên người, cũng chỉ có Long Hy mà đã xong. Còn lại năm vị thánh sơn người, toàn bộ chết trận, không thể không nói, năm nay thánh sơn mặt thật đúng là ném đi được rồi, mà hết thể này căn nguyên cũng bởi vì bạch vũ một người mà thôi, có thể suy ra thánh nữ trong lòng phải có bao nhiêu a bầu không khí. Thánh nữ tự nhiên tức giận, vừa mới nàng vốn liền cho rằng Mạc cửu cửu đem bạch vũ cấp ăn chắc, nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu của nàng, mà bây giờ lần nữa vượt quá nàng ý tứ chính là bạch vũ cũng không có lựa chọn dưỡng thương mà chính là thường chỉ Long Hy, mở miệng nói, thì thưa ngươi, là mình tự sát, vẫn là do ta động thủ tiễn ngươi lên đường. Bạch Vũ vốn là loại kia người khác coi hắn là bằng hữu hắn coi như người khác là bằng hữu người, nếu như người khác coi hắn là địch nhân, hắn nhất định người khác là địch nhân. Tuy nhiên Thánh Sơn là bên trong tòa thánh thành thế lực lớn nhất, thậm chí có ngày ý phân thân tòa chấn, nhưng là nếu là địch nhân, cái kia thì không có cái gì tốt lưu tình. Thánh Sơn đã muốn hắn tử, hắn không ngại buổi sáng một chút hướng Thánh Sơn thu một số lợi tức. Mỗi 10 năm một lần thi đấu, trước ba cơ hội đều bị Thánh Sơn người cấp bao hết, nhưng là năm nay, nếu như Thánh Sơn người toàn bộ chiến tử, cái kia không biết có phải hay không là đánh Thánh Sơn mặt đâu. Cho nên, Bạch Vũ rất chờ mong. Liền xem như hắn hiện tại thương tổn không làm gì khác hơn là tám thành, hắn thời điểm then chốt cùng lắm thì sử dụng thần linh hệ thống đến khôi phục chính mình, nếu như vậy, hắn liền có thể lấy toàn thịnh tư thái xuất hiện. Hiện tại thực lực của hắn không phải toàn thịnh, ngược lại có thể cho đối phương điều xem thường, dạng này hắn có càng lớn thủ thắng năm chắc. Làm bạch vũ câu nói này ra miệng về sau, tất cả mọi người là xôn xao. Bởi vì hắn câu nói này, ngoài ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu tử này. Vũ cơ khoe môi, nhấc lên một vệ ý cười đến, nàng không nghĩ tới, bạch vũ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn hung ác. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích người. Tô tô khoe môi, đồng dạng nhấc lên một vệ ý cười tới. Bất quá. Nam Cung Tiên Ông lại là khổ khuôn mặt. Theo lý thuyết, nếu như Bạch Vũ có thể lấy được tốt như vậy thứ tự, đó là hắn Nam Cung Thế Gia vinh hạnh, hắn Nam Cung Thế Gia đi qua 10 năm này phân phối tư nguyên phát triển, khẳng định có thể một lần hành động trở thành sáu đại gia tộc đứng đầu. Đây là hắn vẫn luôn nghĩ sự tình, Bạch Vũ giúp hắn thực hiện, nhưng là hắn hiện tại tâm thần bất định đến không dám tiếp nhận sự thật này. Bởi vì vì tất cả mọi người đã nhìn ra, Bạch Vũ cùng Thánh Sơn Thủ này là kết, mà bây giờ Bạch Vũ lại là vì bọn họ nam cung ra xuất chiến. Nói cách khác, bạch vũ làm như thế, có khả năng cũng là bọn họ nam cung thế gia chỉ điểm. Nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn nam cung thế gia chỉ sợ cũng muốn bị thánh sơn xóa tên. Tuy nhiên trên mặt nổi, thánh nữ sẽ không đối phó nam cung thế gia. Nếu như bây giờ thánh nữ trực tiếp đối phó nam cung thế gia, cái kia chỉ sợ toàn bộ thánh thành người đều sẽ nói, thánh nữ không có dung người chi lượng, cũng bởi vì bạch vũ tại trong trận đấu chém giết thánh sơn đệ tử hải tâm. Thánh Nữ là được trả thù sự tình. Cho nên loại chuyện này, Thánh Nữ là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng là, trên mặt nổi sẽ không làm, vụ trộm, Thánh Nữ chưa hẳn sẽ không đối phó Nam Cung Thế Gia. Toàn bộ Thánh Thành, cơ hồ đều là thuộc về Thánh Sơn. Nếu như Thánh Nữ thật muốn đối phó Nam Cung Thế Gia, cái kia Nam Cung Thế Gia chỉ là Thánh Sơn trong mắt một con run dế. Hắn Nam Cung Thế Gia cũng không có giống vũ cơ cao như vậy tuyệt cao thủ tòa chấn. Thánh Nữ, vấn đề này không liên quan gì đến ta. Miêu mộ tiên không phải ta nam cung ra người. Lúc này nam cung tiên ông vẻ mặt đau khổ, hướng lên phía trên thánh nữ mở miệng nói ra. Ừm, cái này cùng ngươi nam cung thế gia xác thực không có quan hệ. Thánh nữ, dường như khiến người ta như gió xuân ấm áp đồng dạng, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, nhưng là càng là như thế, nam cung tiên ông, nam chắc không đến thánh nữ tâm tình biến hóa, đây mới là càng làm cho hắn khó xử sự tình. Thánh nữ, không biết ta cái kia cháu gái, đã hoàn hảo. Nam cung tiên ông đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn hiện tại chỉ có đánh tình cảm bài, hắn phải nhắc nhở thánh nữ, ngoại tôn nữ của mình, thượng quan nhã, thế nhưng là đời sau thánh nữ, ngươi muốn suy nghĩ tỉ mỉ tốt. Kỳ thật thánh nữ đã sớm suy tư chuyện này, nàng không có tính toán cùng nam cung thế gia tính toán, bởi vì trung gian cũng là có thượng quan nhã tồn tại, mà lại nàng cũng biết, bạch vũ xác thực không thuộc về nam cung thế gia người. Nhưng là hiện tại nam cung tiên ông loại này mang theo uy hiếp ngữ khí, làm cho sắc mặt của nàng hơi hơi không khá hơn. Nàng là thánh nữ, cơ hồ có thể nói là toàn bộ thánh thành lớn nhất quyền uy người, dạng này người, khi nào nhận qua người khác uy hiếp. Mà lại, hiện tại thánh nữ, tâm tình cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy. Vốn là thánh sơn thần vương tam trọng cảnh tranh tài đệ tử hạch tâm, đều muốn toàn bộ chết mất, tâm tình của nàng làm sao tốt lên được. Mà nam cung tiên ông lại nói lời như vậy, cho nên thánh nữ trong nháy mắt thì nhẹ nhàng nhìn nam cung tiên ông liếc một chút, mở miệng nói, miêu mộ tiên có phải hay không các ngươi nam cung thế gia người ta tự sẽ cho người cha ra. Nam cung tiên ông khuôn mặt, trong nháy mắt thì hắc đến cơ sở. Bạch vũ đến cùng phải hay không bọn họ Nam cung thế ra người, kỳ thật cũng là thánh nữ chuyện một câu nói. Nhưng là nếu để cho đến Nam cung tiên ông biết, hắn hiện tại là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra chọc giận thánh nữ, không biết hắn lại muốn làm cảm tưởng gì. Miêu mộ tiên, ngươi sẽ vì ngươi cản rỡ trả giá thật lớn. Ngay tại Miêu mộ tiên ngũ hành thần thương, hoành chỉ Long Hy thời điểm, Long hy thì đứng dậy chỉ là hiện tại sắc mặt của nàng phía trên cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, ngược lại trên mặt của nàng còn mang theo một vệt ý cười, lại phối hợp nàng cái kia có một ít lớn mặt tròn, làm đến nàng xem ra có một tia buồn cười. Long Hi là Long tộc người, mà kỳ thể hình cũng là có một ít lại béo, đây là bởi vì nàng hóa thành thân người về sau còn chưa thể rất tốt thu liễm tự thân lực lượng nguyên nhân. Hiện tại Thánh Sơn tất cả đệ tử hạch tâm đều đã chết, chỉ còn nàng một người, chỉ cần hôm nay nàng có thể giết Bạch Vũ. Cái kia thánh nữ tuyệt đối sẽ đại thêm vun trong nàng, cho nên nàng nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Mà nàng sau khi nói xong, thì trực tiếp đi đi ra, theo nàng đi tới, bạch vũ khẹt miệng thì hơi hơi co lại, bởi vì long hi đi bộ thời điểm đạp lên mặt đất, mặt đất liền sẽ vang lên một tiếng phanh thanh êm tới. Cái kia giống như núi nhỏ thân hình hướng về bạch vũ đi tới, bạch vũ còn thật có một chút cảm giác cát bách, mà long hi thì đang chậm rãi đi ra mấy bước về sau, nàng trong nháy mắt cũng là tăng tốc độ, cước bộ của nàng càng lúc càng nhanh. Cả người của nàng, tới sau cùng, trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc cái bóng, sau đó nàng cực tốc hướng về Bạch Vũ va chạm mà đến. Rất đơn giản, lại là rất hữu hiệu nhất kích. Dã man đập vào. Chương 946, hình người bạo long. Giống. Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân của hắn, đều bị một cỗ đặc thù lực lượng tràn ngập, trên người hắn, có phủ văn rung động, lại có hôn độn trì quang cuốn quanh. Mái tóc dài của hắn, trực tiếp cắm rễ ở trong hư không. Hắn phản phất là ma thần đồng dạng, đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi đó. Sau đó đối mặt với dã man đập vào tập kích tới Long Hy, Bạch Vũ trực tiếp nhất trưởng vỗ ra, đây là toàn lực của hắn nhất trưởng, hiện tại nhục thể của hắn, đã đạt đến thần vương tam trọng cảnh, bình thường người, bị hắn đập phía trên một quyền này về sau, tuyệt đối không dễ chịu. Vâng anh, hắn một trường này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đập vào Long Hy trên thân, Long Hy trên thân, trong nháy mắt thì tràn ngập ra một cỗ kim mang tới. Cái này một cố kim mang, trong nháy mắt liền đem bạch vũ tay cấp bắn ra. Bạch vũ cái kia một bàn tay lớn, phảng phất là đập vào lò xo so phía trên đồng dạng, hắn toàn bộ tay, so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về sau đạn bay ra ngoài, thậm chí liền mang theo thân thể của hắn, đều thẳng tiếp bị tay phải của hắn cấp kéo đến hướng về lào đảo bước ra hai bộ tới. Thật mạnh! Bạch vũ tâm lý hoảng hốt, con ngươi của hắn thích chặt. Thế mà, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Long hi lúc này lại là hướng về khắp nơi hung hăng lại là một bước, sau đó nàng trực tiếp lấy một cái không thể đỡ xu thế, hướng về Bạch Vũ lồng ngực đụng tới. Bạch Vũ hoàn toàn không ngờ rằng Long hi tốc độ lại nhanh như vậy, lẽ ra vừa mới Long hi đã nhận lấy Bạch Vũ một trường kia về sau, Long hi cũng cần phải lùi lại mới là. Nhưng là nàng không có. Đây là Bạch Vũ ngoài ý liệu sai lầm, cho nên hắn thậm chí còn chưa kịp phòng bị, Long hi thoáng qua ở giữa đã đến hắn phụ cận. Vâng anh! Trong nháy mắt cũng là một cỗ tiếng nổ cực lớn lên, sau đó Long Huy cả người thì trùng điệp đâm vào Bạch Vũ trên lồng ngực. Bạch Vũ lồng ngực trong nháy mắt bị đâm vào một vài chưởng lớn nhỏ lỗ thủng đến, hắn toàn bộ lồng ngực đều có một khối lõm xuống sụt dưới. Bạch Vũ thân cao, lúc này cho dù là có ngàn chưởng lớn nhỏ, nhưng là hắn vẫn là bị một kích này lực lượng đâm đến, trực tiếp té bay ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ cả người thì ngã ầm ầm ở mặt đất, thân thể của hắn trực tiếp kéo lại ra mấy ngàn thước về sau. Mới đứng vững thân hình của mình. Nữ nhân này lực lượng, thật là đáng sợ. Bạch Vũ một chút thì cảm thụ đi ra, Long hi lực lượng, không sai biệt lắm có 50 triệu cân. Cái này còn đơn thuần chỉ là lực lượng mà thôi. Giết! Long hi hét to, tuy nhiên nàng là một nữ nhân, nhưng là nàng càng là có một loại nam nhân hào phóng. Đánh lui Bạch Vũ về sau, nàng cũng không có đình chỉ xuống tới, nàng hiện tại trực tiếp hướng về không trung phóng đi. Sau đó khi nàng đến một cái đỉnh điểm về sau, trực tiếp mượn nhờ trọng lực tăng tốc độ sướng về nằm dưới đất Bạch Vũ, trùng điệp đè ép xuống. Bạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nếu như lúc này hắn thật bị Long Hy một kích này cấp đánh ở, hắn đoán chừng liền xem như hắn hiện tại loại này phòng ngự, cả người sợ là cũng phải bị đè ép hai nửa không thể. Cái kia mãnh liệt lực lượng trùng kích, làm đến Long Hy dường như đều biến thành một cái quang cầu đồng dạng, Bạch Vũ cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Lúc này Bạch Vũ linh cơ nhất động, hắn trực tiếp đem thân thể của mình cấp co lại đến chảng nhân đại nhỏ, sau đó Long Hy một kích này trực tiếp đập vào trên lôi đài. Trên lôi đài, trong nháy mắt thì có ầm ầm chi tiếng vang lên. Cái kia một mực có thể ngăn trở thần vương tầng 5 cảnh lôi đài, vậy mà tại Long Hy lần này nện xuống đến về sau, đại diện tích sụp đổ. Liền xem như Bạch Vũ đều hứng chịu tới liên lụy, hắn hiện tại nằm trên mặt đất, đều thẳng tiếp bị một kích này cấp chấn bay ra ngoài. Đây là nhân hình khủng long a, cái này muốn làm sao chơi? Bạch Vũ cảm giác lực lượng của mình, ở trước mặt đối phương, phảng phất như là một đứa bé tại một cái thành người trước mặt tỷ thí lực lượng đồng dạng giống Long Hi một kích này, cho dù là đánh vào mặt đất về sau, nàng không có có nhận đến bất kỳ thương thế. Nàng bây giờ tựa như là một một người không có chuyện gì đồng dạng nửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Sau đó nàng tăng tốc độ, lần nữa hướng về Bạch Vũ Sùng Phong liều chết tới Thiên Lý băng Phong. Bạch Vũ biết tuyệt đối không thể để Long Hi cận thân. Nếu như một khi để Long Hi cận thân, tuyệt đối là hắn tận thế. Hắn vừa chỉ là cùng Long Hi giao thủ một hiệp mà thôi, thế mà. Hắn lại là ở vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Ngay tại Bạch Vũ đạo này, Thiên Lý Băng Phong đánh đi ra trong nháy mắt, trên mũi thương của hắn, trong nháy mắt cũng là một vệ sáng xanh lan tràn ra, phía trước không gian trong nháy mắt này liền trực tiếp bị đóng băng lại. Bạch Vũ rõ ràng là muốn thông qua loại phương thức này đến ngăn cản Long Hy tới gần. Thế mà, làm cho Bạch Vũ lần nữa hoảng sợ là, hiện tại Long Hy trực tiếp hướng về chạy, sau đó nàng tại vừa chạy vừa giống to, theo nàng tiếng giống suốt gào dường như hư không đều muốn bị vỡ nát đồng dạng đến mức bạch vũ cái kia một đạo thiên lý băng phong hình thành băng tường tại long hi giống trong tiếng từng mảnh từng mảnh phân mảnh ra dốc hết toàn lực lúc này bạch vũ rốt cuộc hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa chân chính hiện tại long hi rõ ràng chính là một người hình khủng long mặc cho chính mình có vạn thiên loại thủ đoạn nàng đều sẽ trực tiếp lấy tuyệt đối lực lượng đem bài trừ rơi tuy nhiên long hi rất cường đại nhưng là bạch vũ cũng không có tuyệt vọng Hắn chưa hẳn không cùng Long Hy nhất chiến lực lượng. Giết. Bạch Vũ quầng hống một tiếng, sau đó hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương trước chỉ, bốn chữ theo trong miệng của hắn, rõ ràng phun ra. Tử khí đông lai. Bên trên bầu trời, đột nhiên, nhiều hơn một đạo pha trộn bầu không khí, cỗ này bầu không khí, mang theo một loại tử sắc quan mang, cao quý không tàn nổi. Đây chính là tử khí đông lai giao đến đánh đi ra một loại khí tượng. Bây giờ đối phương đã không ăn thịt thân công kích, mà linh lực của mình công kích cũng phải bị tan ra rơi, cho nên Bạch Vũ cảm thấy, chỉ có dùng thần hồn công kích, mới có thể nhìn thấy ký hiệu. Ha ha, muốn để ngươi thất vọng, miêu mộ tiên, bởi vì thần hồn của ta, đã sớm cùng nhục thể của ta luyện thành một thể. Đối diện một mực không nói gì Long hi, đồng nhiên ở giữa cứ nói. Dường như nàng minh Bạch Bạch Vũ đạo này công kích, là nhằm vào thần hồn công kích đồng dạng. Đi! Bạch Vũ liền quát. Hắn cũng sẽ không nghe những người khác nói lung tung, bởi vì hắn biết, Công kích của mình có hiệu quả hay không, chỉ có chính mình thử qua mới biết được. Đạo này tử khí đông lai, trong nháy mắt thì hướng về Long Hy đánh qua. Mà Long Hy chạy vọt về phía trước chạy bóng người, cũng không có dừng lại, nàng trực tiếp phảng phất là một tòa tiểu thịt như núi, hướng về tử khí đông lai hướng đụng tới. Ngay tại tử khí đông lai trùng kích đến nàng thời điểm, đồng nhiên ở giữa, cái kia một cỗ tử khí, trực tiếp bị nàng thân thể mạnh mẽ cấp lướt về phía hai bên. Bạch Vũ ở thời điểm này phát hiện, Cái kia không có gì bất lợi từ khí Đông Lai, vậy mà thật bị Long Hy phá giải. Chuẩn xác điểm nói, là Bạch Vũ một cái này, căn bản cũng không có đối Long Hy sinh ra hiệu quả. Mà lúc này đây, Long Hy đã hướng về Bạch Vũ đánh tới, nàng xuất thủ rất đơn giản, liền là phi thường đơn giản nhất quyền mà thôi. Bất động như sơn, trọng lực thần tắc. Bạch Vũ đầu tiên là đem bất động như sơn bao trùm tại trên người mình, sau đó hắn trực tiếp đem trọng lực thần tắc đánh ra, chuẩn bị hạn chế Long Hy vận động. Nhưng lại hắn kinh ngạc phát hiện Long Hy lúc này tốc độ chỉ là nhận lấy yếu ớt ảnh hưởng mà thôi, loại kia ảnh hưởng rất yếu, cơ hồ yếu đến có thể bỏ qua không tính cấp độ. Đây là bởi vì Long Hy lực lượng so với Bạch Vũ lực lượng cao quá nhiều, cho nên hắn trọng lực thần tác, đối nghịch căn bản không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Sau đó Long Hy tựa như là một đầu hình người bạo long đồng dạng, nhất quyền đảo hướng Bạch Vũ ở ngực. Chương 947, lực chi thần tác. Cho dù là Bạch Vũ dùng bất động như sơn tăng thêm tại trên thân thể của mình Hắn cũng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cự lực hướng về chính mình đánh tới, hắn toàn bộ thân thể phảng phất là như đồ sứ, trong nháy mắt thì xuất hiện vết rách. Chỉ là cái này vết rách mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị hắn dùng vạn một phùng xuân cấp khôi phục. Nhưng là liền xem như như thế, Bạch Vũ cũng trực tiếp bị Long Hy nhất quyền nện đến bay ra ngoài. Cái này muốn làm sao đánh? Bắt đầu Long Hy nói nàng thần linh cùng nhục thân hợp lại là một, Bạch Vũ còn chưa tin, nhưng là giờ khắc này, hắn tin tưởng, bởi vì hắn tử khí đông lai. Đối thi, cũng không có hiệu quả gì. Bạch vũ tâm lý, vạn thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng là đều không có bất kỳ biện pháp nào. Long hi, phảng phất như là một tòa núi lớn, đặt ở trước mặt hắn. Không được, ta bạch vũ, làm sao có thể thì như thế bị đánh bại rồi. Bạch vũ tâm lý kiêu ngạo, là không thua tại bất luận người nào, hắn làm sao có thể bị đối phương trô đánh bại. Đối phương cùng hắn là cùng dai người, thần vương tam trọng cảnh người, vậy hắn liền sẽ không thua ở đối phương, bởi vì hắn là tiên thể. Hắn là Bạch Vũ. Hắn tu luyện Hồng Ngung Tử Khí Quyết. Giết. Bạch Vũ trường kiếm nơi tay, sau đó hắn cực tốc hướng về Long Hy tới gần. Sau đó hắn một kiếm đâm ra, thẳng đến Long Hy mà đi, một kiếm này chỉ có hắn một nửa lực lượng, tăng thêm trọng lực thần tác, đạt đến tiếp cận 30 triệu cân lực lượng, nhưng là nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, Bạch Vũ tay là tại cực tốc run run. Ngươi đây là đưa ra muốn chết ta. Long Hy trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, chỉ là một màn kia trong tươi cười mang theo trảo phúng. Sau đó nàng không có có thêm lời thừa thải, trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đập đi qua. Không tệ, cũng là đập, giống như đập rồi đập tới. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm thấy mình phảng phất là con rùi đồng dạng, cái này hoàn toàn chọc giận Bạch Vũ. "Giống?" Bạch Vũ cùng hống, cơ thể của hắn có quy luật run rẩy càng thêm lợi hại. "Bèn." Hắn một kích này, trực tiếp cùng Long Hy đánh tới tay cầm đánh ở cùng nhau, trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cố đại lực hướng về hắn tập kích đến đi qua. Nhưng là hắn lại là chặt răng hẳn răng, mặc cho cái kia một cỗ lực lượng tại trong cơ thể của mình tán loạn, cơ thể của hắn nhanh chóng chấn động, phát ra đệ nhị kích, đòn thứ ba. Hắn một mực đánh bốn đánh, mới đưa lực lượng của mình phóng thích hoàn tất. Hiện tại hắn nhất kích lực lượng là 30 triệu cân, tại loại này trong nháy mắt điệp ra bên trong, đệ nhị kích đến đòn thứ tư lực lượng, cùng đệ nhất kích lực lượng, có đòn may, mặc dù là giống nhau lực lượng, nhưng là tác dụng tại long hi trên thân thời điểm, lại là dần dần giảm dần. dần. Cũng chính là Bạch Vũ một kích này, hiện tại đánh ra lực lượng, không sai biệt lắm là tương đương với có 60 triệu cân lực lượng. Cho nên, Long Hy một kích này, cũng không có đem Bạch Vũ cấp đánh lui, bởi vì lực lượng của nàng, không sai biệt lắm cũng là nhiều như vậy. Ồ! Long Hy ngoài ý muốn lên tiếng, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tại hắn một kích này bên trong, lại là ổn lại. Hừ hừ! Bạch Vũ kêu rên lên tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình khí huyết quẩn quẩn không nghỉ. Sau đó hắn không kiềm hãm được há mồm phun ra một ngụm máu tươi đến, theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Long Hy hoanh kích tại hắn lực lượng trong cơ thể, dường như cũng tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, trực tiếp theo cái này ngụm máu tươi bên trong dâng trào lên. Cho nên Bạch Vũ phun ra cái này ngụm máu tươi thời điểm, là lấy huyết tiễn phương thức phun đi ra. Lực chi thần tắc. Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Long Hy tại sao lại mạnh như thế. Bởi vì đối phương nắm giữ lực chi thần tắc. Vừa cố lực lượng này tiến nhập trong cơ thể của hắn về sau, hắn nhanh chóng cảm thấy cố này lực chi thần tắc. Trọng lực thần tắc, lực chi thần tắc, giữa hai cái này, đến cùng thiếu cái gì? Bạch Vũ trong đầu, cấp tốc lưu chuyển. Hắn chỉ cần hiểu lực chi thần tắc, như vậy đối phó Long Hy, khẳng định thì có nắm chắc nhất định. Mà chiến đấu, vĩnh viễn là lĩnh ngộ tối hậu phương thức. Lại đến, Bạch Vũ lần nữa rút súng, lần này, thương của hắn, đồng dạng là có quy luật chấn động, cơ thể của hắn cùng hắn ngũ hành thần thương duy trì tần số tương đồng sau đó lại là một cố lực đạo đánh vào bạch vũ trong thân thể bạch vũ dùng trong thân thể tự nhiên trí nhớ đến nhớ kỹ loại cảm giác này tiếp lấy trong đầu của hắn tinh tế phân tích ra đối cái này một cố thần tắc, tiến hành phân tích trọng lực thần tắc là theo trên hướng xuống sử dụng trọng lực hấp lực sứ lực lượng của mình tăng cường như vậy lực chi thần tắc đâu trọng lực thần lại chỉ là lực chi thần tắc một loại nếu như ta sử dụng lực lượng khác quy tắc đến tăng thêm lực lượng của mình đâu thì như Giữa người và người dẫn lực, Bạch Vũ phảng phất là bắt lấy một cái điểm mấu chốt một dạng, lúc này, hắn nhất quyền đánh ra, trong không khí dường như xuất hiện một cái vòng xoáy đồng dạng. Chính là cái này vòng xoáy xuất hiện, làm cho Bạch Vũ tâm hỉ như điên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn nắm giữ một kia lực lượng quy tắc. Lại đến, Bạch Vũ không biết mệt mỏi chiến đấu.